Quy 1 chương 218, Chu Dương Bị Thương. Từ này vạn mét trên bầu trời ngã xuống, không phải là đùa giỡn, đến thời điểm không xuất thành thịt nát chính là xuất thành thịt vụn. Má ngất ngất nặng nề bên trong, chỉ có cái kia vô biên đau đớn ở từng lần từng lần một rọi giữa Chu Dương cái kia mạnh mẽ thân thể, mặc dù lấy phương hắn dây thép giống như cường nhận thần tình, cái kia trải qua mài giũa coi đau sót với không có gì lớn lao kiên nhẫn, thời khắc này cũng là sinh ra sống không bằng chết cảm giác, lạnh lùng trên mặt cũng bởi thống khổ mà trở nên hơi có chút vẻ mèo, Hiện ra đến mức dị thường giữ tợn cùng bố lúc này bởi tiêu hao quá nhiều, cái kia vần quanh xung quanh cơ thể phòng hộ cái lồng khí cũng yếu đi rất nhiều, cái kia gió mạnh phả vào mặt, quát ở trên người liền dường như đau cắt bình thường có chịu. ở này gió mạnh bức bách giới, thậm chí ngay cả hô hấp đều rất là khó khăn. đưa thân vào trong đó, chu dương lần thứ nhất cảm giác được ở thiên nhiên sức mạnh cuồng bạo trước mặt, nhân lực là cỡ nào nhỏ bé. chu dương một cái tay ôm chặt lấy kim loại cái giá, đóng trên con mắt tính một lúc, toàn lực điều tức, may mới chờ đến lúc trong cơ thể bước lên không ngừng khí huyết bình ổn lại, đau đớn cũng khinh hoan rất nhiều, nguyên bản tan rã thần trí, mới lại lần nữa tỉnh táo lên. hắn cơ cưa đầu, chỉ cảm thấy thần trí tỉnh táo nhưng thân thể, nhưng nguyên miên bông. Chu Dương biết chính mình bất luận là tâm thần vẫn là thân thể đều hoàn toàn ra cái nặng, gần như đến tan vỡ biên giới. Một cỗ khó né đủ rũ sông lên đầu. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ muốn có một tấm xốp giường lớn để cho mình có thể đủ tốt thật nằm xuống, cái gì đều không nghĩ, không hề làm gì, nhắm mắt lại ngủ mơ giấc. Nhưng hắn biết chỉ cần trong lòng một khi có chút nào lười biếng, chính mình nhưng là thật sự đánh mất đấu trí. Vì mình, cũng vì chỉnh khung máy bay trên sắp tới 200 điều tính mệnh, hắn dù như thế nào cũng không thể từ bỏ. Chu Dương gắt gao cắn chặt hàm răng, quát lên một tiếng lớn. Bàn tay phải ngưng tụ lại khắp toàn thân chỉ xuất lại kinh khí, liều mạng ra một đòn tối hậu. Ẩm. To lớn dung động lực để Chu Dương liền lùi lại vài bước, thân thể lật đi, suýt chút nữa rơi xuống cái giá, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều ma túy, trong cơ thể khí huyết khác nào rời sông lấp biển giống như, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng quay cuồng lên, bên tai trung cổ cùng văng lên, nổ thành trong đầu trống rỗng, càng như ngàn vạn dễ, cái kim thép đồng thời đâm vào đầu gốc, trời đất xoay vần thời khác, đau lớn không chịu nổi, thậm chí ngay cả thất khiếu đều chảy ra từng tia từng tia huyết. Đến. Tiếp theo răng rắc một tiếng vang ròn, tuy rằng thấp kém, nghe tới nhưng là rõ ràng vô cùng khác nào cây tối trạng cây bẻ gây giống như lanh lệnh rồi lại mang theo vô tận làm người ta sợ hãi tâm ý khiến người ta nghe chi cốt ủy bên trong tựa hồ cũng sinh ra một cỗ tiêm châm giống như hàng ý mà thôi này đồng thời chu dương cũng cảm giác từ cánh tay phải truyền đến một trận đau đớn kịch liệt sau đó chỉnh cánh tay mất đi trí giác chu dương trong lòng giật mình nhất thời hắn biết ở đòn đánh này bên trong xương cánh tay của chính mình không chịu nổi gánh nặng run rẩy lên bàn tay lại cũng không chịu đựng nổi như vậy sức mạnh khổng lồ gãy xương chu dương trong lòng chìm xuống chẳng lẽ hết thảy nỗ lực đều không làm nên chuyện gì hết thảy đều cũng không còn thay đổi khả năng sao sắc mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh, thân thể khẽ run, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng chảy xuống. Lúc này lại nghe chấn động kịch liệt hạ cánh ra một trận chói hai kim loại tiếng ma sát. Chu Dương nhìn hạ cánh, trên mặt lộ ra thần sắc xuất sáng, tâm đều co chặt. Hắn từ trước đến giờ đều là một cái yêu thích chính mình trưởng không tất cả người, xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Nhưng lúc này hắn lại như vậy vội vàng chờ đợi cái này hạ cánh có thể hạ xuống, bởi vì hắn đã tiêu hao hết chính mình khí lực, nếu hạ cánh vẫn không có phản ứng, hắn cũng thực sự bó tay toàn tập, vào lúc này chỉ nghe theo mệnh trời. Hay là thực sự là trời cao giật dây? ở hắn nóng bỏng chờ đợi bên trong vẫn rung động hạ cánh rốt cục quanh ra một tiếng vang thật lớn rơi xuống mà đại cửa máy cũng ở hạ cánh thả xuống sau khi chậm rãi khép kín trên xong rồi rốt cục xong rồi chu dương trong lòng một kích động lập tức bản năng muốn hoan hô nhảy nhót có thể buông tay ra thân thể liền không khỏi lật đi sợ đến hắn rồi lập tức ôm chặt lấy một bên kim loại cái giá tuy rằng giờ khắc này sẽ không có đi xuống phi cơ quái nhiêu thật là muốn ngã sấp xuống ở phía dưới khái đụng liền thực sự tính cung ra lại nói hiện tại tay phải còn gãy xương thương càng thêm thương thì càng không dễ dàng khôi phục lúc này chu dương đều có chút không muốn tham gia áo mấy thi đấu. Nếu như không phải tới tham gia ảo mấy thi đấu, mình nhất định không hội ngộ đến chuyện như vậy." Không riêng Chu Dương có ý nghĩ như thế, Lâm Bình Hỉ cùng Vương Hạo mấy người cũng có ý nghĩ như thế, ai bảo bọn họ tiện, cần phải tọa ngày hôm nay máy bay phi kinh thành tham gia thi đấu, tọa ngày hôm qua hoặc là tọa phi cơ ngày mai không phải không gặp được chuyện như vậy. Thật rất nương đen đủi. Bất quá nhất làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là Chu Dương lại có thực lực như vậy, hơn nữa nhìn Chu Dương đến hiện tại đều còn chưa có trở lại ngồi, hẳn là cũng ở tham dự hạ xuống máy bay ở trong, chính là không biết Chu Dương có thể hay không lái phi cơ. Bọn họ ở muốn những chuyện này, Chu Dương cũng rốt cuộc quyết định hạ xuống giá nơi này rốt cục quyết định, Chu Dương vốn định muốn lập tức trở về đến buồng lái này, có thể thực sự là không có khí lực, nguyên bản là chuyện dễ dàng, có thể hiện tại nhưng trở nên gian nan cực kỳ, thử mấy lần đều chưa thành công, thậm chí ngay cả đứng thẳng lên đều khá là gian nan. lại hơi làm nghỉ ngơi sau khi, Chu Dương lúc này mới dùng cả tay chân bò lên, khi hắn trở lại bong tàu trên thì trong lòng mới cảm thấy chân thật một chút, vừa nãy loại cảm giác đó có thể thực sự không tốt. hắn ngồi trên mặt đất trên, miệng lớn thở hổn hện, độ cao thần kinh căng thẳng đột nhiên thư giãn hạ xuống, nhất thời cảm giác đau nhức toàn thân vô lực, mà tay phải thống đến mức dị thường lợi hại. Tuy nhưng đã dùng chính mình cái kia năng lực kỳ lạ chữa trị gãy xương, có thể vết thương xương chính đang sinh trưởng. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một cái khá dài thời gian. Chu Dương vội vàng từ chiếc nhẫn chứa đồ ở trong nắm ra bản thân thả ở bên trong nhân sâm đến trăm năm nhân sâm. Tuy rằng không thể để cho Chu Dương thương thế thấy được, nhưng cũng đủ để bổ sung Chu Dương tinh lực. Ăn một bọn người tham sau khi Chu Dương cường chống ngẩng vải thân thể đứng dậy hướng buồng lái này mà đi. Bước chân không còn nữa trước đây như vậy thoăn thoắt mạnh mẽ, mà là có chút tập tên phạt phủ. A, ngươi đây là làm sao rồi? Quách Hiểu nặc nhìn Chu Dương trên người loang lổ điểm điểm vết máu, không khỏi kinh ngạc lên lên. Nàng không biết Chu Dương là làm sao bị thương, nhưng lúc này chỉ cảm thấy một trái tim bay tới không trùng cả người cũng bắt đầu lảo đảo lảo đảo, phảng phất toàn bộ thiên đô đổ nát. Không có chuyện gì, bất quá dùng sức quá mạnh chịu chút nội thương, không lo lắng. Cũng may hạ cánh đã chữa trị được rồi, thời gian không hơn nhiều, ta muốn lập tức trở về buồng lái này đi. Chu Dương cười nhạt, nhưng lại cấp thiết nói: vậy thì tốt, ta dịu ngươi. Quách Hiểu nặc vội vàng đưa tay lại đây muốn nâng, có thể hai người thân thể chạm vào nhau bên dưới. Nàng bên thai nhưng truyền đến Chu Dương dên lên một tiếng, ẩn chứa trong đó rất lớn đau đớn. Quách Hiểu nạp phương tâm không khỏi cả kinh, run rộp nói, Chu Dương, làm sao rồi? Trong giọng nói, Tràn đầy hoảng hoạc cùng ngần cần không có chuyện gì, đừng lo lắng. Chu Dương đem Quách Hiểu nạp chậm rãi lời ra, nhẹ nhàng thở hổn hển ôn nhu nói, sưng tay bẹ đi, vừa nãy chữa trị quá, ngươi đừng đụng là không sao. Quách Hiểu nạp thấp thỏm bất an nhẹ giọng đáp lời, đi tới một bên khác nhẹ nhàng đỡ Chu Dương, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, Chu Dương có thể dễ dàng cảm nhận được nội tâm của nàng hoảng hoạc, bận dịu giải thích nói, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, điểm ấy tiểu thương không làm khó được ta, sẽ không ảnh hưởng ta lái xe máy bay. Chu Dương biểu hiện hào khí và ngàn. Tuy có giả vợ chắc chắn tư thái, để Quách Hiểu nặc gan tâm hiểm nghi, chỉ là cái kia bình thản hòa hoãn lời nói, Ung Dung không vội bên trong có hết sức tự tin, nhưng cũng khiến người ta nghe tới tự tin tăng gấp bội. Quách Hiểu nặc nghe vậy, nhưng lạ kỳ không có bao nhiêu chấn năn vẻ, phản mà ngữ điệu nghiêm nghị, giữa hai lông mày vẻ lo âu ác liệt, thấp giọng thở dài, Ôn nhu nói, có thể ngươi dáng vẻ hiện tại xem ra rất tồi tệ. Chu Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, ha ha, đời ta vẫn không có sống đủ, lại ác liệt tình huống, ta cũng nhất định phải làm cho mình và đại gia sống tiếp. Chu Dương trong con ngươi càng là hết sạch lấp ước mơ vào tạm hào khí đan dệt thành một mảnh phức tạp sát thái. Quách Hiểu ngặt nghe vậy trong lòng cũng là đại được cổ vũ, biểu hiện phấn chấn. Trước kia vẻ u sầu mơ hồ, hiện để biến mất không còn tam hơi, nhìn Chu Dương trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, hé miệng tiểu cười nói, hừm, ta đối với ngươi có lòng tin tuyệt đối. Nàng đại thêm cổ vũ tiểu thành sơ tiếng rơi vào Chu Dương trong tai, Chu Dương chỉ cảm thấy tâm thần vì đó rung động. Cái kia lún đồng tiền phô bảy sảo tiểu, hai gò má cười qua hảo quang dập dần tuyệt hảo vẻ đẹp, càng làm cho người không khỏi hóa mắt thần gì Chỉ lát nữa là phải đến quan thuyền, Chu Dương vì không cho các hành khách lo lắng, liền không để Quách Hiểu nặt đường chính mình cắn răng nhưng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ bước nhanh ở tất cả mọi người kỳ ký trong ánh mắt xuyên hành mà qua trở lại buồng lái này máy bay tạm thời không có bất cứ gì thường nào chỉ là nhiên ngọn đèn vẫn ở báo cảnh sát mới vừa vào đến buồng lái này bên trong Trần Viễn Hàng liền tiến lên đón có thể nhìn hắn cái này dáng vẻ chật vật không khỏi cũng hơi kinh ngạc trong ánh mắt tất cả đều là hỏi dò cùng ân cận Chu Dương một lần nữa ngồi trở lại chỗ tài xế ngồi vừa nói với hắn không có chuyện gì hạ cánh đã bình thường thả xuống hiện tại chúng ta liền lập tức hạ xuống dứt lời nhanh đóng lái tự động quay lại nhân công lái xe Tuy rằng tay phải nhẹ nhàng hơi dùng sức liền đau dữ dội, bất quá Chu Dương vẫn là cố nén, cẩn thận tỉ mỉ thảo không máy bay lái xe chui cái. Trần Viễn Hàng trong lòng không khỏi lại là cảm khái không thôi. Hắn cùng tiện Trạch vinh hai người nhọc lòng, nhưng lại bó tay toàn tập, có thể Chu Dương vừa ra mã liền quyết định, thực sự muốn không khiến người ta khiếp sợ cũng không được. Tuy rằng hắn rất là hiếu kỳ Chu Dương đến tận cùng là làm sao làm được, như thế nào sẽ làm thành bộ dáng này, nhưng hiện tại thấy Chu Dương chính đang tập trung tinh thần lái xe máy bay, cũng là đem nghi vấn thả lại trong lòng, cũng trở về đến đang trâu ngồi trên ngồi xuống. Sân bay trong đài quan sát nhân viên nhìn thấy máy bay sau hạ cánh khôi phục bình thường cũng không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Cao nỗi lòng lo lắng cũng vông ra hơn nữa. Máy bay bắt đầu hạ xuống, sân bay cảnh vật càng ngày càng rõ ràng, đường băng hai bên che kín vũ cảnh, phòng cháy cùng xe cứu thương lượng cùng với nhân viên. Mỗi người đều dị thường sốt sáng mà nhìn chầm chầm này khung máy bay, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến lên thi cứu. Chu Dương một mặt tử tế quan sát mặt đất tình huống, một mặt điều so sánh máy móc, máy bay phía trước bay về đường băng phương hướng, bắt đầu lao xuống. Quy một chương 219, tử thần cười gần. Máy bay hạ xuống rất là vững vàng, hầu như là dựa theo tối quy phạm quy trình, đầu phi cơ thoáng nhất lên, thường thường lòng đất hạng Sau hạ cánh trước tiên, ở tiếp xúc một sát na kia, to lớn bánh xe trên mặt đất chít chít vang vọng, bước lên khói xanh. Tiếp theo máy bay trước hạ cánh cũng vững vàng, trên phi cơ lo lắng để phòng các hành khách chỉ cảm thấy nhẹ nhàng chấn động, máy bay đã ở trên đường chạy nhanh trở lên, nhìn ra cái khác phi công là thán phục không ngớt, trên phi cơ các hành khách cũng không kìm lòng được ra một trận rất vui mừng tiếng hoan hô. Hạ xuống quá trình rất thuận lợi, Chu Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là không phụ sự mong đợi của mọi người, cái mạng nhỏ của chính mình cũng bảo vệ, ở độ cao này, chỉ cần không sinh nghiêm trọng nổ tung, còn không làm gì được hắn. Bất quá máy bay một khắc không dừng lại, Chu Dương vẫn là không dám có nửa điểm lười biếng. Lúc này ấn xuống nút bấm khởi động phanh lại hệ thống cho máy bay giảm. Mà cùng lúc đó, sân bay bên trong cái khác các loại xe cộ toàn cũng tất cả đều minh coi cảnh sát lóe đăng nhanh theo đôi ở cao trượt máy bay sau đó hình thành một đạo kỳ lạ mà tráng lệ quan cảnh. Máy bay trượt đến một nửa độ đã so với mới vừa lúc hạ xuống chậm khoảng trường gấp đôi, hơn nữa chính đang chậm chậm giảm lên hết thảy đều rất bình thường, làm cho tất cả mọi người cũng không thể không khiếp sợ. Thực sự là một lần hoàn mỹ hạ xuống. Có chút tính gấp hành khách thậm chí đều không nhẫn mại được vội vàng tâm tình muốn muốn tời đai an toàn đứng dậy muốn thu dọn hành lý của chính mình. Cú may nữ tiếp viên hàng không đúng lúc khuyên can lúc này mới bất mãn coi như thôi. Có thể nhưng vào lúc này toàn ký nhưng long nhiên chấn động, lập tức mất đi cân bằng, hướng bên vừa đó đi, cửa sổ phi cơ rồn dập phá nát, bên trong buồng phi cơ hành lý cũng rồn dập từ hành lý giá trên rơi xuống đi ra. Mọi người nhất thời rít gào lên phục đi, cho dù trên người đều có đai an toàn buộc vào, vừa vặn vẫn không khỏi nặng nghề hướng về một bên quỳnh hạ, to lớn lấy lý để bọn họ đều cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, mỗi người đau đến liền trên mặt vẻ mặt cũng không khỏi và mèo bất. Quá nếu là không có đai an toàn, bọn họ đã sớm ở rung động dữ dội bên trong bay ra ngoài. Cabin bên trong nhất thời lại vang lên một trận kinh hoàng cùng sợ hãi tiếng két chói tai. Người người trên mặt đều tràn ngập sợ hãi bên trong chen lẫn không tin vẻ mặt, hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là một trận choáng váng đầu hoa mắt, trong lô thai vang lên lòng cả người run cầm cập, như cùng phong sợ vũ trung không có dễ phiêu bình bình thường kinh hoàng mà bất lực, chỉ cảm thấy vào đúng lúc này sinh mệnh sắp liền muốn đến phần cuối. Mà cùng ở phi cơ phía sau các loại xe cộ trên, mọi người nhưng là thấy rất rõ ràng. Trước tiên thì có người tan nát cõi lòng lớn tiếng gọi lên, bánh xe, máy bay, máy bay, bánh xe rơi mất. Ý thức căn bản là không cần lời nhắc nhở của hắn, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy này làm người khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi một màn, máy bay sau hạ cánh trên chính đang bay lộn động to lớn bánh xe không biết duyên cớ gì trong lúc bất chợt bị kẹp lại, nhất thời liền sinh một trận xì xì chói hai tiếng ma sát, sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy được một luồng nồng nặc ra mùi thối. Đại gia còn chưa kịp phản ứng, cái kia bánh xe mang theo kim loại cái giá đột nhiên ở phi cơ to lớn xung lượng cùng mặt đất lực ma sát tác dụng ngược lại dưới, ra một tiếng lanh lảnh đột hưởng, nhất thời từ hạ cánh trên rụng xuống, mang theo từng trận báo tác hướng mặt sau bay xuống mà đến bên dưới. Mắt thấy cái kia gần như so với thân xe còn cao lớn hơn to lớn bánh xe mang theo chia 5 sệ 7 kim loại mảnh vỡ hướng mình bánh tập mà đến, trên xe mọi người ở kinh hai đến biến sắt dưới, vội vàng phanh xe cũng mảnh đánh tay lái lúc này mới tránh được một kiếp, bánh xe hầu như là sát một chiếc xe thân xe bay ra ngoài, xa xa mà rơi xuống một cái trên đất trống, ra tiếng vang ầm ầm, đống nhiên sụp đổ, vỡ thành một số mảnh vỡ bốn phía tung tóe, thanh thế dị thường kinh người, để hết thể nhìn. Thấy người không không cảm giác sâu sắc kinh sợ khi đảm. Này lượng may mắn thoát khỏi với khó trên xe tất cả mọi người đều không khỏi bị biến cố bất thình lình sợ đến là một thân mồ hôi lạnh bất quá cái khác xe cột nhưng né tránh không kịp, vài lượng đều dồn dập đụng vào nhau, tình cảnh hỗn loạn tức mừng. Có thể mặc dù đến lúc này, cũng không có ai sẽ tin tưởng trước mắt mình bản thân nhìn thấy tất cả. Phải biết, máy bay lúc rơi xuống đất, hạ cánh chịu đường trùng kích cực lớn, lực trùng kích có thể đạt tới đến trọng lực 2-3 lần. Bởi vậy hạ cánh trụ cột là trên phi cơ cường độ to lớn nhất vị trí. Thông thường sử dụng cường độ rất lớn thép hợp kim tái chế tạo, như vậy mới có thể khiến kinh được to lớn nhất trước khi cất cánh trọng lượng cùng hơn 1000 thứ rơi xuống đất xung kích bất quá nhưng bởi chu dương lúc đó vì thả xuống hạ cánh gắn kết toàn thân không thua gì nghìn cân lực đạo đánh văng ra kẹp lại hạ cánh cũng đánh bậy đánh bạ bên dưới chấn động tung một chút liên tiếp vị trí trục kiện lúc này mới dẫn đến máy bay hạ cánh ở to lớn xung lượng ra đợi bóc ra chuyện như vậy đối với máy bay phía sau tạo thành hỗn loạn chu dương cũng không biết chuyện ở phi cơ chuyện làm ăn ở ngoài trong nháy mắt đó hắn cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới thiếu chút nữa cũng bị sức mạnh khổng lồ cho từ chỗ tài xế ngồi suy đi bị thương tay phải cũng tầng tầng đánh vào dáng thiết bị trên đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng cũng may hắn phản ứng nhịn sốt ruột đau đớn một tay viện cái ghế lực nào tới khống chế nghi trước đột nhiên đánh thảo làm cái tận cuối cùng nỗ lực hai tay bận rộn thảo làm lúc này trái tim của hắn đã để có rồi hắn không biết máy bay đến tận cùng sinh biến có gì là máy móc trục trặc vẫn là chính mình thảo làm sai lầm dẫn dắt lên nhưng hắn chỉ biết lúc này tình huống vạn phần nguy cấp hắn nhất định phải toàn lực ứng phó để đại gia đều có thể an toàn rơi xuống máy bay chu dương đem khâm dược mở ra tận lực kéo chậm máy bay độ cũng điều chỉnh phương hướng kéo mạnh phương hướng cái đem máy bay gắt gao hướng trên đường chạy dẫn lúc này bởi máy bay một bên sau hạ cánh bốc ra máy bay nhất thời mất đi cân bằng hướng một bên trên chết mà cái kia một bên cánh cũng chạm được trên mặt đất. Ở to lớn lực ma sát bên dưới, da bùn bùn nổ lửa, lập tức không chịu nổi sức mạnh khổng lồ ở trong ánh lửa giải thể, giải rác tứ phương. Lúc này máy bay đã nghiêm trọng lệch khỏi đường băng, ít nhất lao ra 2-3 cự ly trăm mét. Máy bay một bên bụng sát mặt đất, ở cấp 3 tung tóe lên tia lửa chói mắt, xem ra rất là khiến người ta sợ hãi, bất cứ lúc nào đều có nổ tung khả năng tính. Mà mặt đất tựa hồ cũng chống đỡ không chịu nổi áp lực cực lớn cùng hoa lực, vết rách bạch tuộc giống như do tiếp xúc điểm hướng về tứ phương mở rộng. Nhanh, tiêu phòng xa trên, cho máy bay hạ nhiệt độ cách nhiệt ngăn trở nhiên một chiếc trên xe chỉ huy, nô Trấn quốc nhìn thấy tình huống như thế, vội vã lớn tiếng bay về ông nói điện thoại bố chỉ lệnh. theo sát máy bay bay nhanh mấy chiếc tiêu phòng xa lập tức thêm lái tới, tận lực duy trì cùng máy bay đồng dạng độ. phòng cháy chiến sĩ rất nhanh nhắc lên phòng cháy vòi nước. bất quá lần này từ vòi nước bên trong phun ra không phải thủy mà là lượng lớn bọt biển, nhất thời liền cho máy bay bên trái cánh cùng hạ cánh các loại. chờ, các nơi trải lên một tầng dày đặc bọt biển, lúc mới bắt đầu còn ra xì xì tiếng vang, bất quá bọt biển càng ngày càng dày, trong nháy mắt liền đem có thể bởi nhiệt độ cao cùng hỏa tinh làm nổ nổ địa phương liền bị bọt biển bao trùm. Chu Dương vừa ở kịch liệt sóc này trên phi cơ ổn định thân hình, cực lực khống chế máy bay, vừa thần thức phô thả mà ra, đem chu vi gần trong phạm vi trăm mét tình huống cùng động tĩnh tất cả đều chiếu vào trong đầu của chính mình, sau đó bất cứ lúc nào căn cứ tình huống biến hóa mà điều chỉnh máy bay lái xe, tận lực để máy bay vững vàng hạ xuống, sau đó chậm rãi dừng lại. Ở Chu Dương đem hết toàn lực nỗ lực, máy bay dần dần lại điều chỉnh phương hướng, hướng đường băng bên này chậm rãi rượi vào lại đây, tuy rằng vẫn không có dừng lại, có thể độ cũng lại giảm một chút. Trần Viễn Hàng ngồi ở một bên, nhìn chỗ ngồi lái xe trên bận rộn chủ Dương, chính mình nhưng một điểm bận bịu cũng không giúp được trong lòng rất cảm giác khó chịu, cảm giác mình thật không có tác dụng gì, chỉ có thể ở một bên nhìn Chu Dương một người lao tâm mất công sức đẩy lên cái này đại cục. Không đa nghi bên trong cũng rất là bội phục Chu Dương, liền máy bay thứ này đều có thể ở lần thứ nhất mở thời điểm mở được, lại như cái lao người điều khiển như thế. Chu Dương đột nhiên cả kinh, mắt thấy mấy ngoài trong thực chính là sân bay phần cuối, nơi đó còn tu một loạt to lớn kho chứa máy bay, máy bay nếu như như vậy đụng vào có thể không được, không có suy nghĩ nhiều, Chu Dương quyết định thật nhanh, lập tức một lần nữa khởi động máy bay động cơ, một cước chân ga hoanh đi cùng, máy bay độ nhất thời lại gục lại. Chu Dương tiếp theo lại mau mau điều chỉnh phương hướng cái. Long, lúc này bởi tốc độ tăng nhanh, máy bay cái khác mấy cái lên xuống giá cũng không chịu nổi sức mạnh khổng lồ, lập tức bẻ gãy. ở hết thảy hành khách tiếng kinh hô bên trong, thân máy bay thân máy bay sắt như bão lỉnh giống như trượt, dọc theo đường đi bắn lên so với tiết giả viết còn muốn trong bầu trời đêm còn càng muốn óng ánh ánh sáng đống lửa, trên mặt đất cũng hoa lên thật dài thang lần. Chu Dương trong lòng mắt lạnh, lẽ nào Kim Ngây thơ đến mất mạng tàng với này sao? Chu Dương, làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi trước, Trần Viễn Hàng kinh hãi đến biến sắc bên dưới, vội vàng đối với Chu Dương lớn tiếng nói. Trần Viễn Hàng nói lời này bất quá là vì Chu Dương suy nghĩ, dù sao Chu Dương tiềm lực quá to lớn, vì quốc gia suy nghĩ, Chu Dương cũng phải sống sót, bởi vì Chu Dương là số lượng mấy cái có thể có cơ hội lại sau đó trở thành người kiệt như thế tồn tại, đây là Trần Viễn Hàng ý nghĩ. Hắn tin tưởng Chu Dương hiện đang muốn đi không có bất kỳ vấn đề gì, máy bay hiện tại tuy rằng nguy hiểm, nhưng hai người bọn họ muốn phá cửa sổ mà ra, vấn đề còn không là rất lớn, nhiều nhất cũng chính là được bị thương. Cái ý niệm này ở Chu Dương trong đầu chợt lóe lên, có thể rất nhanh hắn lại kiên quyết cự tuyệt nói, không được, tình huống bây giờ còn có hy vọng, nếu như ta đi rồi, bọn họ liền thật chết chắc rồi phải đi ngươi đi, ta là quyết định sẽ không ném bọn họ. Trần Viễn Hàng còn muốn nói cái gì, có thể thấy được Chu Dương như vậy kiên nghị, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, chỉ là trong lòng thật dài thở dài, hắn rất bội phục Chu Dương loại này tinh thần, nhưng cũng không tán thành. Ầm. Máy bay chỉ còn lại một bên khác cánh gãy lìa ra, cải vọt tới trước vì là hoành ba. Chu Dương thở dài, vô lực ngồi ở chỗ tài xế ngồi, hạ cánh cùng cánh đều không có, lần này máy bay xem như là triệt để mất đi sự khống chế, Chu Dương cuối cùng đem máy bay vĩ dực làm điều chỉnh, lại đóng động cơ, nên làm đều làm, kết cục làm sao, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mắt thấy máy bay liền muốn hướng về kho chứa máy bay va tới, một hồi thảm kịch không thể tránh được, nô trấn quốc và những người khác nhìn tình cảnh này, tâm đều đều quấn rồi, thậm chí tốt hơn một chút mọi người nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn xuống. Ngồi ở hướng về kho chứa máy bay cái kia một bên các hành khách nhìn càng ngày càng gần kiến trúc, càng là sợ đến mỗi người sợ hai không thôi, rít gạo không ngớt, phảng phất nhìn thấy tử thần cười gằn. Quy 1 chương 220, Lâm Bình Hỉ suy đoán. Máy bay dần dần chậm lại, càng ngày càng chậm, cũng là ở khoảng cách kho chứa máy bay không tới mấy mét địa phương, rốt cục chậm rãi ngừng lại mà vài cái hành khách nhìn gần trong gang tấc kho chứa máy bay căng thẳng cao độ tinh thần buông lỏng không khỏi một hơi tiếp không lên một con mất đi chu dương cũng tầng tầng thở một cái khí áo lót đã toàn bộ ướt nhẹp. hắn đúng lúc mở ra khẩn cấp cứu viện khai quan về vải quay về phát thanh nói rằng lập tức tổ chức hành khách khẩn cấp rút đi trên vì cơ hành khách đều đã kinh sợ sợ quét hiểu nặc cùng tiễn trạch vinh vẫn tính có mấy phần chân định mà những người khác cũng đã mặt tái mét toàn bộ cả người đều rơi vào hết sức hỗn loạn cùng sợ hãi ở trong thân thể đều đang kịch liệt run rẩy thậm chí gần như sắp muốn tan vỡ nghe được chu dương âm thanh Quét hiểu nạp thân thể chấn động, lập tức trên mặt của nàng phóng ra vô hạn vui sướng đến. Đột nhiên đứng dậy, dùng nàng, cái kia dễ nghe em hai âm thanh la lớn. Hiện tại an toàn, xin mọi người lập tức cởi đai an toàn, từng cái từng cái dựa theo trình tự an toàn rút đi cùng sơ tán. Tiến trạch vinh cùng một người khác nữ tiếp viên hàng không cũng theo sát phía sau đứng dậy, dựa theo vô số lần diễn tập tập luyện quá lưu trình chỉ huy các hành khách mau bỏ đi cách. Sợ hai không thôi các hành khách giờ khắc này mới phản ứng được, nhất thời liền dường như vỡ tổ rồi giống như vậy, từng cái từng cái phong tự không đầu không đôi đứng dậy chạy đi vừa chạy ra ngoài. Tuy rằng máy bay hiện tại dừng lại nhưng trong lòng bọn họ sợ hãi vẫn cứ còn ở lán tràn. Tuy rằng bây giờ nhìn lên tựa hồ đã an toàn, có thể sau một khắc đây, không ai biết sau một khắc máy bay có thể hay không sinh nổ tung. Bởi vậy đại gia giờ khắc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là nơi đây không thích hợp ở lâu, hơn nữa phải nhanh một chút rời đi, rời xa cái này tràn ngập nguy hiểm cùng ác mộng địa phương. Thậm chí những kia ở vừa nãy không cẩn thận và tổn thương đầu các hành khách cũng không cố trên chính mình tổn thương, đầu đầy là huyết ra bên ngoài chạy, có chút gì đều không để ý tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy, có còn muốn muốn đi lấy hành lý của chính mình, có đi ra ngoài sau lại muốn về tìm đến thân thích của chính mình bằng hữu. Tình cảnh một lần hỗn loạn, đem lối đi hẹp chen đến nước chảy không lọt. Tiếng kinh hô, tiếng mắng chửi, hoán lẫn lẫn, đẩy như thanh, hôn tạp cùng nhau, không nhất bên hai, phản vật thế giới chưa viết đến giống như vậy, ai cũng sợ lạc ở phía sau sinh cái gì bất ngờ. Cũng may nữ tiếp viên hàng không cùng tiễn Trạch Vinh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đúng lúc hai thông đại gia dọc theo khẩn cấp đường nối phân tán đến cửa khoang, lại từng cái từng cái nhảy đến tội phòng khẩn cấp thang trượt trên chạy ra ngoài, mà thang trượt hai bên đã sớm chờ đợi nhân viên cứu viện cùng nhau tiến lên, đem mỗi người đều tiếp ứng đến chỗ an toàn. Bị thương hành khách cũng được ý hộ nhân viên đúng lúc cứu trị. Khi, làm mặt tái mét các hành khách hai chân đứng trên mặt đất trên, bị nhân viên cứu viện nâm rút đi đến chỗ an toàn thì rất nhiều cũng không nhịn được khóc lên, vừa là nghĩ mà sợ, cũng là sống sót sau tai nạn kích động. Ngày hôm nay trên phi cơ tao ngộ, đối với rất nhiều người tôi nói, ngày này là một cơn ác mộng bình thường trải qua, hay là trong cuộc đời vĩnh viễn cũng không cách nào quên mất. Mà phòng cháy nhân viên cũng đối với máy bay kế tục phun bọt biển hạ nhiệt độ, phòng ngừa máy bay sinh nổ tung, máy bay tuy nhưng đã ngừng lại, có thể không có một người có thể thả lòng trong lòng cảnh giác, sóng to gió lớn đều bình an vượt qua. muốn ở này bước mặt cuối cùng xuất hiện cái gì bất ngờ nhưng là thực sự không còn gì để nói. Máy bay dừng lại đồng thời, Trần Viễn Hằng cũng gấp bận bịu mở đai an toàn, đứng dậy đi tới Chu Dương trước mặt, tử tế quan sát một phen, cảm giác Chu Dương xác thực ở lần này xung kích bên trong không có chịu đến tổn thương gì, này mới thoáng yên lòng. Mà Chu Dương lúc này lại thật thứ muốn muốn thời đai an toàn đứng dậy, nhưng lại cảm giác thân thể tựa hồ cũng không còn tồn tại nữa giống như vậy, ngay cả ngón tay đều có chút không nghe sai khiến run rẩy lên. Hay là bởi đàn tư kiệt lực duyên cớ, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có 108.0000 thẩm xét trực tiếp bổ vào chính mình trên thiên linh cái. Vô số âm thanh, vô số âm thanh, đồng thời ở trong hai, trong đầu, trong lòng vang lên. Chu Dương cảm giác được trái tim của chính mình đang run rẩy, đúng là đang run rẩy, rung động đến để cho mình gần như sắp muốn tan vỡ rồi. Trong con ngươi trải qua một việc hết sức đau đớn, hai mắt vi đóng, cơ trên mặt hơi co giật. Chu Dương hầu như là dùng sức cắn vào môi mình, mới cố nén chính mình không có lên tiếng âm, hắn cảm giác được môi mình có chút hàm sắc, bởi vì nó đã bị cắn phá ra huyết. "Chu Dương, ngươi không sao chứ?" Vương Sắc mặt tái nhận Chu Dương, khá có chút bận tâm hỏi. Chu Dương sắc mặt quá mức trắng xám, mơ hồ có một tia bệnh trạng, gương mặt đẹp trai trên không nhìn thấy nửa điểm ý cười. Hắn hít một hơi thật dài, nhấc lên trong thân thể chỉ còn lại khí lực cố hết sức mở ra đai an toàn mới vừa đứng dậy tuy rằng thân thể suy nhược mà đòi mạng nhưng khi hắn đứng ở nơi đó vẫn cứ là uy phong lấm lấm bệ nghệ khắp nơi ngạo thị quần hùng tán tràn ra nồng đầm dày đặc lạnh lùng cao ngạo cùng chinh phục vạn vật khí vương giả cái kia cảnh tượng liền dường như từ trên trời giáng xuống ngạo thị chúng sinh thần để quan giả hoàn toàn lòng sinh đỉnh mô tuần lễ kinh ý hắn không nói gì chỉ là liếc mắt nhìn vương mà trên thực tế hắn lúc này đã không có một chút nào khí lực toàn thân hư thoát tới cực điểm chỉ cần trần viễn hàng đi tới nhẹ nhàng một đầu ngón tay liền có thể đem ở bề ngoài vững như núi thái chu dương đẩy ngã xuống đất. Chu Dương, ngươi cũng thật là lợi hại nha. Vừa muốn nói chút gì, có chút tiên lòng không xuống quyết hiệu nặng thấy hành khách sơ tán gần đủ rồi, liền vội vội vàng vàng trở lại buồng lái này đến, nhìn thấy Bình Yên vô sự Chu Dương, một tiếng vui mừng gọi, đã hưng phấn nào tới ôm lấy Chu Dương cánh tay, dáng dấp thật giống chim nhỏ nép vào người bình thường tiếu mỹ mê người. Ta thật vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ngươi cứu vất nhiều người như vậy. Quyết hiểu nặng nhân vui mừng vô hạ, hai con mắt hiện ra hào quang ánh, ánh mặt trời xuyên thấu qua phá nát cửa sổ phi cơ chiếu nàng hưng phấn mặt, nàng tú theo gió khinh đãng, bởi vì quá độ vui sướng, thân thể mềm mại không ngừng mà run run vừa cười vừa khóc. Chu Dương lại bị nàng như thế vọt một cái, thân thể loãng một cái, cũng còn tốt thân thể đúng lúc dựa vào ở phía sau chỗ điều khiển ghế tựa, lúc này mới không có ngã sắp xuống. Bất quá đang đứng ở kích động không thôi bên trong quét hiểu nặng nhưng không có hiện này một dị thường. Trần Viễn Hàng nhưng là trong lòng giật mình, có thể không hề nói gì, chỉ là thân thiết nhìn hắn. Chu Dương lúc này cũng là tâm tình dân trào, dù sao cái này kỳ tích là chính mình một tay sáng lập, có thể dưới tình huống như vậy cứu nhiều người như vậy, rất để hắn có một loại cảm giác thành công, càng là cảm giác mình tất cả không vương tha nỗ lực không có ở phí. Hắn cảm giác mình phản phất trong nháy mắt vô hạn cao lớn lên liền như một cái nam nhân chân chính, cứ việc hắn vốn là một cái nam nhân chân chính. Có thể tinh thần một khi lười biếng hạ xuống, hiện tại hắn chỉ cảm thấy đau nhức bản thân, một điểm tinh thần cùng khí lực cũng không có. Bất quá nhưng không muốn đem chính mình vô lực một mặt hiện ra cho người ngoài, nỗ lực cười nói, "Được rồi, không sao rồi. Bất quá máy bay đã biến thành bộ dáng này, chỉ sợ là cũng lại phi không được, hy vọng công ty của các ngươi cũng không nên tìm ta bồi thường, ta có thể không để nổi." Quách hiểu nặc không khỏi bật cười, lệ trên mặt đều còn chưa khô đi, dung nhan liền dường như sau cơn mưa hải đường giống như vậy, ôn nhu nói, "Công ty cảm kích ngươi còn đến không kịp đây." Như thế nào sẽ tìm ngươi bồi thường? Theo ta thấy nha, nhất định sẽ đưa một mặt đại đại cờ thưởng cho ngươi, còn có thể tán thưởng ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Trong con ngươi xinh đẹp càng sáng sủa, khoe miệng bông Dương lộ ra một nụ cười sán lạ. Anh hùng ta cũng không dám, bình an là tốt rồi a. Chu Dương cười khổ, loại này anh hùng không giờ cũng thôi. Chu Dương tình nguyện cả đời không làm anh hùng, cũng không muốn gặp lại một lần chuyện như vậy, thực sự là quá nguy hiểm. Cùng trên đất bằng lái xe công cụ không giống nhau, máy bay là ở trên không trung 10.000 mét bên trong phi, một cái không chú ý chính là tan xương nát thịt, ngay cả chạy trốn sinh khả năng đều không có mà trên đất bằng xe cộ xuất hiện trục chặt cái gì còn có khiêu xe khả năng tính số may hay là cũng chính là được bị thương khu chớ quá lớn lại để Chu Dương lựa chọn một lần Chu Dương tình nguyện đi trên xe lửa cũng không muốn đi đi máy bay đến tham gia thi đấu máy bay bình an rơi xuống trên đất mà Chu Dương làm thành công chế phục giặc cướp công thần một trong vốn là là muốn lén lút chạy ra ngoài nhưng là Trần Viễn Hàng nhưng là theo sát Chu Dương Chu Dương tác tính không nghĩ nữa đi rồi vừa vặn cánh tay của chính mình bị thương để bác sĩ trị liệu một thoáng nếu không đều không thể tham gia áo mấy thi đấu quá không một hồi Trần Viễn Hàng ở nhận một cú điện thoại sau khi nói với Chu Dương. Chu Dương huynh đệ, cục chúng ta bên trong lãnh đạo muốn gặp một mặt, mặt khác sân bay lãnh đạo cũng muốn tự mình cảm tạ ngươi, ngươi làm anh hùng sân bay nhất định sẽ cho ngươi khen thưởng. Chu Dương cười nói, khen thưởng không khen thưởng không trước tiên nói, quan trọng nhất chính là trước tiên cho ta chứa khỏi cánh tay, không phải vậy ta không cách nào tham gia cuộc thi. Cuộc thi? Cái gì cuộc thi? Trần Viễn Hàng nghi ngờ nói, hiện tại cũng không phải trung khảo thi đại học cuối kỳ thi thời điểm a, ta là tới tham gia toàn quốc áo mấy thi đấu, bất quá đen đùi gặp gỡ chuyện như vậy. Chu Dương bất đắc dĩ nói, ha ha, huynh đệ ngươi không thể nói như vậy nếu như ngươi không gặp được chuyện như vậy ngươi làm sao có thể bắt được cái kia mấy triệu tiền thường đây? Trần Viễn Hàng cười nói. Chu Dương nhún vai một cái nói rằng, Trần Ca, ta trước tiên cùng ta mang đội Lão sư nói một tiếng, ngươi hơi chờ một chút. Trần Viễn Hàng gật gật đầu. Chu Dương ở phi trường bên trong tìm tới Lâm Bình Hỷ các loại, chờ, người, nhìn thấy Chu Dương lại đây, Lâm Bình Hỷ liền vội vàng tiến lên hỏi, Chu Dương bạn học, ngươi không có chuyện gì sao? Từ khi Chu Dương cùng giặc cấp tranh đấu sau khi, Lâm Bình Hỷ tâm liền loạn tung tùng khéo. Chu Dương nhưng là hắn mang đội học sinh, nếu như có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm tiếc nhưng là phải hắn đến gánh chịu. Chu Dương cười nói. Không có chuyện gì, lâm cục trưởng, ta lại đây là cùng các ngươi nói một tiếng, kinh thành lãnh đạo cùng sân bay lãnh đạo muốn gặp ta, vì lẽ đó ta không cách nào cùng các ngươi cùng đi, các loại, chờ, gặp những người kia sau khi ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Nghe xong chu Dương, lâm bình hỉ cười nói, nếu bọn họ muốn gặp ngươi, vậy ngươi liền đi đem, chúng ta ở khách sạn chờ ngươi, khách sạn tên cứ gọi quân lâm khách sạn, đến thời điểm ngươi tiến lên đài hỏi một chút liền biết rồi. Lâm bình hỉ tự nhiên biết sân bay lãnh đạo thấy chu Dương ý tứ ở trên máy bay dung đấu giặc cướp, làm cho máy bay không có rơi xuống giặc cướp trong tay, làm cho toàn bộ trên phi cơ người đều bình yên vô sự. đây đối với sân bay những người lãnh đạo có thể nói là một chuyện tốt, mà Chu Dương hành vi không thể nghi ngờ chính là anh hùng. sân bay nhất định phải có tiền thưởng, ngay cả kinh thành lãnh đạo thấy Chu Dương đơn giản chính là Chu Dương hành vi phòng ngựa quốc gia tổ thất, phòng ngựa quốc gia bị giặc cướp uy hiếp, Chu Dương hành vi có thể nói để quốc gia sẽ không bị động. dù sao giặc cướp nhưng là tổ chức nào đó người, là vì giải cứu tổ chức thủ lĩnh đến. nghĩ tới đây Lâm Bình Hỷ liền biết Chu Dương nhất định phải chịu đến mấy người yêu thích, hơn nữa Chu Dương thân thủ bất phàm. Tiền đồ không thể đo lường a. Quy 1 chương 221, 1 triệu tiền thưởng. Chu Dương đi rồi, Lâm Bình hỉ các loại, chờ, người liền cầm thẻ căn cước chờ cảnh sát ghi chép sau khi biến rời đi. Hết cách rồi, này ban trên phi cơ mỗi người tại hạ máy bay sau cũng không thể lập tức rời đi sân bay, trước hết tiếp thu cảnh sát điều tra, đang vì cảnh sát cung cấp một phần ghi chép, mà lại bị xác nhận không có một chút nào hiểm nghi sau, mới sẽ bị cho đi. Bất quá loại đãi ngộ này liền không cách nào chăm sóc đến Chu Dương, Chu Dương ở cùng Lâm cục trưởng sau khi nói xong biến theo Trần Viễn Hàng đến sân bay làm công nơi. Mấy phút sau, Chu Dương ở Trần Viễn Hàn dẫn dắt đi nhìn thấy công ty hàng không người phụ trách Trương bà Quốc. Chu tiên sinh này vừa ra tay, giúp đỡ chúng ta công ty hàng không đại ơn nha. Đúng rồi, Chu tiên sinh là làm cái gì? Một hồi bên ngoài có cái hội chiêu đãi ký giả, chúng ta muốn khỏe mạnh báo đạo một thoáng lên sự. Như loại này thiếu niên anh hùng chỉ trụ tứ đại giặc cướp một chuyện, tự nhiên đến đại lực tuyên truyền, miễn cho sau đó lại có một đống lớn cướp máy bay sự kiện, này muốn một phơi sáng xuống, cái kia một ít muốn cướp máy bay có thể muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngươi xem, một cái tiểu thanh niên liền đem bọn ngươi cho chỉ ở, nếu là công ty hàng không coi là thật ra tay, các ngươi còn có cái gì được sống? Bất quá, đối với cái này tuyên truyền, Chu Dương lắc lắc đầu nói rằng, tuyên truyền coi như ta còn là một học sinh, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Trương Bảo Quốc nghe vậy có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói rằng, nếu Chu đồng học không muốn đứng ra tuyên truyền, vậy dạng này được rồi, do chúng ta công ty hàng không đứng ra tiến hành tuyên truyền, tuyên truyền trong quá trình không xuất một chút hiện Chu đồng học hình dạng cùng họ tên, ngươi thấy thế nào? Chu Dương không hiểu nói, như vậy tuyên truyền hữu dụng không? Ha ha, chỉ muốn tiến hành tuyên truyền thì có dùng, đừng quên chúng ta nhưng là có tiền thưởng đưa cho ngươi. Trương Bảo Quốc cười nói, tiền thưởng? Bao nhiêu? Chu Dương hiếu kỳ nói. Chu Dương nhưng là nhớ tới trước có một cái chế phục cấp máy bay giặt cấp người bị khen thưởng có 2 triệu, đối với người bình thường tới nói, vậy cũng tương đương với một lần giải thưởng lớn. Công ty chúng ta chuẩn bị khen thưởng Chu Đồng học ngươi 1 triệu tiền mặt, sau đó đối với sau đó Chu tiên sinh cưới công ty chúng ta máy bay giống nhau miễn phí, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Bảo Quốc tiếu ngạo này nói rằng, 1 triệu. Chu Dương có chút giật mình, hắn không nghĩ tới công ty hàng không thật sự sẽ khen thưởng hắn 1 triệu, dựa theo hắn nghĩ tới, này quần quốc nội làm quan, có thể khen thưởng hắn 10 vạn 20 vạn là tốt lắm rồi, không nghĩ tới lại là một triệu. Vì lẽ đó ta mới nói, chúng ta phải cố gắng tuyên truyền một thoáng. Trương Bảo Quốc cười nói, "Chu Dương nghĩ một hồi, đông nhiên tình ngộ, thì ra là như vậy, các ngươi làm muốn ở đối ngoại tuyên truyền thời điểm nói thẳng khen thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm người 1 triệu nguyên cùng với phần thưởng của hắn, như vậy sau đó gặp lại những chuyện tương tự liền sẽ có người ra tay, như vậy giặc cướp liền không dám cướp máy bay, thông minh, quá thông minh, hoa 1.2 triệu, miễn trừ 10 năm trong vòng 20 năm cướp máy bay nguy hiểm, sát thực trị. Ha ha, nếu phát sinh việc này, vậy chúng ta liền phải tận lực phòng ngừa sau đó phát sinh nữa những chuyện tương tự, Chu đồng học còn xin mời bỏ qua cho." Trương Bảo Quốc nói rằng. Chu Dương lắc đầu một cái nói rằng, "Sẽ không." Các người làm như vậy rất tốt, lại nói ta cũng thu được 1 triệu tiền thưởng, cũng coi như là theo như nhu cầu mới bên. Cùng Trương Bảo Hoa thương lượng một chút chi tiết nhỏ sau khi, Chu Dương liền cầm sổ tiết kiệm 1 triệu tiền thưởng thẻ ngân hàng rời đi, dựa theo Chu Dương cùng công ty hàng không ước định, công ty hàng không một hồi sẽ cử hành ký giả hội công bố chuyện này. Chu Dương sau khi rời đi sau 10 phút, phòng hội nghị, vô số truyền thông toàn bộ tràn vào. Xưa nay công ty hàng không cấp máy bay sự kiện, đều bị rất nhiều người quan chú, dù sao, đây là một cái quan hệ đến mấy trăm sinh mệnh sự tình. Thế nhưng, không nghĩ tới, lần này phát sinh tại Phi vạn Thiên Hoa thị đường xã ở trong Một vị tiểu tử đột nhiên bạo phát, lấy sức lực của một người, chế phục giặc cướp, như vậy kỳ tích, như vậy tin tức không muốn trở thành truyền thông truy đuổi đối tượng, cũng thực tại khó khăn. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy tọa ở mặt trước mấy cái bụng bự béo phệ người trung niên sau khi choáng tại chỗ, nói cẩn thận thanh niên anh hùng đây. Ta là Trung ương đại phóng viên, xin hỏi vị kia chế phục giặc cướp anh hùng trẻ tuổi đây. Trung ương Đài làm quốc nội truyền thông ngành nghề lão đại trước tiên đặt câu hỏi. Thực sự thật không tiện, vị kia chế phục giặc cướp anh hùng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không tham nộ thêm lần này ký giả hội, hắn để ta đại biểu hắn nói với mọi người thành xin lỗi, hy vọng đại gia có thể lý giải. Trương Bảo Quốc nói rằng, có thể nói một chút là nguyên nhân gì sao? Phóng viên hỏi tiếp, cũng không phải là không thể. Trương Bảo trầm ngâm chốc lát, nói rằng, chủ yếu là cục công an đồng chí cần hắn đi xác định một thoáng giặc cướp bên trong người, bởi vì ở phi cơ chịu đến bắt cóc sau khi trên phi cơ hành khách đa số chịu đến rất lớn kinh hãi, đối với một ít chi tiết nhỏ đều khó mà miêu tả, vì lẽ đó cần mấy vị tia liệt dũng đấu giặc cướp hành khách trợ giúp, cái này cũng là vị ti dũng đấu giặc cướp anh hùng không thăng ngộ thêm lần này ký giả hội nguyên nhân, bất quá chúng ta cũng đã hiểu rõ giặc cướp một ít tình. Cuối cùng giặc cướp bắt cóc máy bay một ít nguyên nhân. Xin hỏi, giặc cướp thân phận là cái gì? Giặc cướp nhân số là bao nhiêu? Mục đích lại là cái gì? Phóng viên hỏi tiếp. Là như vậy, giặc cướp thân phận hiện tại đã có thể xác định là một cái nào đó cái khủng bố căn cứ thành viên, mục đích là vì cứu vất chúng ta quốc gia bắt được thủ lĩnh của bọn họ, mặt khác giặc cướp nhân số hiện đang xác định là 5 người. Trương Bảo Quốc nói rằng. Xin chào, ta là Lỗ Đông viết báo phóng viên, ta nghĩ hỏi một chút tên kia người trẻ tuổi là thế nào ở năm cái giặc cướp bắt góc dưới cái kia 5 cái giặc cướp? Lỗ Đông viết báo phóng viên hỏi. Là như vậy. Chu Tiên Sinh cũng là chính là tên kia dũng đấu giặc cướp người trẻ tuổi từ nhỏ yêu thích võ thuật, ham muốn bắt cướp quyền, luyện tập từ nhỏ bắt cướp quyền, đã từng bái sư một vị dân gian cao thủ sư phụ học tập bắt cướp quyền, tuy rằng ta là quá hiểu võ thuật, thế nhưng Trung Hoa võ thuật bát đại tinh thông, Chu Tiên Sinh trí tuệ cùng thực lực, hơn nữa cái khác hành khách trợ giúp cùng máy bay công nhân viên dưới sự giúp đỡ cuối cùng đánh bại năm tên giặc cướp. Trương Bảo Quốc nói rằng, cái này cũng là dựa theo Chu Dương miêu tả đi nói. Xin hỏi, dũng đấu giặc cướp Chu Tiên Sinh bao lớn? Người ở nơi nào? 18 tuổi, vẫn là vị học sinh, lần này tới là tới tham gia cuộc thi. Cái gì cuộc thi? phía dưới, ta muốn đại biểu Chu tiên sinh nói mấy lời, Chu tiên sinh để ta thuật lại là, ở trên thế giới này tổng sẽ phát sinh như vậy như vậy chuyện xấu cùng người xấu, chúng ta không nên nhắc gan, chúng ta muốn dùng với cùng người xấu, cùng tên vô lại, cùng giặc cướp tiến hành đấu tranh, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, đây là chúng ta Trung Hoa Mỹ Đức, chúng ta cần phải làm là để loại này Mỹ Lan truyền xuống, cái này cũng là chúng ta Nam Nhi chuyện nên làm. Gặp chuyện bất bình, rút dao giúp đỡ. Này tám chữ chỉ là vừa ra, lại một lần nữa để cảm động toàn trường. Mọi người không khỏi là vỗ tay, dồn dập khen hay. Thanh niên kia anh hùng, quả thực là quá tuyệt. Hiện tại Hoa Hạ chính là ít đi như vậy anh hùng khí khái thời khắc này các truyền thông mừng rỡ như điên loại này chính năng lượng tin tức phòng trừng vừa báo đạo đi ra toàn bộ hoa hạ đều muốn sôi trào. sau đó chúng truyền thông lại hỏi một vài vấn đề trương bảo có thể nói liền nói không thể nói liền nói không rõ ràng các vị thật không tiện phỏng vấn liền đến này bất quá ở đây chúng ta đem tuyên bố một chuyện khác mãi đến tận cuối cùng trương bảo quốc cười nói trải qua chúng ta thủ đô phi trường quốc tế quyết nghị chúng ta thủ đô phi trường quốc tế vì khen ngợi chu tiên sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm Do gió hướng về Chu Tiên Sinh cung cấp 1 triệu nguyên khánh thưởng, đồng thời miễn trừ Chu Tiên Sinh sau đó cưới công ty ta máy bay hết thẻ chi phí. Như vậy thông báo xuất hiện, truyền thông càng thêm điên cuồng. Vô cùng bạo tay nha, vô cùng bạo tay. Trước đây một chút gì thấy việc nghĩa hăng hái làm, đều là chính phủ khen ngợi một thoáng, coi như là có thưởng, cũng chỉ là thưởng cái 1 2000 khối, nhiều nhất cũng chỉ là 10, 20000 mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, thủ đô quốc tế công ty hàng không vừa ra tay, vậy thì là 1 triệu, thêm vào thừa đi máy bay miễn trừ chi phí, vậy thì là hơn một triệu. Hơn 1 triệu a. Phần này khen thưởng Có thể nói, là Hoa Hạ khu vực thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm cao nhất kim mạch. Sau đó, mọi người đem để tài chuyển tới Thiên Hoa Công ty hàng không. Xin hỏi, thủ đô quốc tế công ty hàng không tại sao làm quyết định này? Vừa nay đã nói rồi, đây là vì khen ngợi Chu Tiên Sinh thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm. Đồng thời, chúng ta cũng cảm tạ Chu Tiên Sinh thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm, lúc này mới bảo vệ trên phi cơ tất cả mọi người sinh mệnh cùng tài sản. Vậy tại sao khen ngợi hạn mức gộp lại đạt đến 1 triệu? Kỳ thực cùng trên phi cơ tất cả mọi người sinh mệnh cùng tài sản so ra, một triệu chỉ là một phần vạn không tới. Xin hỏi các ký giả là muốn hỏi một chút chu tiên sinh bắt được tiền thưởng sau khi làm cái gì nhưng là trương bảo quốc cũng không rõ ràng vì lẽ đó cái vấn đề này coi như là hỏi không chu dương cũng không rõ ràng ký giả hội tình huống mà là cùng trần viễn hàng đồng thời đi tới sân bay lầu cao nhất loại nhỏ phòng họp dựa theo trần viễn hàng chính là ở bên trong phòng họp đã có cốt gan bác sĩ ở nơi đó chờ cho chu dương trị liệu cánh tay chu dương cánh tay thương thế không nghiêm trọng lắm chủ yếu là dùng sức quá độ hơn nữa ở dùng sức đồng thời chịu đến máy bay bản thân đàn hồi suy nghĩ một chút người coi như là một quyền nện ở trên phi cơ tuy rằng hay là một lần hai lần không đau thế nhưng mười mấy quyền lại có đau hay không vậy Trong chi Chu Dương là dùng minh kình đỉnh cao khí lực đi đập bay kỳ, vẫn là ở giữa trời cao, vì lẽ đó Chu Dương cánh tay hiện tại còn rất đau. Đương nhiên, cái này cũng là trải qua Chu Dương tự mình xử lý sau khi, dù sao Chu Dương chính mình cũng là cái bác sĩ, hắn biết rõ cánh tay mình vấn đề ở chỗ nào bên trong. Trần Ca, chúng ta đi gặp người nào? Chu Dương tò mò hỏi. Chúng ta Đông Nam phân cục cục trưởng." Trần Viễn Hàng nói rằng. Đông Nam phân cục cục trưởng? Cái kia chẳng phải là cấp trên trực tiếp của ngươi?" Chu Dương giật mình nói. "Ừm, không riêng lưu cục ở, trước cùng ngươi trò chuyện ngô quốc tướng quân cục ở." Trần Viễn Hàng nói rằng. Không bao lâu, hai người liền tới đến sân bay tầng cao nhất thời gian ngắn nghỉ, đi vào chu dương liền nhìn thấy hai tên người trung niên ngồi ở bên trong trò chuyện cái gì, mà ngồi ở bên cạnh bọn họ vài tên ăn mặc bạch đại quái người, nhìn dáng dấp hẳn là bác sĩ. Vừa vào cửa, Trần Viễn Hàng liền lớn tiếng hô, "Lưu cục, Ngô cục, Đông Nam ở riêng Trần Viễn Hàng đưa tin, Chu Dương đã mang tới." Quy 1 chương 222, Lưu cục trưởng rủ dỗ. Trần Viễn Hàng trong miệng Lưu cục tự nhiên chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp, Đông Nam văn cục cục trưởng Lưu Huy, mà Ngô cục cũng chính là trước cùng Chu Dương trò chuyện thiếu tướng Ngô Trần Quốc. Hoa Hạ Quốc an cục là là chủ quản an ninh quốc gia tạo thành bộ ngành là quốc gia yêu hoạt động gián điệp cơ quan cùng chính trị bảo vệ cơ quan, do nguyên trung ương điều tra bộ, bộ công an chính trị bảo vệ cục cùng với trung ương thống chiến bộ bộ phận đơn vị cùng quốc phòng khoa công ủy bộ phận đơn vị sáp nhập mà thành, an ninh quốc gia bộ tuy rằng cũng tham dự quốc nội an toàn sự vụ, nhưng khả năng là hoa hạ chính phủ to lớn nhất cùng tối sinh động ngoại giao, cơ cấu tình báo. An ninh quốc gia bộ tổng bộ thiết lập tại yên kinh. Do với an ninh quốc gia bộ tính đặc thủ, không thiết đối ngoại chính thức trang web, không công khai phó bộ trưởng, bộ vụ ủy viên danh sách. Hoa hạ hệ thống tình báo phân vì là an ninh quốc gia cùng tình báo quân sự hai cái hệ thống. Phân biệt là An ninh quốc gia bộ cùng lệ thuộc vào bộ Tổng tham nhũ hai bộ cùng ba bộ. Hai cái hệ thống mỗi người có phân công, công tác trọng điểm điểm không giống. Tiền thân là đều vì là Tổng sở tình báo, quản lý sở tình báo, kỹ thuật bộ, liên lạc bộ ba cái bộ, quy Tổng tham nhưu trưởng trực tiếp lãnh đạo. Sau đó có Ủy Tổng sở tình báo bị hủy bỏ, sau đó thành lập Trung ương điều tra bộ, cũng chính là hiện tại Quốc an cục Tiền thân. Quốc an tuy rằng lợi hại, ở trên thế giới cũng là xếp hạng thứ 3 an toàn bộ ngành, thế nhưng là cũng là đã xảy ra vài món mất mặt sự tình, liền dường như hiện tại chính đang nhiệt xào lăng kính sự kiện như thế. 30 năm trước Quốc An cục Ngoại sự cục chủ nhiệm trốn tránh không chắc chắn, dẫn đến ẩn nút ở Mỹ Đế cục tình báo trung ương kia hoa hạ gián điệp toàn bộ xa lưới. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến hai nước trong lúc đó bạo phát gián điệp chiến. Sa không nói, ngay khi 5 năm trước, từng ở Quốc An công tác đặc công lý mộ ở Mỹ Đế thủ đô đưa ra chính trị che chở xin, dẫn đến quốc nội một ít kế hoạch không thể không vì đó thay đổi, làm cho quốc gia tổn thất rất lớn. Mà ở hai năm trước, Quốc An cục cục phó thuộc hạ cũng bị bởi vì hướng về Mỹ Đế lan truyền chiến lược lĩnh vực tình báo mà bị bắt. Có thể nói. Quốc an cục bất luận một hai đều có khả năng đối với quốc gia tạo thành to lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó quốc gia đối với quốc an bên trong thành viên đều có rất lớn quản lý, đồng thời cũng có rất lớn khoan dung. Dù sao làm cho quá gấp dễ dàng hơn khiến người ta đàn hồi. Mà quốc an cục bên trong đặt bấy trường một người, cục phó ba người, quốc an bên trong lại chia làm mấy cục cùng với khoa, nơi các cục đều có chính mình cần phụ trách sự tình. Quốc an phận vì là chín cái cục, ván đầu tiên chủ quản thẩm vấn. Bất luận cái nào bị bắt tương quan kẻ tình nghi cùng gián điệp đều phải bị ván đầu tiên tiếp thu thẩm vấn, đồng thời cũng phụ trách điều tra một ít thiệp mật vụ án. Ván thứ hai nhiệm vụ là chủ quản điện thoại di động giữa các nước quốc tế chiến lược tình báo, cũng đối với này tiến hành nghiên cứu. Ván thứ ba là thu thập các quốc gia chính trị khoa học kỹ thuật phương diện kinh tế quốc tế chiến lược tình báo, cũng vì phân chia tích cùng lập ra kế hoạch. Ván thứ tư chủ yếu phụ trách hương đạo bảo đảo phương diện sự tình, chủ yếu là duy ổn công tác. Đại ngũ cục là đối với trong ngoài nước tình báo tiến hành chuyên môn phân tích, đồng thời cũng phụ trách thu thập tình báo phương diện nghiệp vụ chỉ đạo. Thứ sáu cục chủ quản quốc nội các tỉnh thị cấp an toàn thính cục, đồng thời phụ trách quốc nội an toàn bảo vệ công tác nghiệp vụ chỉ đạo quan trọng nhất chính là thứ bảy cục, đồng thời cũng là quốc an bên trong vũ lực một người cường đại nhất cục. Thứ bảy cục phụ trách sự tình tương đối nhiều, chuyên môn phụ trách nước ngoài gián điệp cùng giam, điều tra cùng với bắt các loại. Đồng thời phụ trách đối ngoại quốc chú hoa cơ cấu nhân viên tình báo cùng ngẩn nút ở đại lục trung quốc tiến hành gián điệp hoạt động nhân viên tình báo, hoa bắc, hoa bên trong, đông bắc, tây bắc, tây nam, hoa nam, đông nam tám đại phân cục. Mà thứ tám cục là chủ quản chính phủ ngoại giao đơn vị phong điệp, quản chế cảnh nội khủng bố phản động tổ chức cùng nước ngoài chú hoa hết thảy chính thức cùng không chính thức cơ cấu. Thứ 9 cục chủ quản chính phủ chú ở ngoài cơ cấu nhân viên. Quản chế đến từ đại lục Trung Quốc ngoại cảnh du học sinh, điều tra ngoại cảnh khủng bố phản động tổ chức hoạt động. Thứ 10 cục chủ quản công văn tình báo tư liệu siêu tập cùng quản lý, phụ trách vì là cơ cấu tình báo giao lưu cung cấp nhu cầu tư liệu, cũng chính là cái gọi là tình báo cục quản lý, trách nhiệm cũng là vô cùng trọng đại. Trở lên các cục theo, đệ chức năng phân chia như sau, ván đầu tiên cùng chống khủng bố cục lệ thuộc quản lý nơi, ván thứ 2 đến ván thứ 4 lệ thuộc tình báo khoa, đệ ngũ cục, thứ 6 cục lệ thuộc tình báo khoa trợ giúp tổ, thứ 7 cục đến thứ 10 cục lệ thuộc hành động nơi, pháp chế văn phòng. Nghiên cứu tương quan pháp luật vấn đề. Bất quá những này Chu Dương đều không rõ ràng. Chu Dương đối với Quốc an cũng chỉ là từ trong tiểu thuyết hiểu rõ một ít, cái khác hoàn toàn không biết, mà lần này Chu Dương đáp ứng tới gặp người của Quốc an, tự nhiên là muốn biết Quốc an tình huống. Mặt khác cũng là muốn cùng Quốc an lãnh đạo gặp mặt, tình chính mình từ chối làm cho đối phương cảm thấy khó chịu, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Vị này chính là chúng ta lần này anh hùng đi, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lưu Huy, là Quốc an bảy cục Đông Nam phân cục cục trưởng, vị này chính là đã từng cùng ngươi thông qua thoại Ngô chân quốc tướng quân. Lưu Huy cười nói. Lưu cục trưởng được, nô tướng quân tốt. Chu Dương cười nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Chu Dương đồng chí, ta cảm tạ ngươi lần này ở trên máy bay hành động, cảm tạ ngươi cứu này vừa bay kinh người, cũng cảm tạ ngươi cùng giặc cướp đấu tranh, để chúng ta lại nắm lấy mấy cái cá lớn, ta đại biểu quốc gia cảm tạ ngươi. Nô Trấn Quốc nghiêm túc nói. Chu Dương liền vội vàng nói, này đều là ta phải làm. Gặp chuyện bất bình rút dao thương trợ, đây là lao tổ tông truyền cho ta tốt đẹp bị đức. Như vậy, vì cảm tạ ngươi đối với trợ giúp của chúng ta, để quốc gia không đến nỗi đối với việc này bị động cùng phiền phức, trải qua thương nghị, chúng ta chuẩn bị khen thưởng ngươi một triệu nguyên, ngươi thấy thế nào? Trấn Quốc nói rằng. Chu Dương sững sờ, không nghĩ tới công ty hàng không vừa phát xong tiền, nơi này lại có người phát tiền, còn là một thiếu tướng tự mình đến phát. Chu Dương nhất thời liền hài lòng lên, cảm tạ Ngô tướng quân, cảm tạ quốc gia, nhận lấy thì ngại à. Ha ha, này bút tiền thưởng là ngươi nên được, nếu như ngươi còn có yêu cầu gì có thể nói đi ra, ta cũng có thể suy nghĩ một chút." Ngô Trấn Quốc nói rằng. Lưu Huy liền ngồi ở chỗ đó nhìn hai người nói chuyện, cũng không có nói chen vào, hắn còn muốn làm sao đi lôi kéo Chu Dương tiến vào Đông Nam phân cục đây. Chu Dương suy nghĩ một chút, nghĩ đến trong nhận chứa đồ chính mình đã từng bắt được thường, cười nói: Yêu cầu của ta đối với Ngô tướng quân hẳn là chuyện dễ dàng, ngươi cũng biết con trai đều yêu thích thương, ta hy vọng có thể đến một cái xuống thật, đương nhiên phải có chính thức nắm thương chứng, bạn không vẫn không được hành động trái luật. Xuống thật, cái này không thể được, ngươi cũng biết quốc gia chúng ta là thực hiện xuống ống nghiêm ngặt quản chế, Lôi Trấn quốc còn chưa nói, Lưu Huy liền giành trước nói với Chu Dương, hơn nữa lộ ra rất là làm khó dễ biểu hiện, bất quá lập tức lại nói, bất quá ngươi nếu như vậy yêu thích thương, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Biện pháp gì? Chu Dương là sáng mắt lên, cấp thiết hỏi. Kỳ thực đối với hắn mà nói, có hay không thương cũng không có quá to lớn trợ rút, Nhưng hay là nam nhân một loại tính cách đi, đều là hy vọng có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ một cái phối thương, bằng không, thêm ra ít tiền, đừng nói là số lục, coi như là đạn hạt nhân, cũng có biện pháp có thể làm đến. Lưu cục trưởng trên mặt đột nhiên lộ ra một loại vẻ mặt khác thường, nói rằng, vậy thì là gia nhập chúng ta quốc an bảy cục, thành vì chúng ta một thành viên trong đó, đừng nói phối thương, chỉ cần có cần, bất cứ lúc nào có thể điều khiển địa phương quân cảnh phối hợp người công tác. Tuy rằng trong lòng sớm có như vậy chuẩn bị, nhưng chân chính nghe Lưu cục trưởng nói ra, đem cái vấn đề này đặt tới trước mặt chính mình. Chu Dương vẫn không khỏi chấn động, trong mắt lộ ra cảnh giác cùng ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Bất quá hắn vẫn là không lộ ra vẻ gì, cười nói, Lưu cục trưởng, ngươi liền đừng đùa, ta vẫn là một đứa bé đây. Coi như là các ngươi quốc an bảy cục cũng không thể trái với quốc gia pháp quy, sử dụng công nhân chứ? Ha ha ha! Lưu cục trưởng cười to nói, chúng ta quốc an bảy cục nhưng là quốc gia ngành đặc biệt, chỉ cần là đối với quốc gia hữu dụng nhân tài là thủ, bất luận giới tính tuổi tác, bất luận chủng tộc địa vực, chúng ta đều sẽ mạng lưới thu nạp. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu chết mà, này còn phân cái gì tuổi tác đây? Chu Dương lắc đầu một cái, tuyển luôn cự tuyển nói thực sự là cảm tạ Lưu cục trưởng đối với ta tin tưởng là một người nhiệt huyết người hoa ta khẳng định là hy vọng tổ quốc có thể càng ngày càng lớn mạnh đối với giữ gìn quốc gia an toàn cùng vinh dự càng là bụng làm dạ chịu bất quá ta chỉ là một đứa bé bình thường bây giờ có thể làm chính là cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên vì là sau đó vì là tổ quốc cống hiến sức mạnh của chính mình đặt xuống cơ sở vững chắc cũng không có năng lực gì tiến vào quốc gia đặc quyền cơ quan đi gánh chịu như vậy gánh nặng Lưu cục trưởng nghe được phía trước còn tưởng rằng Chu Dương sẽ không chút do dự lựa chọn gia nhập bởi vì này vừa là một loại vinh quang càng là một loại quyền lợi cùng tự thân năng lực chứng minh rất nhiều người đối với này là tha thiết ước mơ nhưng nghe đến mặt sau nụ cười trên mặt dần dần rút đi hai mắt không lúc ních thật chặt nhìn trầm trầm chu dương tựa hồ muốn đem cả người hắn nhìn thấu giống như vậy quá một lát mới kinh ngạc nói ta nghĩ ngươi còn không rõ tự thân giá trị chứ bên trong cơ thể ngươi chất chứa năng lượng cường lồ chỉ cần có thể phát huy được đem nắm giữ rời sông lấp biển năng lực đối với cho chúng ta đả kích áp thế lực ngầm cùng nước ngoài đối địch thế lực giữ gìn quốc gia an toàn ổn định có cực kỳ trọng yếu tác dụng đương nhiên hay là ngươi có rất lớn thực lực nhưng là ngươi cũng không hiểu được làm sao trưởng không cùng sử dụng năng lực của chính mình liền giống với nắm giữ một môn pháo cao sản, nhưng chỉ biết dùng để đánh mũi giống như vậy. Hiện tại chỉ dựa vào một ít cảm giác ở dị thường nông cạn lãng phí tự thân thiên phú, đến núi vàng mà lại về tay không, không chỉ có thể tiếc, hơn nữa đối với mình cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nói không chắc lúc nào một cái sơ xảy liền thương tổn được chính mình. Chu Dương cười cợt, hay là Lưu cục trưởng nói tới rất hợp lý, đối với hắn mà nói, túy ngọa mỹ nhân đầu gối, tình nắm quyền thiên hạ sinh hoạt cố nhiên được, nhưng muốn hắn từ bỏ an nhàn sinh hoạt, từ bỏ tự do, thành vị quốc gia chuyên trách công cụ cùng tay chân, hắn là dù như thế nào cũng không muốn. Huống chi. Chu Dương cùng Cao Thanh tình sự tình không phải là dễ dàng liền có thể thành, ở quốc an làm việc, Chu Dương phát triển sự hạn chế liền lớn hơn, như vậy thu được thành công độ khả thi tuy rằng lớn, nhưng muốn trong thời gian ngắn làm được xứng với Cao Thanh thanh thân phận rất khó khăn, hơn nữa quốc an quá nguy hiểm. Để nữ nhi mình gả một cái lúc nào cũng có thể mất đi hy sinh tính mạng quốc an thành viên, bình thường cha mẹ vẫn là khó có thể tiếp thu. Quy 1 chương 223, nắm thương chứng cùng dự kiến trước. Người không muốn lại được, nếu như Chu Dương thực sự là một cái trai trai hải tử, hoặc là không có được nhận thưởng hệ thống Phòng chứng đã sớm không cách nào chống đỡ dáng dấp như vậy mê hoặc, ôm đầy ngập nhiệt huyết gia nhập đi quốc can bảy cục. Dù sao gia nhập quốc gia thần bí cơ cấu nghe tới vẫn rất có sức mê hoặc, nhưng đáng tiếc hiện tại chu dương vượt xa quá khứ, đối với hắn mà nói, tiền tài cùng thực lực đều có thể dựa vào chính mình dốc sức làm đi ra, tiến vào quốc can cục cũng bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Bất quá đối với hắn mà nói, tự do là trọng yếu nhất, hắn nhưng không hy vọng bị cái gì cản tay chính mình sống lại sinh hoạt. Liên hắn nghiêm nghị đối với lưu cục trưởng nói rằng, lưu cục trưởng, hay là ngươi nói đều là đối với, bất quá con người của ta thực sự là tự do cái rồi dùng trong sách tới nói chính là tôn trọng nhàn vân giá hạc sinh hoạt tuy rằng ta cũng hy vọng ở tổ quốc cần thời điểm vì hắn cống hiến sức mạnh của chính mình nhưng không hy vọng vì thế mà từ bỏ chính mình bình thản sinh hoạt đối với chu dương kiên quyết thái độ lưu cục trưởng tựa hồ có vẻ rất là kinh ngạc ở hắn nghĩ đến bọn nhỏ đều là tràn ngập ảo tưởng đối với có thể kính dân tổ quốc vinh dự là rất là chờ mong không nghĩ tới chu dương đã vậy còn quá kiên quyết từ chối nhưng còn có chưa từ bỏ ý định nói chu dương à ngươi đại khái không hiểu gia nhập chúng ta chỗ tốt chứ Quan bảy cục tuy rằng trên danh nghĩa lệ thuộc an ninh quốc gia cục, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ trực tiếp vâng mệnh quốc gia quân ủy cùng quốc vụ viện quản lý, chức quyền rất lớn, hoàn toàn có thể ngự trị ở địa phương quân chính bên trên, thậm chí có thể bất cứ lúc nào điều động địa phương quân cảnh phối hợp làm việc. Hơn nữa, nhân viên phúc lợi đãi ngộ tương đương khả quan, cho dù là nhân viên hậu cần, mỗi tháng tiền lương thêm các loại tiền thưởng phúc lợi cũng vượt quá và nguyên, hành động nhân viên thì càng phong phú khả quan, đây là bao nhiêu người mộng tầm để cầu a, ngươi suy nghĩ thêm, không muốn vội vàng từ chối. Chu Dương vẫn lắc đầu một cái nói, ha ha. Lưu Trưởng ta đã quyết định, ta vẫn là muốn làm một cái học sinh tốt, quá người bình thường sinh hoạt. đương nhiên, bình thường chỉ cần đủ khả năng. ta cũng đồng ý hiệp trợ quốc gia làm một ít chuyện. thương sự tình nếu vì khó coi như, coi như ta nói một chút mà thôi. vậy cũng tốt, nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không thật mạnh cầu. bất quá quốc an bảy cục cửa lớn vĩnh viễn hướng về ngươi mở rộng, lúc nào ngươi hồi tâm chuyện ý đúng lúc nói cho ta. nói không phục chu dương, lưu cục trưởng chỉ có thể từ bỏ, nhưng trong lòng tràn ngập một loại thất bại ảo não cùng u suy nghĩ một chút, lưu cục trưởng lại rất là miễn cưỡng nói rằng, thương sự tình mặc dù là khó, nhưng ngươi đều đưa ra. Ta vẫn là tận lực thỏa mãn ngươi, bất quá cần ở chúng ta nơi này cho ngươi quải một cái tên, nắm thương chứng mới có thể danh chính ngôn thuận. Nguyên vốn đã đối với thương sự tình không ôm hy vọng, có thể hiện tại thật có thể nói là là xoay chuyển tình thế, hy vọng nha." Chu Dương là mừng rỡ, mở cờ trong bụng, nơi nào còn đi quản muốn quải cái gì tên? Chỉ cần có thể được đền bù mong muốn, làm sao đi thao tác hắn cũng tự nhiên không đi qua hỏi. "Thương sự tình lập tức cho ngươi làm tốt, còn có yêu cầu khác ngươi liền nói chứ?" Lưu cục trưởng bãi làm ra một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, tức giận nói: Kỳ thực yêu cầu cái gì Chu Dương còn thật không cần, có thể danh chính ngôn thuận được một cái súng thật, đã rất là thỏa mãn, liền vội vàng nói, vậy ta liền không yêu cầu gì. Không có yêu cầu coi như, ngươi nắm thương chúng ta sẽ mau chóng cho ngươi làm tốt đẹp. Lưu Huy cười mắng, bất quá ta nhưng làm lại nói ở mặt trước ha, ngươi yêu cầu cũng chỉ có thể là không tổn hại an ninh quốc gia cùng xã hội ổn định, càng nếu như ta có thể làm được, bằng không cũng là nói vô ích. Đó là đương nhiên, ta làm sao cũng sẽ không để cho Lưu cục trưởng ngài làm có dễ. Chu Dương cười nói, Quốc an bảy cục còn thật không hổ là quốc gia đặc biệt bộ ngành, cũng không lâu lắm, Chu Dương vật cần thiết liền chuẩn bị kỹ càng. Khi chiếm được Lưu cục trưởng phê chuẩn sau, một người tuổi còn trẻ nam tử đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một hộp đồ vật giao cho Lưu cục trưởng, không hề nói gì liền đi ra ngoài. Cho Lưu cục trưởng đem đồ vật ném cho Chu Dương. Chu Dương là vô cùng phấn khởi mở hộp ra, bên trong là một cái màu trắng bạc tinh xảo súng lục, lặng lặng mà nằm ở trong hộp, đường, nhưng tỏa ra dùng cả mình. Chu Dương một chút liên thích, đem nó cầm trong tay, tinh tế thưởng thức, là yêu thích không buông tay. Quá một hồi lâu, mới hỏi, đây là súng gì nha? Đây là nước Đức hoàn tử P99C súng lục, P99 súng lục là hoàn tử công ty chi thứ nhất chọn dùng không có chốt đánh kích trâm thức bóp có cơ cấu súng lục, nòng súng ngắn giật tự động phương thức, nòng súng chết đi thức khóa cơ cấu. P99 súng lục lấy chất lượng hình, kết cấu chặt chẽ, động tác tin cậy, xạ kích cấp tốc các loại đặc điểm mà rất được người sử dụng khen ngợi, đã bị Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Quốc cùng với Thái Lan cảnh sát ngành chấp pháp chọn dùng. P99 súng lục có thể căn cứ cần, phối dùng 9mm về ở bờ mô đạn, không 40 tốc anh ngạm, e về đốn súng lục đạn, huấn luyện đạn cùng luận màu đạn. Nòng súng phía dưới bộ đồng chỗ ngồi thiết có đạo quý, có thể căn cứ cần thêm trang chiến thuật đăng cùng laser chỉ thị khí. Toàn trường 184m, không thương trùng 530 khắc, sơ tốc là 344m mỗi giây, tầm sát thương 60m. Louis đang vì Chu Dương giảng giải thời điểm, trong lòng còn ở ngẩn thẩm, nội danh như vậy thường cũng không nhận ra, còn không thấy ngại nói yêu thích thương. Bất quá điều này cũng xác thực đối với Chu Dương là yêu cầu quá cao, người bình thường lại nào có cái gì cơ hội tiếp xúc được thương. Chu Dương muốn chính là như vậy có súng cảm giác, ngã, cũng không phải nói hắn là một cái quân sự mê, có thể đối với những vũ khí này thuộc như lòng bàn tay. Wow, thực sự là hảo thương. Chu Dương càng làm chơi một trận, mới khẩu súng thả lại trong hộp. Trong hộp ngoại trừ thương cùng đồng bộ 50 phát đạn ở ngoài, còn có một quyển giấy chứng nhận. Mở ra vừa nhìn, chính là một quyển nắm thương chứng. Bên trong đã điền lên Chu Dương cơ bản tư liệu như họ tên, tuổi tác, nhóm máu, dân tộc các loại, chức vụ tả phải là quốc an bảy cục ngoại cần nhân viên, quân hàm là thiếu úy, còn có nắm thương loại hình loại cùng mã hóa, đầy đủ mọi thứ. Còn dán lên hắn đầu to bức ảnh. Thứ yếu chính là nắm thương nhân viên một ít quyền lợi cùng nghĩa vụ. đương nhiên còn nắp có quốc gia quân ủy đỏ tươi đại ấn. Ta nhỏ tuổi như thế liền thành các ngươi ở ngoài cần nhân viên rồi. Còn thiếu ý? này có thể hay không quá giả? Chu Dương thật là có chút lo lắng hỏi. Vừa nãy không phải từng nói với ngươi sao? Chúng ta quốc an bảy cục là quốc gia đặc biệt cơ cấu, thành viên không phân giới tính tuổi tác cùng chủng tộc, chỉ cần có năng lực đặc biệt, đối với giữ gìn quốc gia an toàn có trợ giúp, cũng có thể thành vì chúng ta thành viên. Lại nói, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải chúng ta bên trong cục ít nhất, Liên Đông Bắc phân cục bên trong còn có một cái 10 tuổi cô bé đây. Bởi nàng là thành viên chính thức, vì lẽ đó quân hàm còn cao hơn một chút, là thượng úy. Cùng nàng so với nha, ngươi còn kém chút đáng ngất, 10 tuổi cô bé có thể làm cái gì nha. Vừa nãy Lưu cục trưởng nói thời điểm, Chu Dương còn tưởng rằng đây là ví dụ dỗ chính mình phương thức, vạn vạn không nghĩ tới, này quốc an 7 bên trong cục thật là có như vậy công nhân. Kha kha, ngươi cũng chớ xem thường cô bé kia, nhân gia nhưng là có phi thường lợi hại đặc thù bản lĩnh, muốn không làm sao có khả năng tiến vào chúng ta quốc an 7 cục, còn sáng lập tuổi tác ít nhất thành viên cái kỷ lục này đây. Bất quá nàng đến tột cùng sẽ cái gì, đây chính là bên trong cục cơ mật, cũng không thể nói cho ngươi. Chứ phi ngươi cũng gia nhập, trở thành chúng ta một thành viên trong đó, liền có thể coi cấp bậc cùng có sự khác biệt quyền hạn hiệu rõ quốc gia các loại cơ mật đại sự Lưu cục trưởng nói thời điểm còn không quên kế tục dụ dỗ lôi kéo Chu Dương. Không phải vậy, ngươi lại không phải chúng ta quốc gan bảy của người, cũng không thể nói cho ngươi. Chu Dương không nói gì gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta còn là không biết tốt. Lưu Huy nghe vậy có chút thất vọng, cũng không lại nói cái đề tài này, mà là cười nói, Chu Dương bạn học, lần này thật đúng là lập công lớn, tổng cục đều rơi xuống văn kiện muốn đối với ngươi tiến hành ngợi khen, lần này chúng ta đông nam phân cục nhưng là đại đại lộ thứ mặt, ha ha. Lưu Huy thật cao hứng cũng không phải là không có nguyên nhân. Quốc an bảy cục tổng cộng có quốc tế, hoa bắc, hoa bên trong, đông bắc, tây bắc, tây nam, hoa nam, đông nam tám đại phân cục. trong đó quốc tế cục cùng hoa bắc cùng với đông nam tam đại phân cục có thể nói là bảy cục bên trong mạnh nhất ba cái cục. sau khi chính là hoa bắc, hoa nam cùng đông bắc, mà tây bắc cùng tây nam có thể nói là kém cỏi nhất hai cái cục. đông nam cục mặc dù là ba cường một trong, thế nhưng là muốn giành phải quốc tế cục cùng hoa bắc cục sau khi quốc tế cục liền không nói dù sao dính đến chính là nước ngoài các cái sự tình của quốc gia cái này là cái khác mấy cái cục cũng không sánh nổi. thế nhưng hoa bắc cục so với đông nam cục mạnh hơn, này liền để lưu vi rất khó chịu. đặc biệt hắn vẫn cùng hoa bắc phân cục cục trưởng có một ít mâu thuẫn nhỏ, hai người từ là bảy cục nhân viên thời điểm liền bắt đầu phân cao thấp. này 10. mấy năm trôi qua, đối thủ cũng mạnh hơn chính mình, đây là lưu vi khó có thể tiếp thu, vì lẽ đó kìm nén kính muốn vượt qua hoa bắc phân cục. lần này nhìn thấy chu dương, để hắn nhìn thấy hy vọng, cho nên nói cái gì lưu vi cũng phải mê hoặc chu dương gia nhập đông nam phân cục. nếu như này nếu như bị hoa bắc phân cục lôi kéo quá khứ, vậy hắn lưu vi nhưng là khó có thể vươn mình. Này, nói có chút nghiêm trọng, bất quá trong đó nội tình không đủ để đối với người ngoài giảng, Cái đề tài này sau này hay nói. Trên thực tế, cấp máy bay vụ án trên nguyên tắc cũng không khỏi quốc an bảy cục phụ trách, nhưng ở nguy cấp tình huống dưới, ai có thể giải quyết vấn đề đều là một cái công lớn. Bởi vậy ở tất cả mọi người đều bó tay toàn tập tình huống dưới, Chu Dương đột nhiên xuất hiện, một lần xoay chuyển trạng thái, thích đáng giải quyết như vậy đồng thời ác kiện, phòng ngừa gần 200 người thương vong, công lao này nhưng lớn rồi đi tới. Mấu chốt nhất một điểm là, Lưu Huy sớm đã đem chính mình phân cục chuẩn bị thu nạp Chu Dương sự tình đảm bảo, hơn nữa mặt trên phê chỉ thị cũng đã hạ xuống. Vì lẽ đó mặt trên hiện tại cho rằng Chu Dương là đông nam phân cục người, mà Lưu Huy cho Chu Dương, cái kia ở ngoài cần nhân viên nắm thương trưng có thể nói là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Như vậy tính ra, Chu Dương làm Lưu Huy đông nam phân cục bên trong một thành viên, bởi vậy, biểu hiện của hắn một để tây nam cục ra hết danh tiếng, cũng được tổng cục cục trưởng thậm chí quân ủy lãnh đạo điểm danh hiệu dương, cái khác phân cục cũng rồn dập gọi điện thoại tới chúc mừng, trong đó trong lời nói không thiếu khen tụng, đặc biệt đối thủ cũng đánh tới chúc mừng điện thoại, để Lưu Huy rất là có mặt mũi, liền bước đi ngủ đều cảm giác tâm tình thật tốt, sung sướng cực kỳ, làm sao có thể? Không đáp ý tự hào đây.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 Đây là nước Đức hoàn tờ V99C súng lục, V99 súng lục là hoàn tờ công ty chi thứ nhất chọn dùng không có chốt đánh kích chuyên thức bóp có cơ cấu súng lục, nòng súng ngắn giật tự động phương thức, nòng súng chết đi thức hóa cơ cấu. V99 súng lục lấy chất lượng hình, kết cấu chặt chẽ, động tác tiến cậy, xạ kích cấp tốc các loại đặc điểm mà rất được người sử dụng khen ngợi, đã bị Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Quốc cùng với Thái Lan cảnh sát ngành chấp pháp chọn dùng. V99 súng lục có thể căn cứ cần, phối dùng 9mm ở bờ mô đạ, không 40 cấp anh ngệ tạm, về đốn súng lục đạn, huấn luyện đạn cùng nhuộm màu đạn.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 quy một chương 226, La Đồn trưởng nguy cơ, thượng. La Đồn trưởng ngươi đến đúng lúc nhanh. Chính là hắn, vô cớ đánh đập ba quốc đầu tư bạn bè, ngươi lập tức đem hắn nắm lên đến, bằng không tùng điển tiên sinh rút khỏi 30 tỷ đầu tư ngươi nhất định không cách nào chạy trốn trách nhiệm. Nhìn thấy tám đạt lĩnh đồn công an sở trưởng tự mình dẫn người đến rồi, Vương Chí Cường trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. La Liên Phong, tám đạt lĩnh đồn công an sở trưởng, 41 tuổi hắn, mắt thấy hắn liền muốn điều nhập bên trong thị khu làm cục phó, Vương Chí Cường hung hăng thái độ làm cho hắn bất mãn hết sức, trong mắt vẻ chán ghét chợt lóe lên. Ánh mắt của hắn quét qua song phương liền biết đại khái chuyện gì xảy ra, đối với Vương Chí Cường hắn không có hảo cảm gì, người này ở thượng cấp trước mặt cực kỳ ngoan ngoãn, thế nhưng ở chính mình những này trước mặt nhưng là cáo mượn oai hùng thường thường. Cầm kê mau đương lại tiễn, thế nhưng hắn lại không thể không nghe, ai để người ta là thị trưởng thư ký đây? Hắn là bộ đội chuyển nghề qua quân, vì lẽ đó hắn đối với hoa quốc người cũng cực kỳ không có hảo cảm, thế nhưng là biết hiện tại chính mình phải khi làm xử lý tốt chuyện này, bởi vì một khi xử lý không tốt hắn trên điều đem sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn lựa chọn hỏi do Chu Dương Vị tiểu huynh đệ này hy vọng ngươi phối hợp một tháng nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Chu Dương đơn giản chính là chuyện đã xảy ra giảng giải một lần, nghe Chu Dương tự thuật, La Liên Phong nhìn về phía Mã Sủ Á trong ánh mắt lóe qua thần sắc chán ghét, Chu Dương sau khi nói xong hắn sâu sắc thở dài một hơi nói rằng Tùng Điển tiên sinh, hắn giảng đều là thật sao? Hừ, Mã Sủ Á đem mặt nữ qua một bên, hiển nhiên không muốn phản ứng La Liên Phong. La Liên Phong sầm mặt lại, trong lòng phi thường ngất tức, bất quá ánh mắt của hắn rơi vào Mã Sủ Á sắc mặt chỉ ngân thì cảm giác trong lòng vô cùng khoan khoái nhìn về phía Chu Dương ánh mắt có thêm một tia tán thưởng đáng chết này hòa quốc quỷ. Đánh được thật làm cho người sảng khoái a. La Liên Phong, này còn có cái gì còn hỏi, ta lệnh cho ngươi lập tức đem bọn họ đều nắm lên đến. Vương Chí Cường gọi thẳng La Đồn trưởng họ tên hiển nhiên hết sức tức giận, hắn lộ ra giữ tận vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm Chu Dương. Đối với Vương Chí Cường vinh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, La Liên Phong vô cùng phản cảm. Hắn cười lạnh, "Vương bí thư đừng quên ngươi là thân phận gì? Ngươi chỉ là một người bí thư, ngươi vẫn không có quyền lợi ra lệnh cho ta làm thế nào, còn ai đúng ai sai ta tự có chừng mực không dùng tới ngươi đến giao." "Ngươi, La Liên Phong ngươi thật là to gan. Phải biết Tùng Điển Tiên Sinh nhưng là nhà đầu tư, Nếu như chuyện này thất bại, người đam xứng đáng trách nhiệm này sao?" Vương Chí Cường giợt lại cho Cúc Dùng chụp mũ đến ép La Liên Phong. Hắn làm sao biết La Liên Phong người này là một người bướng bỉnh tính khí thích mềm không thích cứng, nếu như không phải như vậy. Hắn đã sớm lên tới nội thành bên trong, vì lẽ đó La Liên Phong biến sắc mặt trầm giọng nói, đem phạm tội người đều mang về bên trong. Nghe được chính mình sở trưởng ra lệnh, hơn 10 người dân cảnh nào tới, đem mà Sư ạ, cùng với hắn vài tên bảo tiêu đều tổng lấy. Vương Chí Cường nhìn thấy La Liên Phong lại hạ lệnh bắt người giận tím mặt, "La Liên Phong, ngươi cái mã nhanh lên một chút dừng lại cho ta." Dừng lại! nhưng là la đồn trưởng căn bản là không để ý tới vương trí cường cố ý đem đầu liu đến vừa tựa hồ không nghe thấy hắn gào thét bắt dắt Masu A biến sắc mặt chết tiệt China người các ngươi làm cái gì vậy các ngươi không thể bắt ta ta là tùng dưới tập đoàn sát trưởng thành thật một chút một tên tính khí táo bạo dân cảnh trầm mặt ở sau gãy của hắn vỗ một cái nhất thời Masu A cảm giác con mắt đang buốc lên kim tinh liền bé ngoan ngậm miệng lại bất quá hắn đôi mắt nhỏ bên trong nhưng lấp lóe chứa hận ánh sáng tung tiên sinh xin ngươi yên tâm ta lập tức liền đánh thị trường điện thoại bọn họ không dám đối với ngươi như vậy gặp gỡ la liên phong như vậy tính bướng bỉnh Vương chí cường cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hướng mình thủ trưởng cầu cứu. Hai tên dân cảnh đi tới Chu Dương bên người nhỏ giọng nói, "Tiểu huynh đệ xin ngươi phối hợp một thoáng, bất quá ngươi một cái tát đánh thật tác động." Đại đại vì chúng ta người hoa thở ra một hơi. Chu Dương đầu tiên là sửng sợ, sau đó khỏe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đem hai cái tay vươn ra ngoài, tên kia tuổi trẻ dân cảnh liền muốn vì là Chu Dương mang tới con tay. Lại bị một gã khác lao dân cảnh ngăn cản, vị tiểu hình đệ này vừa nhìn liền không phải người xấu, nơi nào cần phải đái con tay. Tuổi trẻ dân cảnh hàm hậu nở nụ cười, "Tiểu đệ, xin lỗi, là ta đường rồi." mang đi, la đồn trưởng ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 10 tên dân cảnh mang đi mà sủ ạ cùng với hắn bốn tên bảo tiêu, còn có chu dương cùng giang hạo hướng về đồn công an mà đi. đương nhiên trong đó hai tên bảo tiêu là bị rơi lên đi. chu dương, chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ? ta vẫn là lần thứ nhất bị xin mời đi đồn công an uống trà a. kha kha, tiểu tử chúng ta đồn công an trà có thể không tốt uống, lần sau ta đơn độc xin mời hai người các ngươi đi uống trà. Trong coi chu dương cùng giang hạo lao dân cảnh lộ ra nụ cười xa lạ, mà sủ ạ cùng chu dương bọn họ cười không phải một xe cảnh sát. đại thúc, ngươi nói chúng ta lần này phạm tội nghiêm trọng không? Chu Dương đối với vị này Lão Dân Cảnh cực kỳ có hảo cảm, thẩm nghĩ trong lòng xem ra ở xe cảnh sát hệ thống bên trong vẫn có không ít nắm giữ chính khí cảnh sát, kha kha, cái kia la đồn trưởng cũng không sai, tội của các ngươi nói trùng cũng không nặng, nói khinh cũng không nhẹ, dù sao các ngươi động thủ đánh người, này chính là các ngươi không đúng rồi. Lão Dân Cảnh tỉ mỉ giải thích, bất quá lập tức hắn rất nhiều cú, nếu như không phải ăn mặc một thân cảnh phụ, phòng trường ta cũng sẽ phiến cái tên mà sùa một cái tát. Lâm thúc, ngươi lời này nếu để cho sở trưởng nghe được, phòng trường lại muốn mắng ngươi rồi. Đang lái xe tuổi trẻ Dân Cảnh cười nói, Lão Dân Cảnh vì là cái gọi là phất tay một cái. Ha ha, ta đều muốn về hưu người, còn sợ sẽ bị sở trưởng mắng sao? Lại nói, ta là hắn cậu, bên trong hắn lớn hơn so với ta, trở lại sau đó xem ta như thế nào chứng trị hắn. Ha ha ha ha. Chu Dương cùng Giang Hạo đều không nhịn được cười nở nụ cười, cái này lao dân cảnh quá thú vị rồi. Rất nhanh Chu Dương bọn họ liền bị mang tới tám đạt lĩnh đồn công an, bởi vì ở một già một trẻ dân cảnh chăm sóc cho. Chu Dương cùng Giang Hạo vô cùng tùy ý làm ghi chép. Lệnh đồn công an dân cảnh khổ não chính là cái này mà sủ hạ cho dù đến đồn công an cũng không có chút nào thành thật, thái độ vô cùng kiêu ngạo căn bản là sẽ không phối hợp, bởi vì hắn là người Nhật Bản thân phận, hơn nữa hắn nhà đầu tư tên tuổi, La Liên Phong ngược lại không dám thật sự đem hắn thế nào rồi. Hắn cảm giác hắn nhận được một cái khoai lang bằng tay. Sở trưởng, thị trưởng đến rồi. Đột nhiên một tên dân cảnh xông vào La Liên Phong văn phòng đội vã cuống cuồng nói rằng, La Liên Phong phất tay một cái để dân cảnh rời đi, chính mình với lên văn phòng ngũ liền nhanh chân đi ra ngoài, mới vừa vừa ra cửa liền nhìn thấy ở Vương Chí Cường cùng đi đi tới Chu Thị trưởng, La Liên Phong trong lòng thì có một loại dự cảm xấu, bởi vì Vương Chí Cường vẻ mặt quá trấn tĩnh, quá ổn định. Chu Thị trưởng ngài làm sao tự mình đến rồi? La Liên Phong trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười nhanh chân đi tới. Chu thị trưởng là một tên hơn 40 tuổi trung niên, cùng La Liên Phong tuổi tác tương đương, thế nhưng cấp bậc nhưng không cùng đẳng cấp, hắn đưa tay ra cùng La Liên Phong nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó liền nói nói, "La đồn trưởng chuyện ngày hôm nay ngươi xử lý không sai, không có ném chúng ta hoa hạ cảnh sát mặt." Chu thị trưởng ngài quá khen, những thứ này đều là ta lão La chuyện nên làm." La Liên Phong không làm rõ được Chu thị trưởng đến cùng đánh tâm tư gì, chỉ thật cẩn thận từng ly từng tí một buổi tiếp. Chu thị trưởng xòe bàn tay ra tựa như cười mà không phải cười ở La Liên Phong trên bả vai vỗ một cái nói rằng, "Diệu Thông a, Ngươi cùng tuổi tác sắp xỉ, nghe nói ngươi muốn điều nhập nội thành chứ? La Liên Phong trong lòng cả kinh, này Chu thị trưởng ý tứ là cái gì ha ha, cái kia vẫn không có ảnh sự tình, chỉ là bọn hắn tùy tiện tuyên truyền. Ngươi công trạng chúng ta đều nhìn trong mắt, ta hôm nào đi theo lão Lưu nói một chút, là nên cho ngươi trên vai thêm chút trọng trách rồi. Chu thị trưởng nụ cười không thay đổi, lại nghe La Liên Phong rất là nghi hoặc, Chu thị trưởng ý tứ đã rất rõ ràng muốn thăng hắn quan, thế nhưng hắn tại sao muốn đối với mình như vậy đây? Lẽ nào ngày hôm nay chính mình xử lý mà sự tình thật sự để hắn rất hài lòng. Đa tại Chu thị trưởng buổi dưỡng, La Đồn trưởng lộ ra nụ cười đều hơn 40 tuổi hắn có thể ở thăng cấp 1 hắn vẫn là hết sức chờ mong. Đúng rồi, chuyện này ngươi nhất định phải xử lý, nếu như Tùng Điển Tiên Sinh có cái gì không hài lòng ta vì ngươi là hỏi. Đột nhiên, Chu thị trưởng chuyển đề tài, nữ khí cũng thuận theo nghiêm túc lên. Cái gì? Để Ma Sú ạ thỏa mãn? La Đồn trưởng kinh hô. Thị trưởng ngươi nghe ta nói, lần này đều là cái kia mà Sú ạ. Chu thị trưởng phất tay ngăn lại La Đồn trưởng còn chưa nói hết lời, "Được rồi, sự tình quá trình ta đều biết, ngươi không cần nhiều lời." Diệu Tông Ta đối với ngươi nhưng là hết sức coi trọng, ngươi không muốn lãng phí ta một phen tâm ý, mà xủ ạ là khách hàng lớn, mà hai người kia chỉ là hai tên học sinh nghèo, bên nào nặng bên nào nhẹ ta tin tưởng ngươi phân rõ ràng. Nhìn ở Vương Chí Cường hộ tống dưới tiến vào xe đẩy bên trong chu thị trưởng, La Đồn trưởng cảm giác trong lòng vô cùng mờ mịt cùng buồn bực, trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy Vương Chí Cường ở quay về hắn cười. La Liên Phong trầm mặt đi vào văn phòng, chu thị trưởng ý tứ rất rõ ràng, nhất định phải để mà Xủ ạ thỏa mãn. Lẽ nào thật sự để cái kia hai tên học sinh cho Mã ạ dập đầu nhận sai? Nghĩ tới đây một luồng tà hỏa từ hắn trong bụng bốc lên, nắm đấm mạnh mẽ tạp kích ở trên bàn làm việc. Diệp Chép đều làm xong chưa? Giật một điều thuốc, La Đồn trưởng đi vào phòng thẩm vấn quay về một tên dân cảnh nói rằng, Diệp Chép đều làm xong chưa? Sở trưởng hắn không có chút nào phối hợp. Chúng ta cũng không có cách nào. Tuổi trẻ dân cảnh lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. "Ân, ngươi đi ra ngoài đi, ta tới hỏi, còn có ngươi đi thông báo lão Lâm đem cái kia hai học sinh thả đi." La Liên Phong sâu sắc hô một cái khí khiến trái tim của chính mình lắng xuống. "Vâng, sở trưởng." Hai tên đối với mã sủ ạ tiến hành thẩm vấn làm cái lục dân cảnh nghe theo La Liên Phong sắp xếp đi ra phòng thẩm vấn. Ha ha, Chu Dương Giang Hạo nơi này đã không có chuyện của ngươi, các ngươi có thể đi rồi." Lao Lâm hài lòng nói rằng. Chu Dương cùng Giang Hạo đều là hơi sững sờ, sau đó lại lộ ra nụ cười, đà tạ Lâm Thúc. "Ha ha, nay không phải là công lao của ta, khiến cho chúng ta sở trưởng yêu cầu tha các ngươi, đúng rồi, sau đó rảnh rỗi tới làm khách ta Lao Lâm cười nói. "Không phải chứ, Lâm Thúc ngươi này không phải chỉ khiến cho chúng ta phạm tội sao?" Giang Hạo quái lạ cười nói. "Tiểu tử thúi ngươi biết ta không phải ý này, đi nhanh một chút đi." Chu Dương gật gật đầu, nói rằng, Lâm Thúc, nếu ngươi cùng La Đồn trưởng là thân thích, cái nhóm này ta mang câu nói, nếu như có nhu cầu gì trợ giúp địa phương, có thể gọi điện thoại cho ta, vừa ở bên trong thời điểm các ngươi đã ghi nhớ điện thoại ta. Lâm Thúc sững sờ, tùy cơ gật đầu cười, nói rằng, được, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo hắn. Quy 1 chương 227, vô đề. La Đồn trưởng ngươi đến đúng lúc nhanh. Chính là hắn, vô cớ đánh đập ba quốc đầu tư bạn bè, ngươi lập tức đem hắn nắm lên đến, bằng không tùng điển tiên sinh rút khỏi 30 tỷ đầu tư ngươi nhất định không cách nào chạy trốn trách nhiệm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 đem mà Sua, cùng với hắn vài tên bảo tiêu đều tóm lấy. Vương Chí Cường nhìn thấy La Liên Phong lại hạ lệnh bắt người giận tím mặt, La Liên Phong, ngươi cái mắt phu. nhanh lên một chút dừng lại cho ta, dừng lại. Nhưng là La Đồn trưởng căn bản là không để ý tới Vương Chí Cường cố ý đem đầu lưu đến vừa tựa hồ không nghe thấy hắn gào thét, bắt dắt. Ma biến sắc mặt, chết tiệt chi na người các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi không thể bắt ta, ta là tùng dưới tập đoàn xã trưởng. Thành thật một chút, một tên tính khí táo bạo dân cảnh trầm mặt ở sau gãy của hắn vô một cái, nhất thời, Ma cảm giác con mắt đang bước lên kim tinh, liền vẽ ngoan ngậm miệng lại.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 bài đủ tìm tòi ra sức văn học vòng chương mới nhanh nhất tối ổn định này đều là ngươi thằng đến cao vân hoa giật mình hỏi không kém bao nhiêu đâu chu dương gật gật đầu nói rằng cao vân hoa trường đi ra hiện tại hắn rõ ràng chính mình vẫn coi khinh cái này chu dương cũng không phải cái gì nhân vật bình thường liền nói điều này có thể ở thiên thượng nhân gian lòng đất trong sòng bạc thắng nhiều tiền như vậy cái kia một tay môn đánh bạc liền không thể coi khinh. để cao vân hoa không làm rõ được chính là chu dương một cái gia đình bình thường xuất thân người lại biết võ lại sẽ môn đánh bạc hơn nữa thành tích học tập còn như vậy tốt đến cùng là làm thế nào đến cao vân hoa đối với thiên thượng nhân gian nhưng là rất rõ ràng dưới lòng đất nơi này sòng bạc chia bài bên trong nhưng là có thế giới 100 người đứng đầu cao thủ nếu như môn đánh bạc không phải cao hơn người kia là không thể từ nơi này thắng nhiều tiền như vậy tuy rằng số tiền này đánh cược chẳng tới nói chỉ là như muối bỏ bể không nên hỏi cao vân hoa tại sao rõ ràng như thế bởi vì cao vân hoa cũng là bầu trời này nhân gia cổ đông một trong thiên thượng nhân gian là cao vân hoa cùng cái khác một ít gia tộc công tử bột đồng thời mở lên một mặt là vì lôi kéo một nhóm người mặt khác cũng là vì kiếm tiền suy nghĩ một chút người ở này hội sở bên trong tiêu tốn ngàn vạn liền có thể cùng một đám giới kinh doanh các đại lao tản gấu hoặc là có cơ hội cùng màu đỏ các đệ tử gặp mặt, ngươi có nguyện ý hay không hoa cái kia ngàn vạn? Chỉ cần không nốc đều sẽ đồng ý, bởi vì ngươi hiện tại hoa ngàn vạn hay là có thể cho kiếm về một cái ức, này chính là hội sở chịu đến nhiều người như vậy nhiệt phụ một trong những nguyên nhân. Ngay khi Cao Vân Hoa vẫn còn đang suy tư vấn đề thời điểm, một cái người có vẻ là quản lý đi tới trước mặt hắn nhỏ giọng nói, Cao ít, VIP thính bên trong đến rồi cái hoa có người. Ngoài ra còn có cái từ bên kia sòng bạc tới được. Nghe nói là chuyên nghiệp. Lão Lưu không phải là đối thủ, vừa Lao Tống cũng quá khứ, cũng là thua nhiều thắng ít, ngài xem có muốn hay không ngài vị bằng hữu này qua xem một chút? Cao Vân Hoa nhìn về phía Chu Dương, Chu Dương cười nói, nếu đến, đến rồi, vậy thì đi xem xem đi, hoa có người, thú vị. Cao Vân Hoa gật gật đầu, hắn đối với Chu Dương có thể không khách khí, không nói Chu Dương tình huống khác, liền chỉ cần Chu Dương cùng Cao Thanh Thanh quan hệ liền nhất định Cao Vân Hoa đối với Chu Dương sẽ không thái quá khách khí. Đã như vậy, Lão Vương, phía trước dẫn đường. Vương quản lý vừa nãy nhìn Chu Dương toàn bộ video, biết người trẻ tuổi này không đơn giản, hoặc là là thiên tài, hoặc là là thiên tài, tối không ăn thua cũng là số may đến tăng cao gia hỏa. Song bạc không sợ ngươi kỹ thuật được, cũng không sợ ngươi môn đánh bạc tốt. Sợ nhất chính là chân chính số may đánh cược khách. Kỹ thuật được, muốn đánh bạc tốt, chúng ta cũng có, có thể chạm đụng một cái, ai thắng ai thua không nhất định. Nhưng là đụng tới chân chính số may đánh cược khách, vậy ngươi bất luận là thủ đoạn gì đều là vô dụng, bởi vì đối phương chính là số may, chính là có thể thắng, trừ phi sòng bạc phương diện dối trá đến cố ý đem đánh cược khách vận may hao hết, sau đó đem đối phương tiền lại thôn lại đây. Tất cả vì lợi ích. Đoàn người theo Vương quản lý hướng đi sòng bạc tận cùng bên trong khu khách, bên người theo ba cái đẹp đẽ tiểu thư bưng khay cầm chu dương thẻ đánh bạc. Số một phòng khách quý, Vương quản lý nhẹ nhàng gõ hai lần môn, mới đẩy cửa ra đi vào đây là tất yếu lê tiết quý khách có thể đều là không giàu sang thì cũng cao quý đều là có lai like lịch nhiệt không giống như là bên ngoài phòng khách đại thể đều là một ít tiểu tư tài sản nhiều lắm ngàn vạn tiến vào quý khách chí ít cũng phải có mấy ngàn vạn vốn riêng tài sản hơn trăm triệu mỗi cái đã tới quý khách xong bạc đều sẽ có tư liệu ghi chép lần sau thì có một chút ưu đãi chờ chút nói chung vương quản lý khá là có chuyện làm ăn đầu góc đem sòng bạc cho rằng chính quy chuyện làm ăn ở kinh doanh học tập phương tây cao cấp sòng bạc kinh doanh hình thức cùng lý niệm nắm khách hàng mở rộng kinh doanh chờ chút cái này cũng là cao vân hoa các loại chờ Ứng cử viên bên trong Vương quản lý phụ trách sòng bạc nguyên nhân vị trí. đương nhiên, nơi này to lớn nhất ấy nhiều vẫn là sòng bạc hợp pháp hóa. Điểm này không giải quyết là vĩnh viễn mở không lớn, không làm được hảo giang bổ kinh sòng bạc như vậy trình độ. Dù cho Cao Vân Hoa là cứu Cao ra người, dù cho Thiên Thượng Nhân Gian cổ đông đều là bộ cấp quan lớn gia đình, cũng không làm được để đánh cược thành pháp hóa. Số một quý khách hôm nay tới bốn người, Vương quản lý nhẹ nhàng đối với môn đi vào, mỉm cười nói: các vị, đây là chúng ta sòng bạc ông chủ một trong, vị này chính là bằng hữu của hắn, thuận tiện lại đây đồng thời cùng các vị vui đùa một chút. Trong phòng có 6 người, 5 cái người ra vàng, 1 cái bệnh nhân, trong đó một vị là Chu Dương gặp Lao Tống. Tiên Kinh làm hoa hạ thủ đô, vẫn luôn là quốc tế hóa thành phố lớn, nơi này đã tùy ý có thể thấy được người nước ngoài, ở cao cấp như thế chẳng bạn thân nhìn thấy người nước ngoài càng là rất bình thường. Kỳ thực Chu Dương vị trí Giang Hải thị cũng là như vậy, quốc tế hóa thành phố lớn, người nước ngoài tùy ý có thể thấy được. Ha ha, cao ít, các ngươi tới. Lao Tống đầu tiên đứng lên cười ha ha nói rằng, có thể thấy được, nụ cười khá là ép. Ngồi ở Lao Tống bên người Dồ Hăn đầy mặt sầu dung, khác một người trẻ tuổi cũng đứng lên cười ha ha tới cho Cao Vân Hoa một cái ôm ấp, nói: "Ta vừa nãy nghe nói có người mang đến cao thủ, vừa nhìn là người, cao thiếu ngươi không tử tế nhà, có cao thủ như vậy không sớm hơn một chút giới thiệu cho ta biết." Lưu Đại Ít, "Đây là bằng hưu ta Chu Dương, trường giang đại hải đến, ta linh đến cùng nhau chơi đùa chơi." Cao Vân Hoa cười nói: "Thế nào rồi? Thua thắng?" Cái kia bị Cao Vân Hoa xưng là Lưu Đại thiếu người trẻ tuổi cười ha ha, nói: "Ngày hôm nay gặp phải ngạnh điểm quan trọng, giọt, tiểu đệ vừa nãy thua hơn 30 triệu, nửa năm tiền tiêu vật đều không còn." Lão Tống mới vừa rồi cùng Chu Dương cấp loại, chờ người lên tiếng chào hỏi liền lần thứ hai ngồi xuống xem trong tay bài 30 triệu chỉ là nửa tháng tiền tiêu vặt có thể thấy được này Lưu Đại thiếu trong nhà giàu có trình độ cao Vân Hoa nhíu nhíu mày không nghĩ tới này Lưu Đại thiếu như thế một hồi liền thua nhiều như vậy nghĩ tới đây Cao Vân Hoa liền cười nói đã như vậy vậy thì lại thêm hai cái vị trí chúng ta cũng theo vui lùa một chút Chu Dương đi vào kỳ thực liền rất tiên tĩnh nhìn quý khách rất lớn nói là quý khách kỳ thực là một cái diện tích không xuống 40, 50 mét vuông tiểu phòng xếp, ngoại trừ bên kia chiếu bạc ở ngoài bên này còn có nghỉ ngơi bày đặt một ít đồ uống cùng rượu. Tự nhiên thiếu không được phòng vệ sinh cái gì. Trên chiếu bạc lúc này ngồi năm người, lão Tống, cái kia Vương quản lý trong miệng oa quốc nhân hòa một cái bệnh nhân, mà khác hơn nữa hai cái rõ ràng là thương nhân người trung niên, sau đó thêm vào Chu Dương cùng Cao Văn Hoa, tổng cộng là bảy người. Lưu Đại thiếu hơi nghi hoặc một chút nói, ta nói cao ít, ngươi đừng đùa, ngươi thật sự đi tới chơi đùa. Hai người kia rõ ràng là cao thủ, ngươi đi tới chính là đưa tiền, cái kia Thạch Nguyên Minh thứ lang nghe nói là oa quốc tên cao thủ cơ bạc, là người của Hắc Long hội, ở thế giới đánh bạc vòng tròn đều có chút tiếng tăm, lần này nghe bảo là muốn đi hào giang tham gia Đông Nam Á một lần thế giới sòng bạc cao thủ tụ hội. Hắc Long hội muốn ở Đông Nam Á mở sóng bạc, nhất định phải ở cái này tụ hội trên biểu hiện một chút, cái tên này từ Hắc Long hội dẫn theo mấy trăm triệu đô la Mỹ. Lưu đại thiếu con mắt tỏa ánh sáng, vài ức đô la Mỹ, đội thành nhân dân tệ vậy cũng là hơn 20 ức, bất luận vào lúc nào, này hơn 20 ức đều là một bút số lượng lớn, coi như là Lưu gia như vậy thương mại gia tộc muốn một lần lấy ra mấy trăm triệu đô la Mỹ đều khó khăn. Lưu gia tuy rằng có tiền, nhưng cũng bất quá là mười mấy hơn 20 ức đô la Mỹ, này vẫn là tổng tư sản, xóa bất động sản, có thể có 500 triệu là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó Lưu đại ít nói lên này mấy trăm triệu đô la Mỹ tài chính cũng là con mắt tỏa ánh sáng, cao vân hoa cũng là như thế, mấy trăm triệu đô la mỹ ai sẽ không động tâm? lưu đại thiếu thấp giọng nở nụ cười, nói, mấy trăm triệu đô la mỹ ai đều muốn, nhưng là không tốt lắm, cái tên này tối hôm nay thắng hơn 200 triệu người rất tệ, ta cùng lao tống thua hơn 70 triệu. ngồi ở thạch nguyên minh thứ lang đối diện cái kia nước ngoài lao, gọi jackson là hào giang cao thủ cờ bạc, nghe nói là từ âu châu mời đi theo. hào giang sòng bạc nghĩ thông đến thượng hải đến, phải hắn tới xem một chút giá thị trường, những này nữa ngẩn căn bản không biết chính phủ không thể mở ra đánh bạc nghề nghề, chúng ta đều là lén lén lút lút làm, bọn họ lại như nên ngang làm đem chúng ta cũng làm lỡ ngẩn tiểu tử này vẫn tính thành thật bởi vì là để van cầu người vì lẽ đó vẫn luôn là không thua không thắng hiện tại thắng hơn 50 vạn những người khác chính là mấy cái nhà đầu tư đối với hai người kia tới nói chính là kẻ nốc ta cùng lao tống thua không tính nhiều nhất cái kia con suối tới được gia hỏa thua một đứt niệm đó, thật căm lòng lưu đại uống ít một ly nước chanh thấp giọng giới thiệu ngựa khí căm giận tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy có người ở phá sản trình độ trên vượt quá chính mình cao vân hoa nghe xong cũng là con mắt tỏa ánh sáng này đã là liên quan đến 1 tỷ đô la mỹ trở lên đánh cuộc có cao thủ có lượng lớn tài chính Không có cái kia ham muốn đánh bạc người nhìn thấy như vậy đánh cuộc không kích động. Chu Dương liếc mắt nhìn cái kia hoa quốc nhân hòa bản nhân, khẽ mỉm cười, đối với người nước ngoài, Chu Dương có thể không có cảm tình gì, bất quá đối với trong tay bọn họ tiền Chu Dương nhưng là rất thích thú, huống chi là mấy người này cho hắn đưa tiền, không muốn vậy thì là ngớ ngẩn. Ha ha ha. Bên kia truyền ra cười to một tiếng, một cái sứt sẹo hán ngữ thanh em vang lên, thật sự phi thường cảm tạ các ngươi. Ta lại thắng, thắng một buổi tối, đến Hoa Hạ thật không có cái gì khiêu chiến, hy vọng hào giang đồng hành đừng làm cho ta thất vọng. Đây là vị Tiêu Thạch Nguyên Minh thứ Lang nói, ánh mắt nhìn về phía Dắt Sần, Dắt Sần một buổi tối không ra tay, làm một hồi thuần nước tương đẳng, để Thạch Nguyên Minh thứ Lang khá là phiền muộn, mấy lần bức bách Dắt Sần ra tay, nhưng đối phương đều tránh lẽ, tựa hồ thật sự không muốn cùng mình va chạm. Lão Tống mấy người khá là phiền muộn bỏ lại trong tay bài, lần này, lão Tống lại thua 7 triệu, trên bàn hơn 30 triệu thẻ đánh bạc lần thứ 2 bị Thạch Nguyên Minh thứ Lang lập tức ôm đồng đi. Vị kia con suối thương người đã đầu đầy mồ hôi, lập tức lại đi tới 15 triệu. Chu Dương xem nhẹ nhàng lắc đầu nói, đây là cho người ta đưa tiền, thời đại này, trong sòng bạc thích nhất người như vậy, không chỉ là sòng bạc Hết hệ chân chính đánh cửa khách cũng đều yêu thích như vậy công cộng túi tiền Lưu Đại Thiếu kinh ngạc nhìn Chu Dương một chút, bất quá đúng là không hề nói gì. Người trẻ tuổi này, tựa hồ có hơi không đơn giản a Quy một chương 231, cảnh tượng hoành tráng đánh cuộc. Cao Vân Hoa không biết Chu Dương thực lực đến cùng làm sao, thế nhưng hắn biết Lao Tống thực lực, dưới cái nhìn của hắn nếu Chu Dương có thể từ Lao Tống trong tay thắng tiền cái kia tất nhiên là so với Lao Tống mạnh hơn. Liền Cao Vân Hoa thấp giọng nói rằng, Chu Dương chỉ cần ngươi có thể đem tên tiểu quỷ này thắng sạch, ngươi cùng thanh thanh sự tình ta nhất định sẽ ở Lão gia tử trước mặt nói ngọn. Hơn nữa ngươi phải biết, Lão gia tử này một đời là ghét nhất tiểu quỷ tử, ngươi thắng tiểu quỷ tử, Lão gia tử tuyệt đối sẽ đối với ngươi có mấy phần hảo cảm. Chu Dương không nói gì lắc đầu một cái, nói, tiểu quỷ tử ta là nhất định sẽ thắng, nhưng không phải hiện tại. Trên sân người còn chịu nổi, chờ một lát cái kia ba quốc người đủ hung hăng thời điểm, ta trở lên đi làm thịt hắn. Cao Vân Hoa suy tư liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Lưu đại thiếu này sẽ là nhìn ra rồi, này Cao Vân Hoa thật sự rất lưu ý Chu Dương. Bất quá loại này lưu ý rồi lại không bằng hữu giống như lưu ý, bất quá người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Lẽ nào là có lai lịch lớn? Lưu Đại thiếu trong nhà trước đây cũng là màu đỏ gia tộc, thế nhưng từ khi ra gia gia hắn tạ thế sau khi, trong nhà liền chậm rãi chuyển hướng giới kinh doanh, chỉ còn giữ lại đại bá của hắn một người ở giới chính trị phát triển, cũng coi như là cho gia tộc ở giới chính trị lưu lại một điểm hạt giống. Lưu Đại thiếu đang suy tư thời điểm, Chu Dương cũng đang suy nghĩ vấn đề. Cái này Thạch Nguyên Minh thứ lang là Hoa Quốc Hắc Long hội thành viên, phải biết, Hoa Quốc là một cái xã hội đen hợp pháp hóa quốc gia cũng là trên thế giới xã hội đen chân chính làm thành quy mô quốc gia, Hoa quốc Tam đại xã hội đen tập đoàn, Hắc Long hội, Tam Hợp hội, còn có Anh Hoa tổ chức, thế lực trải rộng Đông Nam Á, cho dù Âu châu và Mỹ châu đều có không nhỏ thế lực. Nhìn Hắc Long hội lần này chuẩn bị ở Hào Giang cùng Hương Đảo mở sông bạc, phái Thạch Nguyên Minh thứ Lang đi dùng môn đánh bạc ép người liền biết rồi. Chính là không biết cái này Thạch Nguyên Minh thứ Lang cùng Chu Dương trước tiêu diệt cái kia hai cái hoa quốc người có biết hay không? Lại thua. Lưu đại thiếu bất đắc dĩ thả tay xuống bên trong bài, chuẩn bị không chơi. Bố Lãng rất xin lỗi nói, há Xin lỗi. Mỹ Tơ Lưu" Cái này chán ghét hoa quốc người thật sự rất lợi hại. Bắt đầu là bố Lãng lôi kéo Lưu Đại thiếu lại đây chơi đùa, hiện tại thua mấy chục triệu, nói tiếng xin lỗi là hả là. Lưu Đại thiếu phất tay một cái. Mấy chục triệu. Năm nay tiền tiêu vặt co rút nhanh một thoáng, ít đi ra ngoài nghỉ phép, cũng sẽ trở lại, huống hồ, cùng bố Lãng mấy người đặt thành hợp tác thỏa thuận, chí ít có thể ở trong vòng 2 năm sản sinh hơn 100 triệu đô la Mỹ hiệu ích. Thua tiền đều là món tiền nhỏ. Mỉm cười nói, bố Lãng tiên sinh, đừng nói như vậy, chúng ta tới chơi chính là bùng lòng một chút, thắng thua không trọng yếu trên chiếu bạc ngay ở trước mặt thạch nguyên minh thứ lang trước mặt bố lãng liền nói như vậy rõ ràng rõ ràng chán ghét hoa quốc người có thể thấy được âu mỹ thương nhân người đối với hoa quốc người là làm sao không thèm để ý thế chiến thứ hai sau khi mỹ đế liền đem hoa quốc cho rằng chính mình nước phụ thuộc khắp mọi mặt tiến hành trừng phạt quanh năm ở hoa quốc trú quân sau đó đem hoa quốc cho rằng tiền của mình túi cùng thị trường mà tờ la ra ạ cột sau khi mỹ đế thương nhân đều sẽ hoa quốc cho rằng chính mình ấn sau khi vì lẽ đó mỹ đế nhà tư bản môn trên căn bản đều sẽ không cái kia nhìn thẳng xem hoa quốc người một chút tuy rằng bố lãng không phải mỹ đế người nhưng là càng thêm tiêu ngạo người nữa anh Hiện tại thời đại mới, là Mỹ đế người phóng xạ toàn cầu thời đại, nhưng là là một người đã từng khống chế toàn thế giới, được xưng nhận bất lạc đế quốc lâu năm đế quốc. Anh quốc có sự kiêu ngạo của chính mình, hơn nữa tốt đẹp đế là tối minh hữu đáng tin cậy. Vì lẽ đó người nước Anh có lý do, cũng có tư bản ở các nơi trên thế giới triển phát hiện mình kiêu ngạo một mặt. Thạch Nguyên Minh thứ Lang là một cái vóc người thấp bé, có chút mập người đàn ông trung niên, trên mặt thịt mỡ đem con mắt chen thành một cái khe, nghe được bố lãng, trên mặt giữ tận run nhúc một chút, lập tức không để ý tới, cái này anh quốc lao cho hắn đưa ngàn vạn đô la Mỹ, có thể nói là đại đại người tốt, là một người đánh từ khách. Gặp phải bất cứ chuyện gì, tâm thái nhất định phải vững vàng, nhất định phải bình tĩnh. Lưu Đại thiếu rời khỏi sàn diễn, Cao Vân Hoa nhưng là cười nói, nếu mấy vị khách nhân như thế yêu nhà hứng, vậy thì ta cùng bằng hữu ta bồi các ngươi vui lùa một chút đi. Hai cái mỹ nữ bưng một đại bàn thẻ đánh bạc, một người trong đó là Chu Dương thẻ đánh bạc, tổng cộng gần 30 triệu, một cái khác là Cao Văn Hoa thẻ đánh bạc, tổng cộng 50 triệu. Trên bàn mấy người, đối với này ba, 5000 vạn trên căn bàn không nhìn tới. Kỳ thực đối với Chu Dương tới nói, bất luận cái gì đánh bạc chỉ cần thăm dò rõ ràng quy tắc sau khi đối mặt người bình thường Chu Dương thua độ khả thi đều rất nhỏ phải biết Chu Dương không chỉ có mắt nhìn suy tưởng, còn có cao cấp trí lực bổ trợ tạo thành IQ cao, có thể nói là xem qua không riêng, hơn nữa năng lực phân tích còn đặc biệt mạnh, bài vũ khở tổng cộng là 50 chương, đi ra ngoài 2 lá vương bài, còn lại 52 chương. Độ xúc sắc đều có thể ở Chu Dương trong đầu hoàn mỹ tái hiện, hết thể đều có thể tính toán rõ ràng, này 52 trang giấy bài cùng độ xúc sắc rất nhiều sức mạnh biến hóa tính toán so ra, liền ung dung rất nhiều, chỉ cần nhớ kỹ 52 trang giấy bài vị trí, cùng chia bài thời điểm thanh tẩy động tác, tất cả liền có thể ở Chu Dương trong đầu rõ ràng biểu diễn ra. đem so sánh độ xúc sắc mà nói, Toa Ha liền đơn giản rất nhiều. Lưu Đại thiếu rời khỏi sàn diễn sau khi trên bàn liền còn lại 5 người. Trên bàn còn lại 5 người: bố lãng, Thạch Nguyên Minh thứ Lang, Sơn Tây môi ông chủ, Jackson, còn có một cái mỹ đế người Smith. Bố lãng là người nước Anh, Thạch Nguyên Minh thứ Lang là ba quốc người, Sơn Tây lý lao bản là người Hoa, Jackson có người nói là người Bồ Đào Nha, Smith là mỹ đế người. Cái bàn này trên chân chính chính là 5 quốc đại chiến. Hiện tại thắng được chính là ba quốc Thạch Nguyên Minh thứ Lang, Smith cùng bố lãng, còn có lý lao bản cùng với vừa xuống cao long đều là thua ra chỉ có giấc săn vẫn theo té đi, duy trì mấy trăm ngàn phần thắng, không đắc tội nơi này bất luận người nào, cũng không bôi nhọ chính mình hào giang từ Âu Châu mời tới cao thủ cờ bạc tiết tuổi. Cao ít, bằng hưu ngươi rất lợi hại phải không? Lưu Đại thiếu hỏi. Không biết, bất quá hẳn là so với Lao Tống mạnh hơn. Lưu Đại thiếu nghe vậy liếc mắt nhìn Chu Dương, nói tiếp, "Cao ít, ngươi muốn nhiều chơi một hồi liền cẩn thận một chút, đừng tùy tiện cùng cái kia tên tiểu quỷ đối nghịch." Lưu Đại thiếu bị Hoa Quốc người câu mắc câu hai lần, một lần thua 2 triệu đô la Mỹ, một lần thua 150 vạn đô la Mỹ, để trong lòng hắn dọn nhỏ máu. Cao Vân Hoa gật gật đầu. Ta chỉ là tới buổi tiếp chơi, thắng thua cũng không đáng kể. Lưu đại thiếu không tỏ rõ ý kiến đặc thù. Mỹ nữ chia bài từ bên cạnh trong hộp nắm làm ra một bộ không có mở ra bài, ở trước mặt mọi người mở ra, sau đó từ trong đó lấy ra mới tinh bài, lưu loát giặt sạch thật nhiều thứ, sau đó bắt đầu chia bài. Loại này bài đều là rất chất, không có song vương, chuyên môn dùng để chơi đùa toa ha, trái lại thấp giọng nói là từ Hào Giang sòng bạc nơi đó mua được. Ở Mỹ nữ kia chia bài quá trình thanh tẩy bên trong, Chu Dương một chút không nháy mắt nhìn nàng hết thảy động tác, trong đầu giả lập làm ra một bộ bài ở động tác như thế giới xuất hiện biến hóa, cuối cùng yên tĩnh lại. So với độ xuất sắc không nhìn thấy, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều sức mạnh tính toán. Bài vẹn vẹn là thanh tẩy, sát thực đơn giản rất nhiều. Chu Dương thầm nghĩ đến, lúc này trình bức bài có tình huống ở trong đầu đều là vừa xem hiểu ngay, mỗi một bài tẩy vị trí đều rõ rõ ràng ràng. Dựa theo vị mỹ nữ này chia bài trình tự, mỗi người là bài gì, đều có thể dễ dàng toán đi ra. Thật đáng tiếc, Cao Vân Hoa hẳn là bắt được cái kia phó bài không phải to lớn nhất, vẹn vẹn là một bộ tán bài, to lớn nhất chính là Jackson bắt được 4 cái 3 Nhưng là muốn đến Jackson kẻ này ngày hôm nay cẩn thận từng ly từng tí một, không muốn đắc tội nơi này mỗi người, vẹn vẹn là đến lộ cái diện. Vậy người này cho dù cầm thất bài, cũng sẽ để đạo, lập tức thấp giọng nói, 50 vạn thử xem. Cao Vân Hoa cười nói, 50 vạn. Chu Dương là bài là chín, Chu Dương cười nói, theo. Thạch Nguyên Minh thứ Lang hí mắt, trong tay nắm chính là cái mười, bóng loáng đầy mặt cười nói, đến rồi người mới, ta không chơi với ngươi chơi có thể không được, cùng ngươi 50 vạn, to lớn hơn nữa một triệu. Kẻ này trước đã chất thành mấy trăm triệu nhân dân tệ thẻ đánh bạc, chân chính chính là chồng chất như núi, 150 vạn cũng chính là ba cái 50 vạn thẻ đánh bạc, chân chính mưa bụi. Ta, ta cùng Lý lao bản đầu đầy mồ hôi, khắp khuôn mặt là vết mồ hôi. Xem ra rất là chật vật, thua hơn một chút, lại người có tiền cũng là giang không được, tuy rằng hắn có tiền, thế nhưng tiền của hắn cũng không phải gió to có đến. Thư nhân ông chủ, nhiều nhất cũng chính là mười mấy hai tỷ tài sản. Dắt sân cùng mít cũng đều tùy tùy tiện tiện theo tới, bố lăng cũng cùng một cái. Nơi này đều là phú hào, không ai sẽ nhìn tờ thứ nhất bài liền từ bỏ. Chia bài bắt đầu phát tấm thứ hai bài. Thạch Nguyên Minh thứ lang rất bình thường, tờ thứ nhất là hắc đảo 10, tấm thứ hai là hồng đảo 7. Lý Lao bản bắt được một tấm phương mạnh a, hiếm thấy chủ động nói rồi một lần thoại, 2 triệu. Cắn răng, Lý lao bản đẩy ra bốn cái 50 vạn thẻ đánh bạc. Nơi này, ít nhất thẻ đánh bạc đều là 10 vạn. Dựa theo chu dương trong đầu chia bài trình tự, ngoại trừ Jackson sẽ bắt được bốn cái 3 ở ngoài, chính là bên người Bố Lãng có thể bắt được một tiểu đối với 5, cái khác đều là tán bài. Hoa Quốc người Thạch Nguyên Minh Thứ Lang, mỹ đế thương nhân Smith, còn có Lý Lao Bản cùng cao Vân hoa, đều sẽ bắt được một cái tán bài, bất quá hắn bài cũng là 3 bài. Mà bốn cái năm tán bài người ở trong, Chu Dương to lớn nhất, có một tấm ca. Jackson 8 phần 10 sẽ chạy, Bố Lãng thua hơn 10 triệu đô la Mỹ sau khi, biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, nếu như Chu Dương cùng Thạch Nguyên Minh Tư Lang, Lý Lao Bản Còn có mít cùng với cao văn hoa kế tục làm tiếp, Bố Lãng cũng sẽ chạy. Hai cái hàng hiệu chạy, còn lại bốn bức tán bài bắt đầu bính. Không thể không nói, rất hí cái tính. Chu Dương nhớ tới trước đây chơi đùa bài thời điểm, không nhất định phải to lớn nhất, chỉ cần cuối cùng có thể thắng chính là thật bài. Mỹ nữ chia bài lục tục chia bài, dắt sân quả nhiên ở tấm thứ 3 bài thời điểm chạy, cái tên này là thật sự đến cái đi, bài trên mặt đã có một trọi ba. Tiếp theo chính là Bố Lang cũng chạy, ba tấm bài là ba loại sắc hoa 245, to lớn nhất chính là một tấm 5, thẳng thắn đem xuống. Sơn đầy lý lao bản ba tấm bài dĩ nhiên xuất hiện một cái thuận, ba loại sắc hoa 789 lập tức trở thành to lớn nhất, mặt lộ sắc mặt vui mừng, bắt đầu ra tăng thẻ đánh bạc. Submit nhưng là bắt được vài tờ hàn hiệu, Quy, 10 Di cũng là không giống sắc hoa. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang cũng là ba tấm tán bài. Cao Vân Hoa cũng là như thế, Cao Vân Hoa cũng chạy. Nhưng là, Submit, Thạch Nguyên Minh Thứ Lang, còn có Chu Dương đều ở cùng. Quy 1 chương 232, cảnh tượng hoành tráng đánh cuộc, 2. Chu Dương nhìn xuyên một chút phía dưới bài, chính mình vẫn có hy vọng thắng. Bất quá lấy vị kia sơn tây nhà giàu mới nổi thật vất và tựa hồ bắt được một bộ thật bài sẽ điên cuồng một chút tình huống dưới. Chu Dương chỉ có theo sau mới có cơ hội thắng, nhưng cũng chỉ là có cơ hội. Tiền đề là Sở Mít nhất định phải ném bài. Quả nhiên, lá bài thứ tư thời điểm Lý Lao bạn trực tiếp đem thẻ đánh bạc đẩy ra ngàn vạn, tựa hồ là có chút được ăn cả ngã về không dám vẻ, có thể suy ra hắn lần này bắt được lá bài này nhất định là thật bài, chí ít cũng là cùng phía trước ba tấm bài liên kết. Sở Mít cùng Thạch Nguyên Minh thứ Lang đều chủ trừ một chút, hai người bài cũng không tốt, không đúng, không thuận, càng là không giống sắc hoa, vì lẽ đó hai người đều rất quả đoán từ bỏ nhìn thấy Thạch Nguyên Minh thứ Lang từ bỏ Chu Dương trên mặt lộ ra một kia tiếc nuối trên mặt bàn lập tức liền còn lại Chu Dương cùng vị kia thua hơn trăm triệu sơn tây ông chủ Chu Dương không chút nghĩ ngợi liền đi theo cuối cùng một tấm bài phát xuống đến thời điểm vị kia sơn tây môi ông chủ nhất thời nét mặt hưng phấn như quả cầu da xì hơi như thế ủ rũ người ở chỗ này không khỏi mà đều khinh bị một thoáng vị này nhà giàu mới nổi ông chủ lớn như vậy trên chiếu bạc tốt xấu tâm tình của ngươi ổn định một thoáng không nói cao thâm cỡ nào ít nhất muốn hơi hơi biểu diễn một lượng đừng làm cho người liếc mắt là đã nhìn ra ngươi là bà gì Thảo Hán Dương Lý Lao bản thô Lô cầm trong tay bài trực tiếp tàn nhẫn mà xuất ở trên bàn, đều than ra. 6789, cuối cùng một tấm nhưng là một tấm gì? Không thể không nói, rất phiền muộn. Lý Lao bản trực tiếp từ bỏ. Chu Dương cười ha ha mở ra bài của mình, chính là một cái tán bài. To lớn nhất chính là tờ thứ nhất ca mặt sau đều là không có một chút nào liên hệ bài. Tự nhiên chính là Chu Dương doanh ra. Thắng được trên mặt bàn vượt quá 35 triệu thẻ đánh bạc, lập tức để tiền của hắn Phiên một tiểu phiên. Cao Vân Hoa cùng Lưu Đại Thiếu đều kinh ngạc đánh giá Chu Dương, Cao Vân Hoa vốn tưởng rằng Chu Dương môn đánh bạc so với Lao Tống cao không đi nơi nào. Thế nhưng không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy liền thắng hơn 30 triệu. Ra sức văn học võng. Chu Dương lúc này lại là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, vừa nãy vẻn vẹn là quên đi tất cả mọi người đều phát xong bài tình hôm dưới bắt được bài, nhưng là không toán trung gian có người lui ra, người này bài sẽ để trống, đến tiếp sau bài liền sẽ khác nhau. Mình và vị kia sơn tây lý Lao bản bắt được bài đều cùng mình bắt đầu trong đầu tính toán ra đến không giống nhau. Tuy rằng cũng đều là tán bài, nhưng là xuất hiện biến hóa vậy thì là rất nguy hiểm, may là vị kia lý lao bản là thật sự không xui xẻo, không phải vậy tùy tiện nắm một tập a, hoặc là xuất hiện một cái tiểu đúng, đều có thể thắng trên bàn thẻ đánh bạc. Lão tử ngày hôm nay không tin. Vị kia cả người đại Hán Sơn Tây Lý Lao bản nói nhỏ mà đem Âu phục trên người gợi, lộ ra nhăn nhúm quần áo trong, hiển nhiên là rất tức giận, muốn làm một vô lớn. Bố Lang các loại, chờ, những người khác đều tò mò nhìn Chu Dương một chút, không nghĩ tới tên này một bộ nát bài kiên trì đến cuối cùng còn thắng. Thạch Nguyên Minh thứ lang cùng dắt đều đặc biệt chú ý một thoáng Chu Dương. Chu Dương cười ha ha đem trước người thẻ đánh bạc bị một lần nữa go xong. Chưa bài đem vừa nãy cái kia phó bài tiêu hủy. Sau đó một lần nữa nắm làm ra một bộ đến ở trước mặt tất cả mọi người mở ra phong trang, rất nhuần nhuyễn thanh tẩy sau đó bắt đầu chia bài, quá trình này Chu Dương không có vương tham một tia chi tiết nhỏ. Trên chiếu bạc giỏi nhất thắng tiền, chính là hàng hiệu chạm hàng hiệu, hay là thua một buổi tối, chỉ cần một cái liền có thể thắng trở về. Chu Dương tuy rằng có mắt nhìn xuyên tường, thế nhưng Toa Ha cùng xúc sắc không giống nhau, xúc sắc ném ra chỉ cần không có cố ý lộn xộn, đếm là bất biến, thế nhưng Toa Ha liền không giống nhau. Ngươi bây giờ nhìn đến hay là một tấm hồng nào a, thế nhưng ở chính giữa nhưng rất có thể bởi vì một cái nào đó ra trốn bài mà đổi thành mặt khác một tấm bài, vì lẽ đó Chu Dương mắt nhìn xuyên tường tuy rằng rất châu thế nhưng là không thể thường dùng. Lần này Chu Dương loại chờ đến rồi cơ hội bảy người bảy phó bài mỗi một phó bài đều không nhỏ như vậy liền sẽ không xuất hiện biến số mỗi người đều sẽ cùng sẽ không bỏ qua chia bài chia bài sẽ vẫn phát xuống đi Chu Dương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hay là chỉ cần một cái liền có thể làm cho cái này đến từ hoa Quốc đánh bạc cao thủ Thạch Nguyên Minh thứ Lang trực tiếp phá sản ra sức văn học võng Cao Vân Hoa tờ thứ nhất bài là một tấm hắc đào 6, bố Lang bắt được to lớn nhất là một tấm hồng đào ca một triệu Chu Dương chính là một tấm hắc đào 10 theo một triệu trực tiếp trên căn bản đều sẽ theo sau Vẹn vẹn 7, cái gì đều không nhìn ra, không, có lý do gì không cùng. Tấm thứ 2 bài, Chu Dương bắt được chính là một tấm hắc đạo a, nhưng là Smith bắt được một đôi 4, cái tên này tâm hắc, trực tiếp kêu 2 triệu. Thạch Nguyên Minh thứ lang chính là hồng đạo 7 cùng hồng đạo 8, rát sân chính là một đôi 2, Lý Lao bạn cũng bắt được hai cái cùng hoa phương 9, 10, mà Cao Vân Hoa bắt được chính là một tấm hắc đào 5. Tất cả mọi người kế tục cùng. Tấm thứ 3 bài, Chu Dương bắt được chính là một tấm hắc đào đạo G H 10, gì? A cùng hoa, kém hai tấm liền tạo thành cùng hoa thuận, như vậy bài diện có thể nói đã rất không nhỏ. Smith trên mặt lộ ra nụ cười đã bắt được ba cái tứ kiện sâm cũng bắt được ba cái hai. Lý Lao bản cùng Thạch Nguyên Minh Thứ Lang đều bắt được cùng Hoa Thuận, Lý Lao bản là phương mạnh 8, 9, 10 Thạch Nguyên Minh Thứ Lang nhưng là hồng đả 7, 8, 9 bố lãng bắt được một đôi ca thêm 1 tấm 33. Mà Cao Vân Hoa bắt được chính là một tấm 33, cũng là có cùng Hoa Thuận khả năng, chỉ là bài diện muốn so với Chu Dương Tiểu. Tất cả đều ở Chu Dương trong đầu rõ ràng diễn dịch. Đều cho là mình bài rất tốt, thẻ đánh bạc thêm đến 8 triệu, trên mặt bản chất thành hơn 40 triệu, ngoại trừ rắc này vẫn là trực tiếp chạy ở ngoài, những người khác đều đem tiền của mình ném đi ra. Thạch Nguyên Minh thứ lang khả khả cười, dùng hán ngữ nói rằng, lần này khả năng là ta thu hoạch to lớn nhất một lần. Lý Lao bản lạnh rên một tiếng, bất luận là xuất phát từ dân tộc Tâm tình, vẫn là cái tên này thắng tiền của mình, đều đối với cái tên này thấy ngứa mắt, nói, ngươi bài không ta đại. Bài trên mặt, hai người đều là cùng Hoa Thuận, Lý Lao bản sát thực là so với Thạch Nguyên Minh thứ lang lớn một chút, nhưng là còn có một tấm bài không phát, hơn nữa mỗi người đều có chính mình lá bài tẩy, cũng không phải mỗi người cũng như Chu Dương như vậy có thể Tâm tình đem mỗi người bài đều nắm rõ rõ ràng ràng. Bất quá từ bài diện nhìn lên, Lý Lao bản có vẻ như đẹp mắt nhất, cùng Hoa Thuận, rất đáng sợ. Thạch Nguyên Minh thứ Lang khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Ta coi như so với ngươi tiểu, cũng sẽ không thua cho ngươi, ngươi chính là ví tiền của ta, nhà, hay là có thể nói ngươi là cho mọi người chúng ta đưa tiền." Lý lão bản lập tức lựa dẫn ngút trời, trực tiếp kêu ngàn vạn, ngàn vạn, lại thêm 5 triệu, cũng không nổi chính mình cút. Nói chuyện phi thường không khách khí, trên bàn mấy người đều cau mày liếc mắt nhìn hắn. Một cách không ngờ, ngoại trừ Jackson ở ngoài, dĩ nhiên tất cả mọi người đều theo tới. Chu Dương cũng không ngoại lệ, đuổi tới 15 triệu. Trên mặt bàn thẻ đánh bạc lập tức vượt quá một mức. Như vậy bài cục coi như là cao Vân hoa cùng Lưu đại thiếu đều sốt sáng lên dù sao đây chính là dính đến hơn trăm triệu tài chính bại cục. Hiện trường chỉ có Chu Dương, Bố Lãng, Sần cùng Thạch Nguyên Minh thứ Lang không có phản ứng, ba người kia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kích động. đương nhiên Chu Dương không phản ứng là bởi vì Chu Dương có lòng tin nắm một thước trở lại, bởi vì Lưu Đại Ít nói Thạch Nguyên Minh thứ Lang trên người có ít nhất trên một tỷ nhân dân tệ tài chính. thắng sách hắn, hoa quốc người có thể hay không phái người truy sát ta. Chu Dương nở nụ cười. một ngày nào đó không muốn người đến truy sát ta, chính ta đi. cuối cùng một tấm bài phát ra. Chu Dương nhìn một chút bài, nhất thời sững sờ, lập tức lộ ra cười khổ thầm nghĩ chính mình trung quy không phải chuyên gia, vẫn là toán lộ, mới vừa rồi còn nhắc nhở chính mình tới, không nghĩ tới nói nói, vẫn là sai lầm rồi. Vừa nãy dắt sân rời đi, mặt sau bài tự nhiên sẽ biến hóa. Vì lẽ đó, hiện tại Chu Dương bài cùng Chu Dương vừa nãy suy tính ra tuyệt nhiên không giống nhau, mỗi người đều không giống nhau. Nghĩ đến này, Chu Dương sắc mặt khẽ thay đổi, con mắt không ngừng mà đảo qua tất cả mọi người bài, chỉ một chút, liền có thể biết đại gia bài. Dắt sân người này, nếu không dám chơi đùa, không muốn thua, lại không thắng, vậy hắn tới nơi này là làm cái gì? Dắt sân từ bỏ, quấy dày mặt sau chia bài chính tự. Chu Dương không khỏi mà đối với cái tên này có chút đoán niệm, không biết người này rốt cuộc muốn làm gì. Do đường, lẽ nào là vì cùng Lưu gia hợp tác? Nguyên bản mỗi người đều có thể bắt được một bộ không sai bài, mà Chu Dương nhưng là có thể bắt được to lớn nhất một bộ hắc đào cùng Hoa Thuận, đem Thạch Nguyên Minh thứ Lang cùng Sơn Tây Lý Lão bản cùng với Cao Vân Hoa cùng Hoa Thuận đều ăn đi. Hơn nữa Jackson cùng Smith cùng với bố lãng bài đều không nhỏ, cũng có thể cống hiến một ít tiền. Hiện tại Jackson từ bỏ, nhưng là hiện tại trên mặt bàn vẫn có hơn trăm triệu thẻ đánh bạc, hơn Lỗi chỉ đi rồi một cái Jackson. Chu Dương bài trong nháy mắt từ cùng Hoa Thuận đã biến thành một đôi mười hiện tại trên mặt bàn đến xem, hắn một đôi mười sắc thực là có chút tiểu. bất luận là sơn tây lý lão bản, vẫn là hoa quốc thạch nguyên minh thứ lang, đều là cùng hoa thuận bài diện. hơn nữa, thạch nguyên minh thứ lang hoàn toàn tự tin trực tiếp lần thứ hai ném 20 triệu, 20 triệu, kha kha, lý lão bản, chúng ta kế tục vui đùa một chút. lý lão bản lúc này sắc mặt tâm trầm, là cá nhân đều có thể nhìn ra cái tên này bài tuyệt đối không được, lá bài tẩy tuyệt đối là cùng cùng hoa thuận không liên hệ. trên chiếu bạc tối kỵ chính là không, không chế được tâm tình. lý lão bản như vậy. Đụng tới hơi hơi có một ít trình độ đánh bạc cao thủ đều là đưa tiền, chớ nói chi là ở Thạch Nguyên Minh Thứ Lang cùng dắt sảnh cao thủ như vậy trước mặt. Hừ, sớm muộn ta cho ngươi thua quần lót đều không giữ thừa. Lý lão bản rên lên một tiếng, đem bài xây lên đến, lùi ra. Không công ném mấy chục triệu. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang nhìn về phía bố lãng, bố lãng cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Thạch Nguyên Minh Thứ Lang ở xem, hắn muốn nhìn được người này nội tình, có phải là thật hay không có cùng hòa thuận. Bố lãng bài trên mặt là có một đôi ca, thêm vào lá bài tẩy là ba cái ca có thể nói là rất lớn bài, nếu như là mới vừa lên chắc thời điểm Bố Lãng tuyệt đối là việc nghĩa chẳng từ nan theo sau. Nhưng là hiện tại, ở Thạch Nguyên Minh Thứ Lang trên tay ăn hai lần thì lớn, nhiều lần thì nhỏ, để hắn có chút đắn đo khó định. Rãy rủa mấy lần, bố lãng rên lên một tiếng, đem bài nắp đồng thời đến. Bố Lang tử bỏ rồi. Quy 1 chương 233, cảnh tượng hoành tráng đánh cuộc, 3. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang cười ha ha, ha ha ha, bố Lang tiên sinh, không thể không nói ngươi đúng là một vị sáng suốt người, nếu như ngươi kế tục, ta còn có thể để ngươi tăng cường tổn thất. Bố Lang trầm giọng nói, Thạch Nguyên Minh Thứ Lang, chớ ý, đi tới Hào Giang, ngươi sẽ tổn thất tất cả. Ở Hào Giang Bố Lang có nhận thức cao thủ cơ bạc, Thạch Nguyên Minh thứ Lang đi tới Hào Giang, bố Lãng sẽ làm bằng hữu khỏe mạnh chăm sóc một chút vị này hung hăng hoa quốc người. Thạch Nguyên Minh thứ Lang thu lại ý cười, hắn thích nhất thắng Mỹ đế nhân hòa người nước Anh tiền. Mỹ đế là hiện tại thế giới bá chủ, Anh quốc là quá khứ thế giới bá chủ. Thế giới tưởng tượng bên trong, Hoa quốc nhưng là thế giới bá chủ. Thạch Nguyên Minh thứ Lang kế thừa tổ tông ý chí, phải đem cờ mặt trời xuyên khắp cả toàn thế giới, có thể cái kia vẹn vẹn là một câu lời nói xung thôi, có thể làm chính là từ Mỹ đế cùng Anh quốc trong tay thắng một chút tiền. Đúng, hắn biết mấy chục triệu, hơn trăm triệu đô la Mỹ, bất luận là ở bố Lang. Vẫn là ở Smith trong mắt, đều là một chút tiền. Cảm tạ, ta sẽ cẩn thận. Đối mặt Bố Lãng, Thạch Nguyên Minh thứ Lang nhẹ nhàng mà nói một câu, đưa mắt nhìn sang Smith. Smith trên mặt bàn chính là một đôi 4, lá bài tẩy cùng bốn không liên hệ, vì lẽ đó to lớn nhất chính là một đôi 4, Bố Lãng một đôi ca đều từ bỏ, Smith khẽ nói, Thạch Nguyên Minh thứ Lang tiên sinh quả nhiên lợi hại, ta ở Las Vegas nghe qua tên của ngươi, ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bản thân, môn đánh bạc thật không tệ. Nói, Smith đã đem trong tay bài che lên. Smith cũng từ bỏ. Smith đêm nay thua không nhiều hơn 30 triệu nhân dân tệ, 4.5 triệu đô la Mỹ, so với Bố Lang thiếu rất nhiều. Trên bàn liền còn lại Cao Vân Hoa, Chu Dương cùng Thạch Nguyên Minh Thứ Lang. Cao Vân Hoa trên mặt bàn bài không lớn, H3, 5, 6.7, có thể nói là có có thể trở thành hồng hoa thuận, chỉ có điều là tỷ lệ khá nhỏ mà thôi. Cao Vân Hoa có chút không thể phòng đoán. Suy nghĩ một chút, Cao Vân Hoa vẫn là quyết định từ bỏ, dù sao hắn bài đúng là cùng hoa thuận cũng đến khẩn cầu Thạch Nguyên Minh Thứ Lang bài không phải cùng hoa thuận mới được. Cuối cùng Cao Vân Hoa vẫn là từ bỏ, dù sao đánh cược chính mình có cùng hoa thuận còn muốn khẩn cầu đối phương bài không phải cùng hoa thuận. Tình huống như thế thắng bài độ khả thi quá nhỏ. Cao Vân Hoa từ bỏ sau khi, trên mặt bàn cũng chỉ có Chu Dương cùng Thạch Nguyên Minh Thứ Lang, Chu Dương trên mặt bàn bài rất lớn, Hắc Đào 10, gì? Q, a còn kém một tấm Hắc ca, liền tạo thành toa ha bài trong game to lớn nhất Hắc cùng Hoa thuận. Trên bàn những người khác đều đem hắn cho rằng đối kháng Thạch Nguyên Minh Thứ Lang người, bởi vì hai người bài diện đều là cùng hoa. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang đối mặt Cao Vân Hoa, hoàn toàn tự tin, bởi vì hắn lá bài tẩy chính là Hắc ca, lấy đi vốn nên thuộc về Cao Vân Hoa, tạo thành cùng hoa thuận Hắc ca. Mà Chu Dương, nhưng là lấy đi vốn nên thuộc về Thạch Nguyên Minh Thứ Lang hồng đảo bởi vì sần từ bỏ rời đi vì lẽ đó bài biển hóa một thoáng Chu tiên Sinh ngươi có muốn hay không cùng đây không cùng cũng không liên quan các ngươi chi na người trời sinh chính là quỷ nhất an. Thạch Nguyên Minh thứ Lang thần thái cao cao tại thượng nói với Chu Dương cùng đối với bố lãng cùng với sơ mít thời điểm tuyệt nhiên không giống cùng đối với sơn tây lý lão bản gần như Thạch Nguyên Minh thứ Lang trong xương là xem thường hoa hạng cùng với người hoa người hoa lười biếng mà ngu muội không công sở hữu tạng lớn rồi giàu thổ địa mà không cách nào nắm giữ bá thế giới thực lực hoa quốc người nằm mộng cũng muốn ở trên vùng đất này khắp nơi xuyên vào đỏ tươi cửa mặt trời nhưng là bọn họ thất bại nửa cái thế kỷ sau khi bọn họ lần thứ hai quay đầu trở lại, bất quá không phải dùng thương thảo mà là dùng tiền, dùng kỹ thuật Thạch Nguyên Minh Thứ Lang biết lần này Hắc Long Hội cùng Tam Hợp Hội hợp tác vì là chính là phải đem thế lực triệt để kéo dài tới Đông Nam Á, tùy theo mà đến chính là lượng lớn tư bản tập trung vào, hình thành một cái đối với Đại Lục Trung Quốc kinh tế vòng đây, đồng thời ra tăng đối với Hoa Hạ kinh tế thẩm thấu Thạch Nguyên Minh Thứ Lang lai lịch không đơn giản, biết rất nhiều bí mật nhìn về phía Chu Dương ánh mắt phản phất nhìn châu phi thổ Chu Dương to mày không chút nghĩ nội nói ta cùng nhưng là hắn không tiền suy nghĩ một chút, chu dương móc ra chi phiếu, gia sức văn học vong nói rằng, cùng, cùng, chu dương rất rõ ràng, đối phương không có bắt được hồng đào năm, bởi vì hồng đào năm ở sơn tây lý lao bản nơi đó, chỉ là không vượt qua đến thôi. thậm chí, thạch nguyên minh thứ lang không thể bắt được Cùng hoa, chu dương thông qua mắt nhìn xuyên tường xem qua, này tiểu uy quốc lá bài tẩy chính là chu dương rất muốn hắc đảo ca, cùng hắn minh bài tổ hợp, chính là một đồng tán bài, đừng nói cao vân hoa có một đôi mười, chính là một tấm hắc đảo a là có thể thắng. chu dương nói xong, tại chỗ liền mở ra một tấm 50 triệu chi phiếu hối nói thành thể đánh bạc ném đi tới. Thạch Nguyên Minh thứ lang ánh mắt không được vết tích lóe lên một cái, khỏe miệng lộ ra một tia cười gằn, nói: "Chu tiên sinh đúng là tự tin như thế. Vậy ta tiếp tục cùng ngươi chơi, cùng ngươi 20 triệu, to lớn hơn nữa 30 triệu." Cái tên này, trên mặt bàn thẻ đánh bạc đã áp sát 200 triệu. Người ở chỗ này đều ngẩn người một chút, lập tức đều trở nên hưng phấn, xem trò vui đương nhiên là yêu thích càng náo nhiệt càng tốt. Chu Dương nhíu như mày, cái tên này làm cái gì? Lẽ nào là xem chính mình không tiền muốn tra bài? Như vậy bài, chỉ cần đối phương là cái có lý trí người, nên từ bỏ mới đúng, to lớn nhất Hắc Đào Ca. Chỉ cần Chu Dương lập tức dưới thẻ đánh bạc chụp ảnh, hắn lập tức liền thua. Chu Dương đưa dư quang nhìn Thạch Nguyên Minh Thứ Lang một chút, khi thấy đối phương khỏe miệng cái kia vẻ tươi cười thời điểm, Chu Dương rõ ràng, này chính là ở đáng sợ. Vơ vẻ đáng sợ cũng không phải như vậy sợ hại đến chứ. Chu Dương không rõ. Bất quá Chu Dương đã rõ ràng hắn lá bài tẩy, bất luận Thạch Nguyên Minh Thứ Lang nghĩ như thế nào, hắn cũng là muốn cùng xuống. Cùng. Chu Dương kế tục mở ra một tờ chi phiếu, đổi thành thẻ đánh bạc đẩy đi ra ngoài. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang sắc mặt bình tĩnh lại, khẽ nói, "Chu tiên sinh thật giống rất chắc chắn." Chu Dương cười nói, "Đối phó tiểu quỷ tử." Ta chắc chắn nhất, muốn cùng hãy cùng, không cùng liền cút nhanh lên. Nói chuyện là không chút khách khí. Thạch Nguyên Minh thứ lang sắc mặt biến đến âm trầm lại, ở mấy con mắt nhìn kỹ, chậm rãi đem bốn tấm bài lật lên, trầm giọng nói, "Ngươi thắng." Trên bàn 200 triệu nhiều thẻ đánh bạc toàn bộ là Chu Dương, thuần thuần thắng hơn một thước một điểm, trên căn bản đều là Thạch Nguyên Minh thứ lang cống hiến đi ra. Chu Dương cười ha ha, nói, "Ta liền biết ngươi hủ dọa ta, muốn đâu ta, liền ngươi cái kia một bộ nát bài, ở trước mặt ta chàng, lần sau thức thời một chút, nhìn thấy ta thừa ném, đừng lãng phí thời gian cùng tiền." Cao Vân Hoa cùng Lưu đại thiếu đều là thở phào nhẹ nhõm nếu như lại để tiểu quỷ này thắng được đi, vậy bọn họ nhưng là mất mặt. Để ai thắng cũng có thể, chính là không thể để cho tiểu quỷ này thắng. Đây chính là bọn họ hiện tại ý nghĩ. Từ chiến tranh giáp ngọ bắt đầu, người Hoa cùng Hoa quốc người thì có không giải được kiểu hận. Hơn nữa thế chiến thứ hai Hoa quốc xâm Hoa chiến tranh phạm vào tội, hết thể người Hoa đều hận không thể đem Hoa quốc người toàn bộ sát quang, mà Hoa quốc người cũng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới chiếm lĩnh toàn bộ Hoa hạ. Đây chính là thế kỷ. Chu Dương thắng Thạch Nguyên Minh thứ Lang, này liền đại diện cho Hoa hạ thắng Hoa quốc, chỉ đơn giản như vậy. Mà bố Lang cùng Sở còn có rất sần đều hiếu kỳ nhìn chu dương một chút nếu như không phải thành không đúng bố lang nhất định phải tới khỏe mạnh tâm sự thạch nguyên minh thứ lang tròn vo trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước lập tức trầm giai trở nên bình tĩnh nhưng là thỉnh thoảng nhìn về phía chu dương ánh mắt vẫn là lộ ra hết sạch chia bài không có trì hoãn kế tục bắt đầu chia bài lưu đại thiếu không nhịn được đối với chu dương giơ ngón tay cái lên thấp giọng nói huynh đệ bội phục thắng được tiểu quỷ tử chính là sảng khoái sau đó có nhu cầu gì ta hỗ trợ chỉ cần ta có thể rút cứ mở miệng chu dương liếc mắt nhìn hắn đối với loại này công tử bột chu dương vẫn luôn không có hảo cảm gì. Bất quá đối với Lưu Đại Thiếu cái này màu đỏ con cháu, Chu Dương nhưng có một tia hảo cảm, mặc kệ người này nhân phẩm làm sao, chí ít người này là ái quốc. Trên mặt bàn đã bắt đầu rồi tân một ván. Chu Dương bắt đầu cái kia một tấm hồng đảo a, đến phiên hắn nói chuyện, Chu Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này ta không theo, các ngươi chơi đi. Thạch Nguyên Minh thứ Lang khinh thường nhìn Chu Dương một chút, nói, không dám chơi đùa liền đi ra ngoài. Chu Dương xem tướng tên tiểu quỷ này, khinh thường nói, ngươi vừa đưa cho ta mấy chục triệu, bây giờ nói ta không dám chơi. Có tin hay không giới đem ta cho ngươi thua liền các ngươi thiên Chiếu đại thần quần áo ngươi đều sẽ bại bởi ta. Bát giác, Thạch Nguyên Minh thứ Lang giận dữ, các ngươi chi năng người đều chỉ có thể ngoài miệng thể hiện, xưa nay liền không thấy các ngươi có hành động gì, sớm muộn các ngươi chỉnh quốc gia đều sẽ xưng là thiên chiếu đại thần lãnh thổ. Tiểu quỷ Tử muốn tiếp tục chơi liền nhắm lại ngươi xuống miệng, nếu không ta để ngươi đi không ra gian phòng này. Cao Vân Hoa lạnh lùng nói, mặc dù đối phương là Hắc Long Hội thành viên, thế nhưng Cao Vân Hoa cũng không sợ, hắn nhưng là Hoa Hạ tứ đại chính trị gia tộc một trong Cao gia người thừa kế một trong, nếu như Hắc Long Hội dám ra tay với hắn, như vậy phải tiếp thu Cao gia trả thù, Cao gia trả thù đó cũng không là đùa giỡn chỉ ít ở toàn bộ hoa hạ hắc long hội sản nghiệp đều sẽ bị đặc kích hừ thạch nguyên danh thứ lang khẽ lắc đầu tựa hồ xem thường để ý tới cao vân hoa co tâm tình mà này chính là thạch nguyên minh thứ lang hy vọng bất quá hắn càng hy vọng chu dương tâm tình kích động chỉ bất quá hắn thất vọng rồi bất quá như vậy cũng có thể Người trẻ tuổi đều là dung dễ kích động nhiều nộp học phí sẽ trưởng thành học phí liền giao cho ta đại hoa quốc đế quốc để vĩ đại thạch nguyên minh thứ lang cho ngươi bảo quản để ngươi học được làm sao trưởng thành thạch nguyên minh thứ lang khẽ nói 5 triệu nay một cái không có chu dương sự tình Cao Vân Hoa nhìn một chút, lạnh lùng nói, ta cùng 5 triệu. Cuối cùng cái này bài Thạch Nguyên Minh thứ Lang như trước vừa, bất quá Cao Vân Hoa cũng không thắng, rát đột nhiên ra tay, cuối cùng lấy 3 cái ca, từ trên chiếu bạc thắng đi rồi hơn 40 triệu. Lý Lao Bản trở nên cẩn thận, theo một cái liền trực tiếp ném. Bố Lãng cùng Smith cũng là như thế, cuối cùng Thạch Nguyên Minh thứ Lang cũng nhưng, Cao Vân Hoa cũng ném, ngay cả như vậy, rát cũng lấy đi hơn 30 triệu. Bởi vì Thạch Nguyên Minh thứ Lang vừa bắt đầu ném tiền đặt cược liền tương đối cao, 5 triệu. Tân một ván, chưa bài giặt xong bài bắt đầu chơi bài. Chu Dương lộ ra ý cười nhà nhà. Quy 1 chương 234, cảnh tượng hoành tráng đánh cuộc. 4. Đánh cuộc tiến hành đến hiện tại, mỗi một chiếc đều cơ hội là dính đến hơn trăm triệu tài chính. Trên đem rất sân thắng, như vậy dựa theo hắn tối hôm nay đến té đi tư thái, phía dưới thật nhiều đem nên đưa ít tiền sau đó từ bỏ, nhiều nhất hai vòng. Lần này Chu Dương chuyên môn đem biến số này tính toán ở bên trong. Chu Dương tờ thứ nhất bài là một tấm hồng đào 2, ít nhất một tấm bài. Con suối Lý Lao bản bắt được một tấm phương mạnh quy, trực tiếp ném 3 triệu. Cao Vân Hoa bắt được một tấm hắc đào 7, vòng thứ nhất cũng theo 3 triệu. Chu Dương liếc mắt nhìn Cao Văn Hoa, Sau đó hướng về phía Thạch Nguyên Minh thứ Lang phép lối nói: "Tiểu quý tử, ngươi dám cùng sao?" Nói liền ném 3 triệu đi vào. Thạch Nguyên Minh thứ Lang bắt được chính là một cái hắc đảo 9, trong mắt hết sạch lóe lên, nhìn Chu Dương một chút, cười nói: "Ta liền chơi với ngươi chơi, theo." Smith, bố Lãng, Jackson sân cũng đều theo một cái. Quả nhiên, vòng thứ hai thời điểm, Jackson sân liền ném, mọi người đều biết cái tên này là cố ý, không phải bài không tốt. Chu Dương lộ ra nhàn nhạt ý cười. Chu Dương liên tiếp bắt được hắc 3, hắc 4, cũng ném hơn 50 triệu ở trên mặt bàn. Trung gian chất lên một đồng lớn nay một cái, đại gia đều có hàng, ngoại trừ rất sần ở ngoài, đều theo tới, trực tiếp vượt quá 200 triệu thẻ đánh bạc ở chính giữa trong chất. Nói thật, Lưu Đại thiếu cùng Cao Văn Hoa đối với như vậy đánh cuộc cũng không nhiều thấy. Bình thường tới nơi này vui lừa một chút chính là quanh thân một ít thương nhân, thắng thua cũng chính là hơn mấy trăm ngàn vạn, một lần ra vào cũng chính là hơn triệu dáng vẻ. Ngày hôm nay nhưng là đến không ít nhà giàu, bất luận là sớm mít, vẫn là bố lãng, đều là nước ngoài nhà đại tư bản. Mà lý lao bản càng là con suối có tên tuổi gia đình giàu có, nhóm đầu tiên giàu có lên môi ông chủ, tuyệt đối không thiếu tiền. Thạch Nguyên Minh thứ Lang cùng rất dần càng là thế giới các quốc gia đánh bạc giới đều có tiếng hào nhân vật. Dựa theo Lưu Đại thiếu thân phận sẽ không có hiếm thấy quá như vậy đánh cuộc. Thế nhưng Lưu Đại thiếu trong nhà quá nghiêm ngặt, bình thường tiểu tởm ở bên trong không ý kiến. Thế nhưng nếu như chơi lớn hơn, phụ thân hắn nhưng là sẽ đưa tay giáo dục hắn. Vì lẽ đó, như vậy đánh cuộc Lưu Đại thiếu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không kích động là không thể, hắn bắt đầu cũng ngồi một lúc. Lạc Khẩn lương quần mang chuẩn bị ngàn thanh vạn đồ kim trực tiếp không tới nửa giờ liền thua sạch xanh xanh, vẫn là hắn cẩn thận từng ly từng tí một cớ. Không phải vậy khả năng một hai đêm liền không còn song bạc phái tới am hiệu toa ha cao thủ lão tông chỉ là đến nhìn một chút, cao vân hoa liền để hắn rời đi. như vậy đánh cuộc vẫn là đường nút kết, hơi một tí chính là hơn trăm triệu tiền đặt cược, song bạc không cần thiết đi mạo hiểm, hắn ở đây chơi cũng bất quá là vì tiếp khách chơi thôi. một khi tiền đặt cược cao hắn sẽ lập tức triệt bài. nhìn thấy trung gian lần thứ hai trồng chất hai trăm triệu nhiều thẻ đánh bạc, lưu đại thiếu hưng phấn lên. smit bài trên mặt là một đôi a, bố lãng là thuận, lý lao bảng trực tiếp bài trên mặt chính là hai cái mười. thạch nguyên minh thứ lang nhưng là cùng hoa, trung gian kém một tấm tạo thành cùng hoa thuận, chu dương nhưng là cùng hoa thuận, bài trên mặt to lớn nhất kế tục chia bài, đại gia kế tục đặt tiền. Chu Dương căn bản mặc kệ người khác bài là cái gì, mặc kệ đối phương bao nhiêu, hắn đều dám theo sau. Kế tục 20 triệu. Chu Dương bắt được một tấm hắc đào năm, trực tiếp ném 20 triệu. Trước mặt 200 triệu nhiều thẻ đánh bạc, hắn cũng không sợ. Smith bắt được một tầm 8, cùng hắn một đôi A không liên hệ, không khỏi to mày, chủ trừ một chút, vẫn là theo tới, cùng Hoa Thuận không phải là dễ cầm như vậy. Tối hôm nay cái bàn này trên chơi đùa lâu như vậy, còn không từng ra cùng Hoa Thuận đây. Vì lẽ đó, Smith, bố lãng Còn có Lý Lao bản đều không đem Chu Dương cùng Thạch Nguyên Minh thứ lang có vẻ như cùng Hoa Thuận bài để ở trong lòng, huống hồ còn có tối có một tấm không phát. Không tới cuối cùng, ai biết đối phương có phải là cùng Hoa Thuận, còn có thể là một bộ tán bài đây. Lần thứ hai theo một ván, trên mặt bàn trực tiếp vượt quá 300 triệu thẻ đánh bạc, cuối cùng một tấm bài phát ra, Cao Vân Hoa cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy đến nhìn một chút, lập tức biến sắc mặt, sau đó để xuống. Thạch Nguyên Minh thứ lang, Submit, bố L Lý Lao bản cũng đều nhìn chính mình cuối cùng một tấm bài, Chu Dương bài diện vẫn là cùng Hoa Thuận, như trước là hắn nói chuyện, nhưng là nhưng có từ trừ, đại gia thấy này lập tức đều trong lòng hiểu rõ lên, Thạch Nguyên minh, minh thứ lang khỏe miệng càng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Chu Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, làm bộ suy nghĩ chốc lát liền giá cả thẻ đánh bạc toàn bộ đều đẩy đi ra ngoài. Toa, trên bàn người đều là sức sở, mới vừa rồi còn suy đoán cái tên này tám phần mười không có bắt được cùng Hoa Thuận, nhưng là chỉ trước mắt, dĩ nhiên đem hơn một thứ thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Lưu Đại thiếu cùng Cao Vân Hoa đều là kinh ngạc nhãn cầu đều mau ra đây. Cao Vân Hoa trong lòng không ngừng đang suy nghĩ muội muội mình đến cùng tìm một cái cái gì bạn trai, này không phải đánh bạc, chuyện này quả thật chính là đang mua, hơn một thứ tài chính liền như thế không để ý sao? Chu tiên sinh, ngươi chắc chắn chứ? Thạch Nguyên Minh thứ Lang không lên tiếng, ngồi ở Chu Dương bên người bố Lang không nhịn được hỏi. Bố Lang trên tay bài cũng không nhỏ, bài trên mặt là một cái thuận, lá bài tẩy nhưng là rất phiền muộn, không có liên tiếp trên, chỉ có thể bắt được một cái tiểu câu đối. Thạch Nguyên Minh thứ Lang cười nói, Chu tiên sinh, ngươi có thể dọa chạy người khác, có thể dọa không chạy ta. Thạch Nguyên Minh thứ Lang ánh mắt thật chặt nhìn trầm trầm Chu Dương, muốn nhìn thấu người trẻ tuổi này, nhìn thấu nội tình của hắn. Chu Dương kinh thường nói, tiểu quỷ tử, nhát gan. Sau đó quay đầu liền xem tướng bố Lang nói rằng, bố Lang tiên sinh. Ta đương nhiên xác định, bởi vì đã đẩy ra ngoài, hơn nữa đẩy ra ngoài thẻ đánh bạc có thể thu hồi tới sao? Nếu như có thể, vậy ta đem ta toàn bộ cầm về, có thể chứ? Cái này đương nhiên không được. Bố Lãng bất đắc dĩ, cầm trong tay bài che lên, nói, "Được rồi, các ngươi kế tụ, ta từ bỏ rồi." Bố Lãng lại không công ném mấy triệu đô la Mỹ, có chút buồn bực, trong lòng tính toán mình có thể vận dụng tài chính còn sót lại bao nhiêu. Submit ánh mắt lóe lên một cái, trong tay hắn có ba cái à, quét một vòng trên mặt bàn bài, còn có cái tiêu cao cao một đống thẻ đánh bạc, trầm giọng nói, "Ta cùng trực tiếp tại chỗ mở ra một tấm 20 triệu đô la Mỹ chi phiếu. Cao Vân Hoa khiến người ta đi tới nhìn một chút, liền hối bái hơn 100 triệu người dân tệ thẻ đánh bạc. Trên bàn thẻ đánh bạc lập tức trồng chất như núi. Con suối Lý Lao Bản hô hấp dồn dập một thoáng, trên bàn hắn là có một đôi mười, lá bài tẩy cũng là một tấm mười chính là ba tấm mười. Nhìn một chút sớm Lý Lao Bản vẫn còn có chút trí tuệ, biết cái này mỹ đế người dám vứt hơn một chút, tuyệt đối sẽ không là một đôi a, chí ít là ba cái a. Như vậy hắn ba cái đi tới cũng là chịu chết, liền rất thẳng thắn từ bỏ. Liên còn lại Thạch Nguyên Minh thứ Lang. Thạch Nguyên Minh thứ Lang sắc mặt bình tĩnh lại, khẽ nói, ta cũng cùng. Hắn bắt đầu liền thắng bài ước, người ở chỗ này thua tiền, hầu như đều ở hắn nơi đó, vì lẽ đó hắn không sợ, thua cũng là thua người khác. Xuống hồ, hắn chắc chắn thắng. Trên tay hắn chính là liên tiếp thuận, tuy rằng không tập hợp thành cùng hoa thuận, nhưng là thuận cũng là rất hiếm có. Sở mít ở bề ngoài là một đôi a, thêm vào lá bài tẩy, to lớn nhất cũng chính là ba cái a. Thạch Nguyên Minh thứ Lang không sợ mà Cao Vân Hoa ở bề ngoài là cùng hoa thuận, nhưng là lá bài tẩy có 9 phần 10 khả năng không phải cùng hoa thuận, cho dù là thuận, cũng so với hắn Thạch Nguyên Minh thứ Lang tiểu đánh bạc bản thân liền là một loại dựa vào vận may game, bất luận là bất kỳ cao thủ cờ bạc cũng không dám nói chính mình trăm phần trăm liền có thể thắng chu dương như vậy thuần túy tí thi tính toán cùng mô phỏng, vừa nãy đều xuất hiện hai lần sai lầm, chớ nói chi là những kia chân chính dựa vào kinh nghiệm đánh cược khách, có 9 phần 10 phần thắng, thạch nguyên minh thứ lang liền dám toàn lực ra tay, đánh cược chu dương không phải cùng hòa thuận, ta lại thêm 200 triệu, thạch nguyên minh thứ lang chân chính lấy thế đè người, đem trước người thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy ra ngoài, trước hắn ngàn vạn tiền vốn, cùng với sau đó lục tục thắng ba, bốn, toàn bộ một lần đẩy đi ra ngoài, nếu như thua cái kia thạch nguyên minh tứ lang tối hôm nay sẽ không có thắng tiền, trái lại thua ngàn vạn. rát sơn ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng lộ ra một điểm bội phục. smit khả năng là buồn bực nhất, lúc này hắn không biết thạch nguyên minh tứ lang là chân chính có hàng hiệu, vẫn là lấy thế để người, hù dọa bọn họ, để bọn họ không dám lên. ta kế tục cùng. smit khẽ cắn răng, lấy ra tờ chi phiếu, kế tục mở ra 30 triệu đô la mỹ chi phiếu. cao vân hoa tự mình tra sau khi xem, hối nói thành thề đánh bạc. theo 200 triệu, còn sót lại mấy chục triệu, smit con mắt có hiếu hồng, hắn là lần đầu tiên tới đông vương, ở đây tập trung vào hai cái không sai hạng mục ở yên kinh chuẩn bị du ngoạn một quãng thời gian, lập tức bị bố lãng lôi lại đây cùng nhau chơi đùa chơi đùa, không nghĩ tới đụng tới lớn như vậy đánh cuộc. Smith thân phận cũng không đơn giản, nhưng là ở Las Vegas như vậy đánh cuộc cũng không thường thấy. dù sao ai tiền cũng không phải trên đất kiếm, đại gió thổi tới, hơn trăm triệu tài chính nói vứt liền ném tuy rằng hiện tại tiền không đáng giá, thế nhưng dính đến mấy chục triệu hơn trăm triệu đô la Mỹ tài chính cũng đáng không ít người coi trọng, không phải mỗi người trong nhà đều là đảo dầu mỏ. Chu Dương nhíu như mày, lại thêm 200 triệu tiền của hắn không biết còn có đủ hay không. nhìn thấy Chu Dương dáng vẻ, Cao Vân Hoa thấp giọng nói, nếu không. Trước tiên từ sòng bạc nắm chút tiền, sau đó trả lại. Tuy rằng hắn rất không thích Chu Dương người này, cảm thấy cái tên này một điểm đều không xứng với chính mình em họ, thế nhưng hắn cũng biết mình nói không tính, hơn nữa nhìn hiện tại tiểu tử này quyết đoán cùng can đảm phòng trừng thật là có khả năng để lão gia tử đồng ý đem em họ gả cho hắn. Đương nhiên, đây chính là chuyện sau này, thế nhưng chí ít là đã có thể. Hơn nữa đối với Chu Dương gia đình cùng tính cách hắn đều điều tra rất rõ ràng, Chu Dương có thể có hiện tại giá trị bản thân đều là chính hắn kiếm lợi đến, hơn nữa hắn bây giờ còn có một khối long dương loại phỉ thúy không có bán ra, đến thời điểm muốn lấy ra 200 triệu tài chính vẫn là rất dễ dàng. Vì lẽ đó Cao Vân Hoa cũng không sợ hắn mượn không trả. Mượn. Chu Dương hiếp mắt nói rằng, đến lúc này đã không phải bình thường đánh cuộc, nay cũng đã ở đánh cược trên mặt bàn trái tim tất cả mọi người thái, tâm thái kém khẳng định là trước hết thua, mà tâm thái thật mới có thể thắng. Cao Vân Hoa gật gật đầu, đứng dậy đi dặn dò một tiếng, trận này đánh cuộc hắn rất sớm liền triệt bài, vì lẽ đó hắn hiện tại vẫn là rất thanh nhàn. Quy một chương 235, giá trị 3 tỷ đánh cuộc. Không ra một phút sự kiện, xong bạc sẽ đưa đến rồi 200 triệu thẻ đánh bạc, tuy rằng ở đây thẻ đánh bạc muốn bao nhiêu có bao nhiêu, chính là một tầng đá, nhưng là nhân ra lúc đi là sẽ hối đoái. Này mỗi một khối đều là chân thực tiền. Ha ha. Chu tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn được ăn cả ngã về không, thua quá nhiều, đến cân nhắc sau đó có trả hay không nổi. Thạch Nguyên Minh thứ lang mỉm cười nói, có vẻ định liệu trước. Chu Dương nhạt cười nói, này liền không nhọc Thạch trước kia sinh lo lắng, chỉ là 200 triệu ta vẫn là trả lại được, ngày hôm nay ngươi đến bao nhiêu, ta đều phục buổi, liền xem ngươi có dám hay không rồi. Thạch Nguyên Minh thứ lang trong mắt lóe ra một tia hết sạch, mặt phi nộn trên lộ ra bần loãng, cười nói, ngươi xác định cùng ta chơi đùa định. Submit bị quên, trên mặt lộ ra một tia hối hận, hắn mãi đến tận đụng tới hai người điên chính mình vừa nãy tiền 8 phần 10 là bẩn ném. Chu Dương cười lạnh nói, đối với tiểu quỷ tử ta luôn luôn là gà lớn, chỉ là ngươi dám không. Ha ha. Thạch Nguyên Minh tứ lang trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhố, về phía sau nhích lại gần, nói, được, ta rồi cùng ngươi chơi đùa. Nói, Thạch Nguyên Minh tứ lang đưa tay từ âu phục bên trong túi áo lấy ra một tờ chi phiếu, nói, đây là một tấm 200 triệu đô la Mỹ chi phiếu, ngươi có dám đánh cuộc hay không? 200 triệu đô la Mỹ. Nay đã gần như là 1.5 tỷ nhân dân tệ, nhiều tiền như vậy coi như là Lưu Đại thiếu cùng Cao Vân Hoa đều chưa từng thấy. Nhà bọn họ đúng là có nhiều như vậy tiền, nhưng này là gia tộc sĩ nghiệp, không thể dễ dàng động. Cao Vân Hoa hầu như lập tức đã nghĩ đem Chu Dương lôi kéo liền đi, đây thật sự là không thua nổi, vừa nay mấy chục triệu hắn còn có thể cho mượn, hiện tại 200 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược liền không phải hắn có thể lấy ra, đây chính là 200 triệu đô la Mỹ, tương đương với hiện tại 1400 triệu người dân tệ. Chu Dương nếu như thua, không phải là một năm 2 năm có thể trả lại. 200 triệu đô la Mỹ. Chu Dương khẽ to mày, trong đầu tính toán, Thạch Nguyên Minh thứ lang là đang ngoạn nhi cái gì, là thật sự có tự tin có thể thắng. Vẫn là ở đánh bạc cũng hoặc là chính là lại đáng sợ trên chiếu bạc các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhiều nhất chính là ăn trộm gà cũng chính là hù doa ngươi để ngươi chịu thua không công vứt tiền thật giống như trước hai cái thạch nguyên minh thứ lang đối với chu dương dùng như thế nhưng đáng tiếc không do đến vì lẽ đó chính mình không thể không nuôi lại biết rõ không bài tình hôn dưới, đối phương cũng không triệt, vậy chỉ có chính mình triệt. đây chính là nguy hiểm Sở mít bất đắc dĩ đem bài mạnh mẽ che lên lắc đầu nói các ngươi đều là người điên ta không chơi đùa doa ngã một cái smith không công ở trên chiếu bạc ném mấy chục triệu đô la mỹ Lúc này vẻ mặt rất hối hận, nhưng đáng tiếc không có cách nào một lần nữa đã tới. Đại gia đều nhìn về Chu Dương, người ở chỗ này đối với Chu Dương đều không phải rất quen thuộc, duy nhất có điểm quen thuộc cũng chính là Cao Vân Hoa. Nhưng là Cao Vân Hoa cũng không biết Chu Dương đến cùng có bao nhiêu tiền, 200 triệu đô la Mỹ có thể hay không cầm được đi ra. Hiện vào lúc này, Cao Vân Hoa đã không sen tay vào được, chỉ có thể giữ yên lặng. Thạch Nguyên Minh Thứ lang cười ha ha nói, "Chu tiên sinh, ngươi không cùng, ta có thể muốn thu tiền." Trên chiếu bạc thẻ đánh bạc vượt quá 7-800 triệu người rất tệ, nếu như thêm vào Thạch Nguyên Minh tứ lang vừa ném đến 200 triệu đô la Mỹ chi phiếu, Đây chính là hơn 20 ức nhân dân tệ. Lưu Đại thiếu cùng Cao Vân Hoa giật nảy mình, nay phòng chừng là bọn họ gặp sang trọng nhất tài chính to lớn nhất một lần đánh cuộc, hay là sau đó còn có thể trải qua so với này đại đánh cuộc. Thế nhưng đó là sau đó, đối với bọn hắn bây giờ tới nói, 2 tỷ nhân dân tệ đánh cuộc còn rất có lực rung động. Đặc biệt đối với Cao Vân Hoa tới nói, mặc kệ người khác thắng thua, sòng bạc bọn họ tổng hội là doanh gia. Không chỉ có thể lấy ra chút ít tiền thuê, lần này còn có thể thượng tầng phú hào trong vòng khai hỏa tiếng Tam, sau đó phát triển sẽ càng thêm cấp tốc, trở thành đại lục sòng bạc một cái cơ sĩ tự nhiên, mấy người bọn hắn chịu đựng áp lực cũng sẽ càng thêm to lớn. Dù sao sòng bạc không phải hợp pháp kinh doanh, là treo ở hội sở danh nghĩa, tiếng tâm lớn, đưa tới tầm mắt cũng liền càng thêm lớn. Vì kế tục kinh doanh xuống, nhất định sẽ chịu đựng càng to lớn hơn áp lực, cần phải phối hợp quốc gia địa phương cũng là càng hơn nhiều. Lần này đánh cuộc ảnh hưởng là rất lớn. Chu Dương đều sẽ không biết lần này sẽ ảnh hưởng cơ nào sâu xa. Cùng. Chu Dương híp mắt nói rằng, bất quá chờ một chút, ta gọi điện thoại vay tiền. Chu Dương không rõ ràng chính mình có bao nhiêu tiền, chỉ ít cái kia hai cái hoa quốc người lưu lại của cải Chu Dương còn chưa có đi lấy ra. Vì lẽ đó Chu Dương hiện tại chỉ có thể hướng về người khác vay tiền. Nghĩ đến vay tiền, Chu Dương cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lâm Tư Vũ, cái này giá trị bản thân 10 tỷ tiểu phú bà, chỉ là 200 triệu đô la Mỹ không phải tốt như vậy mượn, tiền này nếu như cho mượn đến, vậy người này tỉnh nhưng dù là nợ lớn. Quên đi, bất kể như thế nào, đến mức độ này, 200 triệu đô la Mỹ là nhất định phải mượn. Bấm Lâm Tư Vũ điện thoại, Chu Dương bình tĩnh nói, "Lâm tỷ, ta hiện tại cần tiền." Lâm Tư Vũ nhận được Chu Dương điện thoại bản đến vẫn là rất cao hứng, nghe tới Chu Dương lúc cần tiền, Lâm Tư Vũ sướng sở, "Tùy cơ hỏi, cần tiền. Cần bao nhiêu?" 200 triệu đô la Mỹ, ta hiện tại đang cùng một cái hoa quốc người tiến hành một hồi đánh cuộc, ta cần 200 triệu đô la Mỹ đến tiến hành cuối cùng áp chú. Chu Dương đơn giản đem sự tình nói một lần. Lâm Tư Vũ trầm ngâm chốc lát, cười khổ nói, 200 triệu đô la Mỹ ta là có thể cầm được đi ra, chỉ có điều ta cần một quãng thời gian, hơn nữa ngươi đến cho ta cái còn khoảng ngày, không phải vậy đến thời điểm công ty nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, không làm được đều sẽ phá sản. 200 triệu đô la Mỹ, hơn 1 tỷ người dân tệ tài chính, bất luận cái nào công ty lấy ra đều sẽ không rất dễ dàng, trừ phi là giá trị bản thân mấy trăm ức đô la Mỹ thương mại bá chủ. 200 triệu đô la Mỹ Ta chỉ mượn một ngày, sáng sớm ngày mai ta sẽ còn người 220 triệu đô la Mỹ. Nếu như ta ở trận này đánh cuộc bên trong thua, như vậy ta cho Tư Vũ tả người 20 khối giá trị ở 60 triệu trở lên châu báu, ngươi thấy thế nào?" Chu Dương nói rằng. "Như vậy đi, nếu như ngươi không trả nổi tiền, ngoại trừ cho ta 20 khối giá trị ở 60 triệu trở lên phỉ thúy châu đáo ở ngoài, còn muốn cho công ty của ta khi làm đánh tượng thạch cố vấn 3 năm, như thế nào? Có đáp ứng hay không?" Lâm Tư Vũ cười nói. Chu Dương cười khổ, "Tư Vũ tả, ngươi đây chính là thừa dịp cháy nhà hối của." "Thế nào?" Người liền nói có đáp ứng hay không chứ. Lâm Tư Vũ cũng là cười nói, 200 triệu đô la Mỹ đối với nàng tới nói mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có, chỉ có điều là có chút thương gần động của tôi. Bất quá nàng tin tưởng Chu Dương không phải lỗ mãng như vậy người, ở trong mắt của nàng, Chu Dương là loại kia có chút thần mỹ người, nàng tin tưởng Chu Dương đối với đánh cuộc hẳn là có niềm tin tất thắng, không phải vậy nàng sẽ không mở miệng hướng mình vay tiền. Đương nhiên, cũng không bài trừ Chu Dương lừa nàng tiền khả năng, bất quá nếu như Chu Dương thật sự chỉ là lừa nàng tiền, cái kia nàng Lâm Tư Vũ liền chỉ có thể làm chính mình mất ngủ. Hơn nữa Nàng Lâm Tư Vũ cũng không phải một điểm thủ đoạn đều không có bé gái. Không thành vấn đề, liền theo lời ngươi nói làm." Chu Dương cười nói. "Lâm Tư Vũ cũng cười nói, 200 triệu đô la Mỹ sau 5 phút chuyển tới trong tài khoản của ngươi. Tư Vũ tả, cảm tạ ngươi." Chu Dương nói thật, 200 triệu đô la Mỹ ta một hồi liền đánh cho ngươi. "Ta chỗ này đang đợi, liền không quấy giở ngươi." Cúp điện thoại sau khi, Chu Dương đi trở về số 1 phòng khách quý, ngồi ở vị trí ban đầu trên cười nói, "Các loại, chờ mấy phút, 200 triệu đô la Mỹ một hồi liền đến." "Chu tiên sinh, ngươi xác định có người sẽ cho ngươi mượn 200 triệu đô la Mỹ sao?" Thái Nguyên Minh Tư Lang cười lạnh nói: "Chu Dương khinh thường nói, cái này liền không nhọc ngươi bận tâm, ngươi vẫn là bận tâm một thoáng ngươi này 200 triệu đô la Mỹ không còn sau khi làm thế nào chứ?" Jackson cùng Bố Lãng mấy người cũng là rất giật mình nhìn về phía Chu Dương, hướng về người khác mượn 200 triệu đô la Mỹ, bọn họ cũng có thể làm được, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có thoải mái như vậy, hơn nữa có thể cho mượn hắn 200 triệu đô la Mỹ, vậy nói rõ quan hệ của bọn họ đã không thể dùng tiền tài đến cân nhắc, ở hiện ở cái này vật tư xã hội trên, loại quan hệ này trên căn bản đều sẽ không tồn tại, coi như là phu thế. phụ tử trong lúc đó loại này tín nhiệm đều rất ít, lẽ nào Người trẻ tuổi này là hướng về gia tộc của hắn một tiền, nhưng là không nghe nói Hoa Hạ có cái giàu có như vậy gia tộc à Cao Vân Hoa cũng rất là giật mình, không nghĩ tới cái này Chu Dương lại có năng lực mượn 200 triệu đô la Mỹ đi ra, lẽ nào hắn còn có cái gì chính mình không biết bí mật. Mặc kệ mấy người này nghĩ như thế nào, không tới 5 phút, Lâm từ Vũ 200 triệu đô la Mỹ liền đến tới, Chu Dương nhận được điện thoại sau khi liền đem chính mình thẻ lấy ra, nói với Cao Vân Hoa, trong này có 200 triệu đô la Mỹ, cho ta đổi 200 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc. Sau một phút, Chu Dương đem 200 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc trực tiếp đẩy lên bàn trung gian, nhặt cười nói: Ta cùng, tiểu quý tử, mở bài đi. Chu Dương rất trực tiếp thả ra chính mình lá bài tẩy, rất rõ ràng một màu cùng hoa thuận. Hắn có niềm tin, cùng hoa thuận như vậy bài thắng đã rất lớn. Hơn nữa Chu Dương cũng đã dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thạch nguyên minh thứ lang bài, vì lẽ đó Chu Dương cũng có niềm tin tất thắng. Người ở chỗ này cũng đều là xương sở, lập tức lộ ra khiếp sợ, đúng là cùng hoa thuận. Tuy rằng nhìn thấy Chu Dương lớn như vậy tiền đặt cược, biết cái tên này bài rất lớn, chí ít cũng sẽ là thuận, hoặc là cùng hoa. đương nhiên, cùng hoa thuận khả năng cũng là có, nhưng là cùng hoa thuận sát suất rất thấp. Không phải trên TV diễn như vậy, muốn nắm là có thể bắt được, hơi một tí chính là cùng Hoa Thuận va chạm. Ngươi. Thạch Nguyên Minh thứ lang lập tức từ chỗ ngồi chồm lên, hai tay chống bàn, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Cao Vân Hoa, trong hai mắt âm hẳn có thể khiến người ta run rẩy. Chu Dương trầm giọng nói, y tờ nói nhảm, tiểu quỷ tử, ta nói rồi ngươi thất bại, đem ngươi lá bài tẩy mở ra đi. Trên mặt bàn tiền đặt cược vượt quá 3 tỷ nhân dân tệ, 200 triệu đô la Mỹ chi phiếu cùng 2 tỷ cổ chứng, trái phải nhân dân tệ thẻ đánh bạc. Tất cả mọi người đều biết, đây là một lần khiếp sợ thế giới đánh cuộc. Dắt sơn khẽ lắc đầu hay là chỉ có đáy lòng có thế cựu người hoa cùng hoa quốc người quyết đấu mới phải xuất hiện như vậy không lý trí đánh cuộc. Hơn nữa, Chu Dương biểu hiện không hề giống là đỉnh cấp đánh bạc vương, nhưng là liền như vậy một cái không giống đánh cược vương thậm chí ngay cả đánh cược khách cũng không tính người lại thắng ở thế giới xếp hạng thứ 20 Thạch Nguyên Minh Thứ Lang. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang tay run rẩy, trên mặt thịt mỡ ở dưới ánh đèn lập lòe bóng loáng, càng là ở hơi run run, lần thứ nhất Thạch Nguyên Minh Thứ Lang lộ ra sợ sệt. Quy một chương 236, 3 tỷ nhân dân tệ tới tay. Không ra một phút sự kiện, xong bạc sẽ đưa đến rồi 200 triệu thẻ đánh bạc, tuy rằng ở đây thẻ đánh bạc muốn bao nhiêu có bao nhiêu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 Trên mặt thịt mỡ ở dưới ánh đèn lập lòe bóng loáng, càng là ở hơi run run, lần thứ nhất, Thạch Nguyên Minh thứ Lang lộ ra sợ sệt. Quy 1 chương 238, Điền Cương Tam Lang cái chết. Điền Cương Tam Lang trong tay thiết côn cũng hô tạp tới, sử dụng chính là chém vào, chính tông đao pháp chiêu số. Đệ nhị thế chiến, Hoa Quốc trắng trận tuyên dương tinh thần võ sĩ đạo thì, chính là lấy đao làm chủ thể, lúc đó đến Trung Hoa đại địa Hoa Quốc võ giả trên căn bản đều là trang bị chính mình đao võ sĩ. Lúc đó Trung Hoa trên mặt đất người đem Hoa Quốc gọi là là Nhật Bản võ sĩ, Hoa Quốc võ giả gọi là là Nhật Bản võ sĩ. Thân là Hoa Quốc võ giả Trên căn bản đều là đã học đạo pháp, cho dù là Tuyên Dương bắt Cực quyền Chính tông ý hạ hùng điện đạo trưởng cũng là như thế. Cong. Một tiếng vang dọn. Thiết côn cùng thép va chạm, Chu Dương trong tay thật dài thép bị sức mạnh ép vốn lượn xuống, uy mãnh sức mạnh đem Chu Dương đẩy lui năm bộ, mới đứng vững. Kha kha, tiểu tử, tuy rằng ngươi để ta kinh ngạc, nhưng là ngươi quá yếu, đối với ta không hề có một chút hiếp. Điền Cương tam lang trong tay thiết côn nắm chặt, trầm giọng nói rằng, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên hắn dùng to lớn nghị lực đem thương tích áp chế đi, cái kia tiếp xúc trong náy mắt, một luồng chấn trực tiếp chấn động suýt chút nữa bắt bí không ra tay bên trong thiết côn. Hoa quốc người là giỏi nhất nhẫn, kiên trì là tốt nhất, này không phải một câu nói khoác. Lúc này, Điền Cương Tam Lang trong lòng có chút khiếp sợ, hắn nhớ tới, sư phụ Y Hạ Hùng Điền đã nói với hắn, học tập Hoa Hạ quyền pháp, cái kia nhất định phải học tập thư pháp, tối thiểu cũng phải run đại thương. Nhưng là hắn lúc đó cho rằng không cần thiết, vì lẽ đó không có học. Tuy rằng hắn cũng đã từng nghe nói bắt cực quyền đều là lý thư văn bị gọi là thần thương cố sự, một người một thương giết bọn họ hoa quốc cao thủ võ đạo, nhưng là hắn cho rằng vậy có khuyết đại thành phần. Lúc này, Điền Cương Tam Lang đối với thương có chút nhận thức, đây là tối cùng quyền pháp gần gũi một loại vũ khí. Thích hợp nói ứng dụng cùng nắm là nhất tấu triệt vũ khí. Điền Cương Tam Lang lúc này phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Nha. Căn bạn không chờ Chu Dương nói chuyện, Điền Cương Tam Lang đống nhiên nhảy lên, hai tay nắm chặt thích côn. Một chiêu lực phách hoa sơn, hướng về Chu Dương trên đầu đè xuống, này một chiêu, hầu như ngưng tụ toàn thân hắn sức mạnh, thuần túy lấy man lực bắt nạt người. Chu Dương khỏe miệng lộ ra một kia xem thường. Vốn cho là cái này tự xưng là bắt cực quyền truyền nhân chính tông Hoa Quốc người Điền Cương Tam Lang ít nhất có chút mặt hàng, không nghĩ tới chỉ là biết một chút Nhật Bản pháp, hơn nữa còn là rất vụ bể. còn tương pháp cơ bản là không hiểu, thấy bay vọt lên công kích lại đây trong lòng càng thêm xem thường thân trên không trung chân không chạm đất là nguy hiểm nhất là võ giả tối kỵ hiển nhiên vị này điển cương tam lang không có loại này ý thức hoặc là hắn cho rằng như vậy ở trên cao nhìn xuống là công kích cường đại nhất chu dương dưới chân lùi lại trong tay thép trên đất du lên trực tiếp khiêu nhảy lên giống như rắn độc hướng về không trung điển cương tam lang xuyên đâm tới cong thân trên không trung điển cương tam lang thiết côn nằm ngang ở trước ngực ép xuống đem thép đè xuống sau đó sẽ thứ sung kích lại đây chu dương lúc này chỉ là một tay nắm chặt thép mỗi một khắc đều là thuần túy ra sức nói cùng xảo kình đến khống chế dùng cổ tay Trường thương trên không chúng cấp tốc xẹt qua mấy của quẹo khúc viên hổ, một đầu khác phản phất vật còn sống bình thường trên dưới gây xích mít đâm ra, mỗi một rỡi đều nhắm thẳng vào Điền Cương Tam Lang huyết hầu cùng ngực chỗ yếu, Điển Cương Tam Lang trong tay thiết côn cấp tốc trên dưới che chắn, leng keng leng keng âm thanh không dứt bên tai. Vừa nãy bay vào lên, sau đó bị ngăn cản đoạn công kích, sau khi rơi xuống đất, sức mạnh thì có chút tán loạn. Điển Cương Tam Lang lúc này liền cảm giác dưới chân phù phiếm, sức mạnh trong lúc nhất thời không cách nào ban trúng, trong lòng nhất thời lo lắng, trong lòng quỳ lên, động tác trên tay sẽ trợỡng. Chu Dương trường thương trong tay nắm lấy cơ hội. Mấy cái độc xà thổ tín giống như động tác Nhất thời để Điền Cương Tam Lang vướng trái vướng phải, sau đó đột nhiên xuất hiện cái hở, thép sắc bén đầu trực tiếp thổi phù một tiếng đâm vào Điền Cương Tam Lang trên cánh tay, kình đạo xuyên qua, trực tiếp đem Điền Cương Tam Lang cánh tay đâm thủng, máu tươi chảy ròng. A. Điền Cương Tam Lang quát khẽ một tiếng, hai mắt thường hồng, đột nhiên người đứng đầu rối ra, nắm lấy xuyên thấu chính mình cánh tay thép, sau đó trong một cái tay khác thiết côn gạo thép ném ra ngoài, đập về phía Chu Dương Đầu. Điền Cương Tam Lang chắc chắn, chỉ cần mình có thể công kích cái này China người một thoáng, liền có thể làm cho hắn chết thẳng tại chỗ. Chu Dương khệ miệng lộ ra một nụ cười. Trường thương thích hợp nhất cận chiến chính là cổ đại thượng tướng quân cùng bách trong vạn quân gia vào như thường binh khí, sớm nhất xuất hiện chân chính giết người quyền pháp có người nói là nam tống danh tướng Nhạc Phi sáng tạo, vì là chính là tăng cường trong quân sức chiến đấu, đánh nhau tay đôi trong quân giết người quyền pháp. Sau đó, hình ý quyền tổ sư ra chính là căn cứ Nhạc Phi trong quân quyền pháp sáng chế hình ý quyền, lúc đó là gọi là tâm ý quyền. Bàn Nguyên đều là thương. Quyền như mũi thương, cánh tay, thậm chí cả người thân thể chính là bản súng, tích chữ lan truyền sức mạnh. Chu Dương trong tay thép cấp tốc run run, chấn động kinh đạo trong nháy mắt liền tránh thoát Điền Cương Tam Lang bàn tay, còn đem cánh tay kia xé rách ra một cái càng vết thương lớn, lộ ra trắng toát xương, trên cán thương Dương, qua một tiếng, đem bay đến thép bắn ra đi, gào thép bắn ra, vài một tiếng cắm ở mấy mét ở ngoài trên vách tường, thép hỗn bùn đất vách tường bị cắm vào một tất thâm, có thể thấy được lần này sức mạnh. Chu Dương cũng rất khó chịu, cả người đều run rẩy một chút, khí huyết cuộn, khuôn mặt nhỏ có chút thừng đỏ, dưới chân lui hai bước, mới ổn hạ xuống. Điền Cương Tam Lang, liền như vậy trình độ, cũng tự xưng là bát cực quyền chính tông. Chu Dương thu thương đứng thẳng, Không khách khí nói, nói cho cùng, các ngươi bất quá là một đám giặc cướp, trộm đồ vật, nhưng lại không biết chính tông quyền pháp tinh ý, càng không biết chúng ta Hoa Hạ võ thuật bác đại tinh thần văn hóa gốc gác. Đạt được một điểm gia lông, nói rằng chính tông thực sự là không lại biết trời cao đất rộng, hừ. Thân ảnh nhỏ nhỏ, lúc này hiện ra một loại vĩ đại ý nhị. Bát giác. Điện Cương Tam Lang sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tử không nghĩ tới là kết cục như vậy, một cái chi năng người, liền có thể làm cho hắn thất bại, vẫn lấy bắt cực quyền chính tông tự xưng hắn khó có thể tiếp thu, lập tức cũng không để ý vết thương trên người, vọt thẳng hướng về phía Chu Dương, dưới chân đạp lên bước tiến, song quyền xuất kích. Quyền pháp, Chu Dương rung cổ tay, loảng xoảng một tiếng, cầm trong tay thép ném ra ngoài, cũng không nhường chút nào sông lên trên. Quyền pháp, vậy thì Quyền pháp, văn có Thái cực can thiên hạ, vũ có Bát cực định tàn khôn. Câu nói này không phải nói vô ích, mà này hai loại võ thuật tinh túy đều là Quyền pháp, Thái cực quyền, Bát cực quyền, đều là Quyền pháp. Chu Dương vóc dáng muốn so với Hoa quốc xuất thân Điền cương Tam lang muốn cao chút, vì lẽ đó Điền cương Tam lang mỗi một lần tiến công đều là hướng tiến tới công. Nắm đấm khắp nơi, phát sinh một tiếng bang trầm thấp, đây là một luồng pháo kính. Bát cực quyền các loại kình đạo bên trong, uy lực to lớn nhất chính là pháo kính cùng chân kình kết hợp với nhau, hầu như vô địch. Chu Dương trên nắm tay dưới xoay chuyển, tách ra liệu nhìn thấy yếu thân thể nhẹ nhàng di động xoay người, nhất thời chân trượt đi tới điển cương tam lang phía sau, lập tức rơi chân chìm xuống, cả người sức mạnh ứng tụ, đột nhiên hướng về mặt sau tới gần, bắt cự quyền tối tên một chiều, thiếp sứt háo, toàn thân sức mạnh đều ngưng với hai cố tình đạo pháo kính cùng chân kình. Vành. Lần này trực tiếp chứa ở điển cương tam lang trên mũi, điển cương tam lang thân hình cao lớn nhất thời từ trung gian loan bể đến, giang giác một tiếng, xương mũi cách rất thẳng thắn gãy vỡ, thân thể dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Đến đây, chân chính hoàn toàn thất bại. Đùng đùng. Chu Dương hít sâu hai cái, để trong cơ thể khí tức bình phục lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cười nói, "Điền mới vừa tiến sinh, cảm giác làm sao? Bắt tự quyền, ngươi còn không hiểu được tinh túy, hoa hạ, cũng không phải các ngươi hoa quốc người có thể tùy ý làm bừa địa phương." Nhìn thấy Điền Cương Tam Lang không nói gì, Chu Dương trầm giọng nói rằng, nhìn Điền Cương Tam Lang một chút, nói, "Nếu như, sau đó có cơ hội nhìn thấy sư phụ của ngươi ý hạ hùng điện, ta sẽ để hắn giống như ngươi thua ở trong tay ta." Điền Cương Tam Lang sắc mặt tận lực duy trì bình tĩnh, trầm giọng nói, "Người của chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi hủy chịu đến trả thù, các ngươi đều phải chết." Ừ, các ngươi Hoa quốc cũng liền những thủ đoạn này, bất quá không đáng kể. Ở trước ngươi, ta đã giết hai cái Hoa quốc người, tính cả ngươi, đã là người thứ ba. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Chu Dương nói rằng, giết chết Điền Cương Tam Lang sau khi Chu Dương Thanh Ly đi tranh đấu vết Tích, đem Điền Cương Tam Lang thi thể bỏ vào chiếc nhận chứa đồ sau khi liền rời khỏi. Bất quá Chu Dương mới vừa về khách sạn, Lưu Huy liền tới phóng. Vừa thấy mặt, Lưu Huy liền cười nói, không sai, Chu Tiểu Hinh đệ quả nhiên là cao thủ, Điền Cương Tam Lang cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta hiện tại càng muốn kéo ngươi tiến vào Đông Nam Vận Cục. Chu Dương cười khổ nói, Lưu Cục, ta chỉ là học sinh, tiến vào quốc an cũng làm không là cái gì, liền để ta đi học cho giỏi đi. Haha, ha, xem đem ngươi sợ hại đến, bất quá ngươi như thế nào đi nữa không muốn ngươi hiện tại cũng là ta đông nam phân của ngươi, tuy rằng chỉ là ở ngoài cần nhân viên. Lưu Y nói rằng, ta làm sao có loại nhập lang hoa cảm giác. Chu Dương buồn phiền nói, haha, ha, không đùa giỡn, ta lần này tìm đến ngươi là vì liên quan với đối với ngươi ở trên máy bay hành vi thu hoạch đến ngợi khen sự tình. Lưu Y nói rằng. Lưu Huy đã từng vô số lần bội phục mình lúc trước anh mình. Nếu như không phải lúc trước trước đem Chu Dương sự tình trên báo lên, phòng trường lần này Chu Dương lập công liền không hắn Lưu Huy chuyện gì. Nơi nào có hiện nay phong quang vô hạn. Ngợi khen. Chu Dương biểu hiện không khỏi có chút dại ra, gãi đầu một cái nói rằng, ta xem này liền không cần chứ. Ta cũng bất quá chỉ là vì tự vệ mà thôi. Lại nói, trước ta cũng không phải bảy cục nhân viên. Nói tới chỗ này, Chu Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi Lưu Huy ý tứ trong lời nói. Lưu cục trưởng, ngươi vừa nói chính là ta lập công các ngươi Đông Nam phân cục cũng theo lõm mặt. Chuyện gì thế này? này. Lưu Vy sững sờ. Tùy Cơ liền cười nói, "Là như vậy, lần trước bọn họ đem chuyện của ngươi nói cho ta thời điểm, ta cũng đã đem chuyện của ngươi đăng báo cho tổng cục, vì lẽ đó tổng cục cho rằng ngươi đã là chúng ta Đông Nam phân của người, vì lẽ đó ngươi lần này lập công ta cũng theo ló mặt. Như vậy cũng có thể." Chu Dương không nói gì. Chuyện như vậy Chu Dương có thể lý giải, hẳn là lần trước Ngô Hoa các loại, chờ người tìm hắn thời điểm sự tình. Lúc đó Ngô Hoa mời chính mình gia nhập quốc an, bất quá chính mình từ chối, không nghĩ đến lúc đó chính mình cũng đã thành quốc an nhân viên, bất quá có vẻ như chính mình lúc đó không biết đi. Quy một chương 239, này liền thành tiểu tá. Ha ha, coi như là trên danh nghĩa cũng là chúng ta phân cục một thành viên. Nay vừa là ngươi quan Vinh, cũng là chúng ta phân cục quan Vinh. Lưu Huy nghe vậy hơi nhíu mày, biểu hiện khá có chút không vui, vung tay lên, rất có khí thế trầm giọng nói, nói, ngươi lần hành động này, không chỉ có nát tan phần tử khủng bố ý đồ ở quốc nội chế tạo khủng bố sự kiện kế hoạch, hãn vệ quốc gia cùng dân chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn, hơn nữa một lần bắt lấy tổ chức nhân vật số 2, để cấp trên là cảm thấy hãnh diện a, ở quốc tế trên nói chuyện đều càng nắm chắc hơn khí cùng phất lượng. Ồ, Chu Dương diện hàm không rõ Hắn không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm, lại còn có thể quan hệ đến quốc gia ở quốc tế trên tư thái. Chu Dương, ngươi không rõ ràng, sau khi mấy ngày nay nhưng là náo nhiệt. Lưu Huy khỏe miệng lộ ra một vẻ đắc ý mà tự tin ý cười. Nghe Lưu Huy chậm rãi nói đến, Chu Dương mới biết, nguyên lai chế tạo cấp máy bay sự kiện cái tổ chức này, ở toàn cầu đều là số danh chiêu khủng bố tổ chức, ở Á Châu rất nhiều quốc gia cùng khu vực đều chế tạo quá khủng bố tập kích hoạt động, bị nhiều quốc gia truy nã. Mà lần này ở quốc nội bày ra thực thi này lên cấp máy bay án, để khắp mọi mặt đều cảm thấy bất đắc dĩ cùng bị động. Nguyên bản cũng đã làm tốt hy sinh máy bay cùng với trên phi cơ hành khách, cũng tận lực khống chế dư luận, giảm thiểu dư luận áp lực. Bất quá mọi người đều biết, quốc nội dư luận thật khống chế, có thể nước ngoài nhưng không khống chế. Mà chuyện này một khi sinh, quốc tế ảnh hưởng khẳng định không thể lạc quan, đặc biệt là trên phi cơ còn có mấy vị nước ngoài bạn bè. Có thể nhưng vào lúc này, Chu Dương nhưng ngăn cơn sóng dữ, một lần xoay chuyển cả khôn, điều này làm cho cấp trên là rất là mừng rỡ, lập tức biến bị động làm chủ động. Ban ngành liên quan lập tức liền tổ chức long trọng hội chiêu lãi ký giả đối ngoại thông cáo quốc nội này một phản khủng thành quả. Triều hiển hoa hạ đã kích khủng bố tổ chức cùng hoạt động tự tin cùng năng lực, một lần để quốc gia chính diện hình tượng được rất lớn mà tăng lên. Hơn nữa còn danh chính luôn thuận thông qua rất nhiều trước đây bác ở quốc tế tình thế cùng một ít quốc gia thái độ mà bị ép gác lại một ít đề án cùng hành động, tăng mạnh một chút khu vực chế độ công nhân, cũng khai triển mấy lần quy mô nhỏ chống khủng bố quân sự hoạt động. Đồng thời, khi biết máy bay an toàn hạ xuống sau khi, quốc nội lập tức phê chuẩn ban ngành liên quan đối với lần này sự kiện tiến hành rồi toàn phương vị thâm nhập đưa tin. Ngoại trừ đối với thân phận của Chu Dương dành cho bảo mật, đối ngoại chỉ là tuyên truyền vì là quốc an cục tinh anh nhân viên, cái khác đều tiến hành rồi chính diện đưa tin. Ở cấp trên cho phép cùng chỉ thị bên dưới, toàn quốc truyền thông bao quát nước ngoài truyền thông chen chúc mà tới, đem hầu như hết thệ trên phi cơ sống sót sau thai nạn hành khách, bao quát nhân viên phi hành đoàn đều phỏng vấn toàn bộ. Hết thệ TV, báo chí, trong tạp chí đều dài dòng đưa tin việc này, thậm chí ngay cả cá biệt gan lớn hành khách ở trên phi cơ thâu nhếp ảnh chụp càng là trở thành hàng hot. Nhân dân cả nước lập tức đều biết chuyện này, ngay khi Chu Dương bị đưa vào bệnh viện đồng thời, cũng đã ở toàn quốc dẫn trước này chưa từng có náo động. Hai ngày qua này, trong ngoài nước đếm được hết thệ hành lượng to lớn nhất báo chí tạp chí, chuyện này hầu như chiếm cứ 70% địa ngoài. Vô số báo chí cùng TV truyền thông đều tuyển dụng những kia quý giá bức ảnh, trong đó có một tấm là Chu Dương cùng Đạo Tả Quyết tử đấu tranh, còn có một tấm là Chu Dương hết sức chăm chú lái xe máy bay bức ảnh, cũng không biết những hình này lúc trước bọn họ là làm sao quay chụp hạ xuống. Tuy rằng bức ảnh đều đúng, góc độ tia sáng chưa đủ tốt, xem ra không phải rất rõ ràng. Hơn nữa bên trong còn chuyên môn đối với Chu Dương bộ đặc thù đều trải qua một chút mơ hồ xử lý, có thể Chu Dương cái kia nghiêm túc cùng kiên nghị vẻ mặt, cái kia thấy chết không sờn, quyết không bung tha anh hùng khí khái nhưng liền biểu lộ không thể nghi ngờ, khiến người ta nhìn cũng không có không vì đó thán phục cùng cảm động mà những kia được cứu vất nhân viên bên trong có sĩ nghiệp bạch lĩnh, có chính phủ công chức, có tư sĩ ông chủ, có nước ngoài bạn bè, có nhân viên phi hành đoàn. nói chung hình hình, có thể tất cả đều đối với Chu Dương cảm ơn đái đức không lất, đều nói lúc đó tất cả mọi người đều thậm chí tuyệt vọng, hầu như chưa hề nghĩ tới còn có thể còn sống. nếu không phải cái này quốc an cục quan quân dũng cảm đứng ra, tất cả mọi người đều khó thoát khỏi cái chết. bởi vì cơ cuối cùng chính thức thông báo đi ra tình huống. lúc đó trên phi cơ thu xếp 3 viên cùng phỉ trên người chất lỏng, đủ để đem chỉnh khung máy bay nổ thành vỡ. Mà phỉ cũng sáng tỏ biểu thị, nếu không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bất luận Hà Chính phủ đàm phán kết quả làm sao, hắn cuối cùng đều đều là nhất định sẽ làm cho máy bay rơi tan hoặc là nổ tung, tạo thành lệnh toàn cầu đều khiếp sợ ác tính ảnh hưởng. Khi bọn họ biết được chính mình nhân nhân bởi vì cứu người mà bị thương sau khi, đều rất là cảm động, cũng rất là cảm kích. Nếu như không phải cái tia ơn nhân, nhân, phỏng chứng lúc đó máy bay sẽ nổ tung. Hơn nữa bao quát nhân viên phi hành đoàn ở bên trong tất cả nhân viên đang tiếp thu truyền thông phòng vấn thì không một không đúng chu dương đại thêm ca ngợi chi tử, thậm chí rất nhiều mục kích ta cùng phần tử khủng bố tranh đấu tình cảnh người, rất hình tượng miêu tả mỗi một chi tiết nhỏ. Những kia để người bình thường không tưởng tượng cùng tin tưởng thần kỳ, điều ấy càng làm cho dân chúng không khỏi trở nên hưng phấn. Đều truyền thuyết hoa hạ công phu làm sao lợi hại, nhưng hôm nay tựa hồ chỉ còn dư lại khoa chân múa tay, liền cái gì trò trẻ con tây kuno, cắt đều thịnh hành hậu thế, mà hoa hạ công phu lại tựa hồ như xa sút Điều này làm cho rất nhiều người ở chìm đắm ở hư huyễn thế giới võ hiệp đồng thời cũng không khỏi âm thầm suy thán. Không nghĩ tới, nguyên lai phía trên thế giới này thật sự có lợi hại hoa hạ công phu. Kết quả là, hết thảy quốc người cũng không khỏi trở nên hưng phấn, cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Hoa hạ công phu cũng ở toàn cầu nhất thời thịnh hành cùng thịnh hành lên, khắp nơi có thể thấy được hoa hạ võ thuật hiệp hội, võ quán loại hình, mà tốt hơn một chút nguyên bản học tập tecuno, các những này người trẻ tuổi, dồn dập cải học hoa hạ công phu, truyền hình cũng trắng trận xuất hiện võ hiệp cùng hoa hạ công phu nguyên tố. Hơn nữa nghe nói quốc nội cùng quốc tế trên đều có nổi danh đại đạo diễn công khai biểu thị, Phải đem lần này cướp máy bay sự kiện chuyển trên màn hình quang. Cụ thể kịch vốn đã đang sốt sáng sang tự nhiên là Hollywood anh hùng thức cự chế phim nữa. Nhân vật chính là an ninh quốc gia bộ ngành tinh anh nhân viên ở một lần thừa cơ trong quá trình xảo nộ phần tử khủng bố bắt cóc máy bay. Nhân vật chính không sợ gian khổ, đấu trí so dũng khí, thông qua kinh tâm động phách, khấu nhân tâm huyền. Quá trình an ninh quốc gia bộ ngành nhân viên cuối cùng thất bại phần tử khủng bố âm mưu cứu ra mọi người chất. Cái này có thể là bao quát chu dương ở bên trong tất cả mọi người đều không hề nghĩ tới quá. Nếu như không phải chính thức vì bảo mật cung an toàn. Không có hướng ngoại giới tiết lộ Chu Dương thân phận thực sự, cũng không có báo cho đại gia hắn vị trí bệnh viện, nếu không e sợ hiện ở bên ngoài đã sớm vi đẩy tin tức truyền thông cùng dân chúng. Mà bởi Chu Dương vào lần này cướp máy bay sự kiện bên trong kiệt xuất biểu hiện, thu được dân hàng tổng cục, quốc an 4 cục các loại, chờ, mỗi cái bộ ngành cùng tán thưởng, quốc an 7 cục tổng cục đăng báo quân huỷ, quân huỷ quyết định trao tặng Chu Dương anh hùng mô phạm tên gọi, cũng ban cấp một anh hùng mô phạm huy hiệu, quân hàm thăng cấp thành thiếu tá, quốc an cục khác dành cho 50 vạn tiền mặt thưởng, mà Lưu Huy cũng bút lớn vung lên một cái, quyết định cục lại cho dư. Chu Dương 50 vạn nguyên tiền mặt khen thưởng. Tuy rằng ngay lúc đó công ty hàng không cấp cho Chu Dương tiền thưởng, can đảm dân hàng tổng cục vẫn là quyết định lần thứ hai khen thưởng Chu Dương 50 vạn tiền mặt khen thưởng. Dù là Chu Dương dưỡng khí công phu không sai, quen thuộc bình tĩnh phong dòng, nghe được những tin tức này, cũng không khỏi có chút chố mắt ngất ngưởng, liệu không nghĩ tới sự tỉnh lại sẽ dẫn nhiều như vậy tình huống đi ra. Chính mình gia nhập quốc an chỉ có điều là vì quang minh chính đại nắm giữ thương, cũng chính là vì tấm kia nắm thương chứng mà thôi, không nghĩ tới hiện tại thành anh hùng sau khi thậm chí ngay cả khiêu cấp bà, xưng là trở thành hai cái giang sĩ quan cấp giáo. Bất quá hắn không biết chính là, đây là lưu ý ở trong báo cáo cường lực yêu cầu Vì là chính là mượn hơi được Chu Dương, để Chu Dương sớm một chút tiến vào quốc an đông nam phân cục bên trong, mà không chỉ chỉ là cái ở ngoài cần nhân viên. Chu Dương càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, rũ lên một lát mới lắp bắp nói, "Lưu cục, lúc đó không phải nói được, ta chỉ ở bên trong cục trên danh nghĩa sao? Hiện tại chuyện này làm sao càng làm càng phức tạp." Lưu Vi đại đại liệt liền nói, "Cái gì gọi là trên danh nghĩa? Nay chỉ là chúng ta hay biết, đối với những khác người đến nói, bao quát tổng cục bên trong, sớm đều nhận định ngươi là người trong chuyện, hồ sơ của ngươi cùng tiền lương có thể đều là đường hoàng ra dáng. Còn có tiền lương." Chu Dương há hốc mồm. Đương nhiên là có rồi. Huy liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, mỗi người đều có một cái tiền lương tài khoản, lúc đó cùng ngươi giấy chứng nhận thả một hối. Ngươi sẽ không đều chưa từng thấy chứ? Chu Dương vội vã từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra Quốc An bảy cục giấy chứng nhận, nhìn kỹ, quả nhiên thấy Phong bị bên trong mang theo một tấm thẻ ngân hàng, nhất thời liền hôn mê. Huy vừa thấy hắn dáng dấp như vậy, nơi nào sẽ không biết, không khỏi lắc lắc đầu nói, ngươi trong thẻ ngân hàng hiện tại vẫn không có tiền, đương nhiên, ngươi không có nhiệm vụ tiền thưởng, vì lẽ đó tiền lương sau đó cũng sẽ không có nhiều, bất quá hiện tại tiền tài đối với ngươi tới nói thật giống không tính là gì ta nhớ tới ngươi nhưng là thằng cái kia người nhật bản 200 triệu đô la mỹ tiền ngươi là không để ý chứ làm sao không để ý ta nhưng là muốn gây dựng sự nghiệp chu dương nói rằng đương nhiên bây giờ đối với với chu dương tới nói tiền lương cái gì cũng chính là như mối bỏ bể bé nhỏ không đáng kể bất qua có tiền lương vậy đã nói rõ chu dương làm sao cũng coi như là không lên đại học liền tiến vào lương cao giai tầng mặc dù mình còn không biết tiền lương có bao nhiêu thế nhưng quốc an tiền lương làm sao cũng đến so với bình thường công chức nhiều đi chu dương nhìn lưu uy một chút đem tấm chi phiếu kia thẻ lấy ra đưa cho hắn nói không có công không nhận lộc, tiền này ta cũng không thể muốn. Lưu Huy rất có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói, tại sao không muốn? đây chính là nguyên nên được tiền lương. nhưng là ta chỉ là cái ở ngoài cần nhân viên, hơn nữa ta cũng không có ý định phải giúp quốc an làm cái gì, làm sao có thể nắm tiền lương đây? ta liền phải cái này nắm thương chứng thành được rồi. Chu Dương nhún nhún vai nói, đừng nói hắn hiện tại không thiếu tiền, mặc dù thiếu tiền cũng không dám dễ dàng nắm tiền này. An thịt người khẩu nhuễn bắt người tay ngắn, hắn nhưng không hy vọng liền vì mỗi tháng mấy vạn đồng tiền tiền lương, liền đem mình cho ném bảo. Lưu cười cợt, không phản đối nói, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Ngươi xem mấy ngày trước ngươi không phải lập công sao? Chúng ta Quốc An bảy cục cũng không phải mỗi ngày xử lý công việc hàng ngày cảnh sát bộ đội, mà là phải xử lý các loại đặc thủ vụ án đặc thủ tinh anh đoàn đội. Mà những này đặc thủ vụ án luôn không khả năng tại mọi thời khắc đều có chứ. Muốn chiếu ngươi nói, chúng ta những người khác cũng cũng không cần lén lút rồi. Chu Dương nghe vậy cũng cởi cợt, nếu Lưu Huy đều như vậy nói rồi, chính mình cũng chỉ có trước tiên nhận lấy, đến thời điểm bắt được tiền lương liền đi lấy đi hiến cho cho hy vọng công trình cũng không sai nha. Quy một chương 240, hoa quốc kinh tế bị cướp đoạt sau lưng. Hội quán bên trong Dư Sĩ đã chính một loại tương điển sinh sắc mặt có chút lo lắng tọa ở bên trong phòng. Điền mới vừa lên ngọ đi ra ngoài, hiện tại còn chưa có trở lại, lúc ấy có bảo an nhìn thấy nói là vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tương điển sinh trầm giọng nói, sau khi đi ra ngoài liền biến mất không còn tâm hơi, bảo an và phục vụ viên đều nói không thấy, hơn nữa bởi vì là hoa quốc người, vì lẽ đó không có hỏi nhiều cái gì, đi làm gì cũng không biết. Tương điển sinh cùng Điền Cương Tam Lang nhận thức gần 10 năm, từ ý hạ võ quán sau khi đi ra tiến vào Anh Hoa tổ chính là hợp tác, hợp tác rồi thời gian không ngắn nữa, lẫn nhau hiểu rất rõ bắt đầu tương điền sinh còn tưởng rằng điền cương tam lang là phát hiện đầu mối gì ra đi lần theo đi tới khả năng bởi vì khá là gấp vì lẽ đó cùng mình thông báo thời gian đều không có nhưng là sau đó vẫn không tin tức tương điền sinh biết này không phải điền cương tam lang phong cách hành sự điền cương tam lang nếu như không có nắm sẽ trở về thông báo chính mình đồng thời hoặc là thông báo anh hoa tổ nhiều hơn nữa điều mấy người quá đầy đủ một ngày còn không có tin tức truyền về tương điền sinh biết điền cương tam lang khả năng là sẽ ra chuyện ngoài ý muốn rồ xì đã chính một tao mày trong lòng có chút hối hận đi tới hoa hạ tham gia lần hành động này lúc đó đồng ý cũng là bởi vì năm đó một cái chuyện cho nên mới lựa chọn mới, hiện tại hắn có chút hối hận rồi. Không riêng Thạch Nguyên Minh thứ lang 200 triệu đô la mỹ thua trận, liền ngay cả Điện cương Tam lang hiện tại đều mất tích, nếu như hắn đem mệnh bỏ vào nơi này, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Rossi đã chính vừa chầm hoán mở miệng nói, có phải là có những chuyện khác. Tương Điển Sinh vẫn chưa trả lời, vang lên tiếng gõ cửa, hai người đều là trong lòng cả kinh, đồng thời cảnh giác nhìn về phía cửa. Các Điển tiên sinh, Tương Điển tiên sinh có ở đây không? Là bảo an ấm thanh. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Tương Điển Sinh nói, "Ở, chuyện gì?" "Có chuyện quan trọng, chúng ta đi vào sao?" Ta là khách sạn đội cảnh sát đội trưởng Mở Lớn Hải. Ngoài ra còn có kinh thành cục cảnh sát cục trưởng Lưu Hải Xuyên cục trưởng đến nói với các ngươi một thoáng sự tình. Tương Điển Sinh cùng Dỗ Si đại chính một liếc mắt nhìn nhau, đều là tâm trạng chìm xuống. Biết xảy ra vấn đề rồi. Vào đi." Tương Điển Sinh đối với cửa hô. Cửa phòng mở ra, an mặc đồng phục an ninh Mở Lớn Hải cùng thường phục Lưu Hải Xuyên đi vào, hai người vẻ mặt đều khá là trầm trọng. "Tương Điển tiên sinh, các Điển tiên sinh, các ngươi khỏe? Vừa nãy chúng ta nhận được báo ăn. Ở khoảng cách xe quán một chỗ không xa công trường trên phát hiện một bộ thi thể, chúng ta chạy tới sau khi kiểm tra thi thể" Sau đó tiếp theo đối với khách sạn công nhân viên tiến hành rồi hỏi dò, phát hiện chết đi người này là các ngươi đồng thời, bằng vào chúng ta mới tuân hỏi một chút, cũng lại nói rõ một thoáng tình huống. Lưu Hải xuyên trầm trọng mở miệng nói, điện mới vừa tiên sinh là đánh nhau với người ta. Sau đó bị người từ chỗ cao ném xuống ngã chết, trên người có hai nơi vết thương, một chỗ cánh tay bị lợi khí đâm thủng, thương tới xương cốt, còn có một chỗ là bắp đùi, bị độn khí va chạm. Xương cốt gãy vỡ, sau đó bị người từ chí ít 5 tầng ném xuống, ngã tại xi chỉ, tại chỗ tử vong. Tương điện sinh cùng Dụ Si đã chính một trận mắt lên. Làm sao sẽ Tương Điển Sinh tuy rằng vừa nãy thì có dự cảm không tốt, nhưng lúc này vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, lớn tiếng nói: "Là ai làm? Bắt được hung thủ chưa?" Lưu Hải xuyên lắc đầu một cái, sắc mặt đầy này nói: "Không có, hiện trường không có bất kỳ chứng cứ nào, bất quá chúng ta ở lầu 7 phát hiện một chút hỗn loạn vết tích, nhưng là ngoại trừ mấy cái vết chân, cái khác không phát hiện gì. Vô năng chi cảnh sát kia, vậy các ngươi là nói Điển mới vừa chết vô ích, các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào bắt được hung thủ?" Tương Điển Sinh sắc mặt âm trầm lớn tiếng chất vấn. Rosie đại chính quĩnh lên bận điệu lôi hắn một thoáng, lúc này vẫn là ở Yên Kinh, ở Hoa Hạ. Cùng địa phương cảnh sát lên xung đột rõ ràng là không sáng suốt, đặc biệt ở tính mạng của bọn họ còn ở chịu đến uy hiếp tình huống dưới. Lưu Hải Xuyên cùng Mở Lớn Hải đều là sầm mặt lại. Lưu Hải Xuyên trầm giọng nói, ta chỉ là đến thông báo các ngươi một tiếng, Tương Điển Tiên Sinh, Các Điển Tiên Sinh, nén bi thường, mà khác, nếu như hai vị không nếu có chuyện gì, tốt nhất không nên rời đi yên kinh, bởi vì hai vị hiện tại cũng là giết người kẻ tình nghi một trong, chúng ta còn có việc, vội vã tìm kiếm manh mối trả hung thủ, không quấy rầy các ngươi. Tương Điển Sinh cùng Dỗ xỉ đại chính một đều là tức giận sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là nhưng nhẫn nhịn không phát tác. Lưu Hải Xuyên cùng mở lớn Hải xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ở Quân Lâm khách sạn, Chu Dương cùng Lưu Huy như trước đang nói chuyện, Lưu Huy là quyết tâm muốn đem Chu Dương kéo vào Đông Nam phân cục, dù sao Chu Dương hiện tại mới 18 tuổi cũng đã đạt đến minh kình đỉnh cao mức độ, chỉ cần chọc thùng ám kình bình phong liền có thể nhảy vào ám kình, mà không tới 20 tuổi ám kình cao thủ có thể nói là trăm năm khó gặp thiên tài, người như vậy nhất định sẽ ở 30 tuổi trước nhảy vào hóa kính, có thể ở 40 tuổi trước nhảy vào hóa thần, chỉ cần nhảy vào loại cảnh giới này, cái kia đối với quốc gia cống hiến nhưng lớn rồi, hoàn toàn có thể nói là quốc gia thần bảo hộ. Chu Dương Ngươi có biết này quốc an là ai xây dựng lên đến sao? Lưu ý hỏi. Chu Dương lắc lắc đầu, không rõ ràng. Nay quốc an là ở kiến quốc sơ kỳ do một vị hóa thần kỳ cao thủ xây dựng lên đến. Hóa thần kỳ cao thủ, mỗi một vị đều là quốc gia định hải thần trâm. Quốc gia chúng ta nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có hai vị, cái kia vẫn là ở 20 năm trước sự tình kiến quốc sơ kỳ thời điểm, do vị kia đứng ra thành lập quốc an tiền thân, cũng chính là hiện tại quốc an mạnh mẽ đem những kia võ thuật thế gia đều đè xuống, cũng là bởi vì quốc gia chúng ta có hóa thần kỳ cao thủ, vì lẽ đó quốc gia chúng ta ở. Sau khi dựng nước mới sẽ phát triển như thế hòa bình. Nếu không chỉ sợ cũng sẽ dường như Hoa quốc như thế bị Mỹ đế quốc cướp đoạt mấy chục năm của cải. Lưu Vi thở dài nói. Lưu cục, ý của ngươi là Mỹ đế nhiều lần cướp đoạt Hoa quốc của cải là bởi vì Hoa quốc không có hóa thần kỳ cao thủ. Chu Dương kinh ngạc nói. Chuyện này đã vượt qua hắn nhận thức. Đối với Hoa quốc nhiều lần bị cướp đoạt của cải sự tình hắn cũng là biết đến. Mỗi một lần đều ở thế giới kinh tế trong lịch sử lưu lại dày đặc văn chương. Chu Dương nhớ tới trước đây ở internet xem qua đoạn này Hoa quốc phát triển kinh tế sử. Dù sao Hoa quốc vào lúc đó là thế giới năm đại kinh tế cường quốc một trong, nhưng bởi vì như vậy một hai trạng khủng hoảng kinh tế đánh vỡ kinh tế thần thoại, làm cho cả Ba quốc kinh tế bắt đầu từ đó trở nên giảm không đành lòng thấy lên. Khi đó, thế giới năm đại kinh tế cường quốc ở liễu rót quảng trường quán cơm đặt thành cờ La Gia Lúc đó đô la Mỹ tỷ giá hối đoái quá cao mà tạo thành lượng lớn mậu dịch thâm hụt, vì thế rơi vào cảnh khốn khó mỹ đế cùng với những cái khác bốn quốc phát biểu cộng đồng thanh minh, tuyên bố tham gia tỷ giá hối đoái thị trường. Sau lần đó, đồng yên cấp tốc thăng trị. Ngay lúc đó tỷ giá hối đoái từ một đô la Mỹ tháng 2 năm 40 không ngày nguyên quảng trường trái phải tăng lên trên đến 1 năm sau 1 đô la Mỹ đối tháng 1 năm 20 ngày nguyên. Bởi tỷ giá hối đoái kịch liệt biến động, do Mỹ đế quốc trái tạo thành tài sản phát sinh chứng diện hao tổn, bởi vậy lượng lớn tài chính vì tránh né tỷ giá hối đoái nguy hiểm mà tiến vào ga quốc quốc nội thị trường. Lúc đó Hoa quốc chính phủ vì trợ giúp bởi vì đồng yên thăng trị mà bị đả kích lối ra, mở miệng sản nghiệp, bắt đầu thực hành tài chính hòa hoãn chính sách, liền sản sinh quá thừa lưu thông tài chính. Hơn nữa Hoa quốc ngân hàng buồn phiền với hướng về tốt đẹp nghề chế tạo xí nghiệp dung tư vụ án, liền bắt đầu nghiêng về hướng về bất động sản, bán lẻ nghiệp, cá nhân nơi ở các loại, chờ, dung tư cùng với toàn cầu tính thắt chặt tiền tệ hình thành cổ phiếu thị trường tăng lên trên đường núi vì lẽ đó ba quốc quốc nội bắt đầu hưng khởi đầu cơ dậy sóng đặc biệt là ở cổ phiếu thị trường giao dịch cùng thổ địa thị trường giao dịch càng rõ ràng trong đó chịu đến cái gọi là thổ địa sẽ không mất giá thổ thần thoại ảnh hưởng lấy bán trao tay vì là mục đích thổ địa giao dịch lượng tăng cường giá đất bắt đầu tăng lên trên lúc đó Tokyo 23 cái khu giá đất tổng thậm chí đạt đến có thể mua mỹ đế toàn bộ quốc thổ trình độ mà ngân hàng thì lại lấy không ngừng thăng trị thổ địa làm đảm bảo hướng về người đi vay lượng lớn cho vay ngoài ra Giá đất tăng lên trên cũng làm cho thổ địa hết thảy giả trướng diện tài sản tăng cường, kích thích tiêu phí dục vọng. Do đó dẫn đến quốc nội tiêu phí nhu cầu tăng trưởng, tiến một bước kích thích phát triển kinh tế. Trong rãi, Hoa quốc bọt biển kinh tế nên đón đỉnh cao nhất. Lúc đó Hoa quốc các hạng kinh tế chỉ tiêu đạt đến chưa từng có tài nghệ cao. Thế nhưng bởi tài sản giá cả tăng lên trên không cách nào được thực nghiệm chống đỡ, cái gọi là bọt biển kinh tế bắt đầu đi sụn dốc. la ra ạ còn sau khi Hoa quốc thị trường chứng khoán bắt đầu xuất hiện rung chuyển, toàn bộ Wa quốc kinh tế chịu đến ảnh hưởng. Có người nói ở quảng trường trong hội nghị. Ngay lúc đó Hoa Quốc Tài trưởng Trúc Dưới đăng biểu thị Hoa Quốc đồng ý hiệp trợ Mỹ Đế lấy nhập thị can thiệp thủ đoạn đẻ thấp đô la Mỹ hồi giới, thậm chí nói mất giá 20 ok. Ở này sau khi, lấy Mỹ Đế Bộ trưởng Bộ Tài chính bà cờ cầm đầu Mỹ Đế chính phủ đương cục cùng lấy Mỹ Đế quốc tế kinh tế phòng nghiên cứu sở trưởng Bơ Gết đăng làm đại biểu các chuyên gia không ngừng đối với đô la Mỹ tiến hành đầu lưỡi can thiệp, biểu thị ngay lúc đó đô la Mỹ tỷ giá hối đoái trình độ vẫn cứ hơi cao, còn có ngã xuống không gian. Ở Mỹ Đế chính phủ cứng rắn thái độ ám chỉ dưới, đô la Mỹ đối với đồng yên tiếp tục mức độ lớn nga xuống. Tơ La con, vạch Trần đồng yên cấp tốc thăng mở màn mà trong cuộc chiến tranh này, duy nhất người thắng chính là Mỹ Đế quốc, có người nói Mỹ Đế quốc chuyên gia tài chính môn ở trận này, tài chính trong chiến tranh kiếm lấy Nhật Bản gần 10 năm của cải, đương nhiên cụ thể là bao nhiêu chu dương liền không rõ ràng. Bất quá bây giờ nghe Lưu Huy nói như vậy, trận này tài chính trong chiến tranh thật giống có không muốn người biết địa phương a. Nghe được Chu Dương, Lưu Huy gật đầu nói, thế chiến thứ 2 sau khi Hoa quốc phát triển kinh tế rất nhanh, một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì Hoa quốc cái tiêu cao thủ hóa thần kỳ, chỉ cần hắn tồn tại, không người nào nguyện ý cùng Hoa quốc chiến tranh đến cùng. Sau khi mấy chục năm Hoa quốc cao thủ hóa thần kỳ vẫn tồn tại, mãi đến tận Hoa quốc kinh tế trước, trước. Hoa quốc hóa thần kỳ tại thế, mà Hoa quốc võ giả nhưng đều không có một người có tiến vào hóa thần kỳ dấu hiệu, vì lẽ đó này cho lấy. Mỹ đế cầm đầu quốc gia một cái rất lớn cơ hội, vậy thì là đi cướp đoạt Hoa quốc tự thế chiến thứ 2 tới nay phát triển kinh tế trái cây, mà lúc đó Mỹ đế quốc có hai vị hóa thần kỳ thực lực cao thủ, mà Hoa quốc một cái không có, vì lẽ đó kết quả đã nhất định xem, Hoa quốc của cải nhất định sẽ bị cướp đoạt, thẳng đến về sau Hoa quốc bí mật bồi dưỡng được tới một người tân cao thủ hóa thần kỳ, lúc này mới cướp đoạt của cải yến mới coi như kết thúc. Chu Dương kinh ngạc đến mấy người, hắn không nghĩ tới này hòa quốc kinh tế bị cướp đoạt sau lưng lại còn có như vậy cố sự, xem ra này hóa thần kỳ cao thủ rất lợi hại a. Quy 1 chương 241, lính đánh thuê nhiệm vụ. Tình huống như thế cũng không phải ví dụ, mấy năm qua nước Đức thực lực ở Âu châu càng ngày mới mạnh, có thể nói là dùng toàn bộ Âu châu sức mạnh trợ chướng quốc gia mình kinh tế, cũng là bởi vì anh quốc cao thủ hóa thần kỳ ta thế, nếu không, cũng không cho phép nước Đức như thế càng dỡ. Lưu Y nói ra, lẽ nào nước Pháp Ý li thêm liền không cao thủ hóa thần kỳ sao? Chu Dương không hiểu nói. Trước đây có Bất quá nước Pháp thần bảo hộ ở 5 năm trước liền qua đời, mà Italy vị kia thì càng sớm, 12 năm trước liền qua đời, cái này cũng là Italy cùng nước Pháp ở quốc tế sự vật trên vẫn luôn tùy tùng Mỹ Đế quốc bước chân nguyên nhân, bất quá những quốc gia này khẳng định cũng đang bí mật bồi dưỡng hóa thần kỳ cao thủ, số may liền có thể nuôi dưỡng được tới một người, tuy rằng rất khó, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Lưu y nói ra, Chu Dương suy tư gật gật đầu. Đối với cao thủ hóa thần kỳ thực lực, Chu Dương cũng là kiến thức được đời, dựa theo cảnh giới phân chia, minh kính là biểu hiện ở bên ngoài, mà ám kính chính là biểu hiện ở trong thân thể, mà hóa kính thì càng nhu. Loại cảnh giới này cao thủ đã đột phá phổ thông tuổi thọ, nói cách khác người bình thường có 80 bình quân tuổi tác, mà bọn họ không bị thương không có ngoại ý muốn có thể sống đến 120 khoảng 30 tuổi, bất quá loại cao thủ này đã rất thiếu, có thể nói ở võ giả bên. Trong hóa kính kỳ cao thủ được cho là vạn người chọn một. Nếu như nói hóa kính kỳ còn có mấy người có thể đi vào, cái tiêu hóa thần kỳ có thể nói chính là truyền thuyết, loại cảnh giới này người đã không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng. Hóa thần kỳ đã được cho là trên thế giới thần. Tiễn kinh thị ngoại thành phía đông một nhà trong hộp đêm, kính vũ khúc để sân nhảy những người trẻ tuổi kia điên cuồng vẫy mèo ở quay ba một bên, ngồi hai cái người nước ngoài. Bá Khác, lần này toa quốc người tiền kiếm lời thế nào? Động tính không nhỏ, nghe nói ở bến tàu bắn nhau, chết rồi mấy chục người. Ngưu xuẩn Hoa quốc người, đem yến kinh thị cục công an đều đã kinh động, ai cũng không làm được sự. Một cái dâu quay nón quay về bên cạnh người trẻ tuổi hỏi, trong tay bia mạnh mẽ uống một hớp. Bá Khác nhìn chung quanh một chút, đối với dâu quay nón thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn hại chết ta. Dâu quay nón cười to nói, yên tâm, nơi này không có để ngươi sợ sợ người, ta nói Ba Khác, ngươi khoác lác bản lĩnh càng ngày càng lợi hại một người trẻ tuổi giết chết ở ba quốc rất nổi danh điển cương tam lang ngươi xác định ngươi thấy chính là thật sự thánh kinh bên trong giật đều không lợi hại như vậy chúng ta nói tiếng anh bọn họ nghe không hiểu không sai bá khác là lính đánh thuê ngày đó ở chu dương cùng điển cương tam lang luận võ thời điểm hắn vừa vặn ở mặt khác một đống lâu trên lầu chót nhìn thấy điển cương tam lang hắn nhận thức vốn tưởng rằng là điển cương tam lang giết người hắn cuối cùng nhưng nhìn thấy điển cương tam lang bị người giết chết mà giết chết điển cương tam lang lại là một người trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ điển cương tam lang thực lực hắn biết rõ coi như là hắn chỉ có thể nói ở cùng điển cương tam lang đối lập thời điểm miễn cưỡng duy trì trong thời gian ngắn bất bại, mà thời gian lâu dài hắn chắc chắn phải chết, mà giết chết điển cương tam lang người trẻ tuổi nhưng ở mấy hiệp trong lúc đó liền đem điển cương tam lang giết chết, điều này làm cho hắn giận nảy cả mình. nhìn thấy ba khắc tiếp tục uống rượu, không nói lời nào, dâu quai nón thấp giọng nói, đồng nghiệp, lần này có một cái đại đan, có muốn hay không làm. Đại đan. ba khắc khinh thường nói, Rốt, hoa quốc người cái kia một chỉ riêng là ngươi nói đại đan chứ. suy chút nữa để ta tới thiên đường. ruột thật không tiện cười cận, nói, ba quốc người rất hảo phong chứ. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là ngươi cũng bắt được tiền. Lại nói, làm người này, cái nào một cái nhiệm vụ không nguy hiểm? Bá khắc, lần này tuyên bố nhiệm vụ chính là có lai lịch lớn. Ta bảo đảm lần này tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Thôi đi, không gặp nguy hiểm, vậy ngươi trực tiếp cho ta đưa tiền được rồi. Bá khắc phất tay một cái, nói, ta vẫn là làm ta lão bủn hành đi. Giới thiệu cho ta mấy cái đi châu phi cùng nam mỹ châu nhiệm vụ, ta vẫn là đối với bên kia tương đối quen thuộc. Hoa hạ quá nguy hiểm, ta hiện tại thậm chí cảm thấy bên cạnh ta mỗi một người hoa đều có khả năng là hoa hạ cao thủ, chết tiệt. Bá khắc, nói cho ngươi một cái tin. Rods thân bị nói, ngươi biết lao giắc sao? Bá khác Kỳ phải nói, lao giắc? Rods, ta biết giắc có 15, lao giác có 5 cái, ngươi nói chính là cái nào? Rods mắng, chết tiệt, cái kia mang theo đoàn lính đánh thuê ở vùng Trung Đông cùng châu Phi lăn lộn mười mấy năm lao giắc, ngươi lần trước để ta hỏi, muốn tham gia hắn đoàn lính đánh thuê. Bá khác ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng, phi thường xin lỗi, ta nghĩ lên, thân ái Rods, ngươi giúp ta hỏi sao? Ta thiện dài hơn nhiều súng ống, ta còn có thể chế tác thuốc nổ, hắn nhận lấy ta, nhất định sẽ thật cao hứng. Bá khác là 3 năm trước từ nước Mỹ lục quân đặc chiến đội xuất ngũ, sau đó công tác nửa năm tâm ghét loại kia cuộc sống kẻ nhạt quả đoán đi tới Nam Mỹ làm lên tự do lính đánh thuê còn có mấy lần loại cỡ lớn nhiệm vụ cùng rất nhiều người cùng đi qua Châu Phi vẫn muốn tham gia một cái mạnh mẽ đoàn lính đánh thuê như vậy an toàn có bảo đảm hơn nữa còn có thể làm rất nhiều độ khó cao cùng loại cỡ lớn nhiệm vụ thù lao sẽ cao hơn nhiều lao giác đoàn lính đánh thuê ở vùng Trung Đông cùng Châu Phi đều có chút tiếng tăng nhiệm vụ hoàn thành độ cao tỷ lệ tử vong thấp rất nhiều mới lên cấp lính đánh thuê đều muốn gia nhập trong đó lại an toàn đô la Mỹ lại nhiều thật là tốt nơi đi bá khác năm ngoái thoát khỏi rồi hỗ trợ đi giật đây George, một vị trưởng 40 tuổi Bắc Âu người, sau lưng tổ chức không biết, nhưng lại nhưng có thể tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ cho quen biết lính đánh thuê, từ bên trong lấy ra nhất định tiền thuê, có người nói là 5 năm trước nhóm đầu tiên tiến vào Hoa Hạ người Âu châu. Ở Yên Kinh Thế giới dưới lòng đất, tên ruột là Văng, Zos, Âu Mỹ đi tới nơi này hôn sinh hoạt người, đều sẽ trước tiên ở ruột nơi này báo cái nói, lập hồ sơ một thoáng, rồi nếu như có thích hợp nhiệm vụ, sẽ liên hệ người thích hợp nhất. Mà cho dù là rất nhiều bản địa người Hoa thế lực, đều sẽ nhường ruột mấy phần. Zos nghe được bà khắc kích động thoại, trên mặt có chút thần sắc khác thường, nhìn chung quanh một chút, trầm giọng nói, bá khắc Lão giác bọn họ gặp phải phiến phái, bá khác sướng sở, lập tức hưng phấn nói, cùng ai? Châu Phi thổ vẫn là vùng trung đông người Á dợp, sơ lạ, ta nhất định có thể giúp đỡ bận dịu. Nếu như ngươi cần giúp đỡ, vậy ngươi chỉ có thể đi thiên đường băng Lao giác khó khăn. Rốt khẽ lắc đầu, thật đáng tiếc nói, trên mặt mang theo rất nhiều cảm thán, làm người này sớm muộn đều sẽ đối mặt như vậy một cái kết cục, có rất ít có thể toàn thân trở ra. Bá khác sướng sở, vẻ mặt biến đổi, trầm giọng nói, rốt, ngươi nói cái gì? Lão chết rồi. Đúng, là mấy tháng trước chuyện, khi đó ngươi ở những nơi khác, Lão giác nhận một cái thuê nhiệm vụ là đi hoa hạ biến cảnh, kết quả chết ở nơi đó, một đám người chỉ trốn ra được hai người, thế nhưng lão Giác nhưng là tử ở nơi đó. Rốt thở dài nói, lão Giác lần này là mạo hiểm, hắn vẫn luôn không chấp nhận mạo hiểm nhiệm vụ. Có người nói hắn cùng đối phương có chút giao tình. Vì lẽ đó, Bá Khác, ngươi muốn gia nhập lão Giác đoàn lính đánh thuê là không thể. Bá Khác sắc mặt bình tĩnh lại, chuyện như vậy, hắn nghe quá hơn nhiều, mới vừa lúc mới bắt đầu, nghe nói chiến hữu của chính mình chết ở Nam Mỹ Tung Lâm, chết ở Châu Phi bộ lạc, còn có thể kích động bi thương một thoáng, hiện tại đã mất cảm giác, hắn nghe quá hơn nhiều. Mạnh mẽ uống xong hai ly bia, Bà Khắc trong mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng, trầm giọng nói, "Rốt, nhiệm vụ lần này là cái gì?" Rốt khoe miệng lộ ra một nụ cười, nói, "Ngươi tiếp nhận rồi." Bà Khắc gật đầu nói, đúng, ngươi đã nói, nghề này vốn là tràn ngập nguy hiểm, vì tiền, chúng ta cái gì đều làm sớm muộn đều sẽ đi tới lao dắt con đường, vì lẽ đó, không đáng kể tuy rằng ta không muốn cùng người hoa đối đầu, ai có thể gọi ta hiện tại thiếu tiền đây?" Rốt gật cũ, thấp giọng cười nói, "Nhiệm vụ lần này có rất nhiều tiền, đệ nhất bút tiền đặt cọc chính là 100.000 USD, nếu như mặt sau hoàn thành, chí ít sẽ có năm 100.000 USD." chưa hoàn thành cũng có thể bắt được 100.000 USD hậu kỳ tiền trả, tiền đề là ngươi có thể sống sót. Bá khác thấp giọng cười nói, "Là có không ít tiền, được, ta đỡ lấy." Một đêm vô sự, sáng ngày thứ 29 giờ, Chu Dương ba người đi tới cục giáo dục, bởi vì ngày hôm nay là công bố áo mấy thành tích tháng này, hơn nữa còn có lễ trao giải, áo mấy thi đấu tiểu tổ cũng là chuyên môn đẳng ra tới một người phòng khách tiến hành lần này lễ trao giải, làm vô cùng chính thức. Phòng khách diện tích rất lớn, đầy đủ khoảng 150 người đồng thời ngồi xuống, bất quá lần này tính cả thí sinh cùng áo mấy tiểu tổ các thầy giáo, cùng với các tỉnh thị đại biểu đội giáo dục cục trưởng cũng bất quá bảy mười mấy người vì lẽ đó phòng khách không gian vẫn tương đối rộng rãi chu dương vương hạo hai người cùng lâm bình hỉ ngồi cùng một chỗ đại khái là có ý định sắp xếp giang hải thị đại biểu đội lại ngồi ở hàng trước nhất có thể những thí sinh kia không hiểu nhưng này chút kẻ ra đời giáo dục cục trưởng nhưng là thấy rõ cảm tình giang hải thị đại biểu đội lần này thành tích thi tốt nhất cứ như vậy ở vẫn không có tiến hành lễ trao giải trước đây những kia kẻ ra đời đều chạy tới cùng lâm bình hỉ lên tiếng chào hỏi đại ca lão đệ đều thân thiết lại như nhiều năm không chát đệ nhưng lâm bình hỉ nhưng rất rõ ràng Bọn họ chỉ có điều là nhìn thấy phía bên mình học sinh thi tốt, chính mình có thể bởi vì chuyện này xưng là chính tích xưng là Giang Hải thị phó thị trưởng, sau đó quá độ 2 năm liền có thể quá khứ mặt khác một cái nào đó tỉnh mặc cho thường ủy phó tỉnh trưởng. Đến thời điểm liền có thể xưng vì là cấp trên của bọn họ lãnh đạo, lúc này mới chạy tới nịnh bợ một thoáng, coi như không có tác dụng gì, chí ít cũng có thể kết một thiện duyên, đối với sau đó không có bất kỳ chỗ hỏng. Quan trường người so với biểu còn muốn tiện, chí ít ngươi bỏ ra tiền, bị áo gì còn có thể cho ngươi thoải mái, nhưng những này quan người, nhưng là thường thường bá vương chơi gái, không làm được ngươi đem hắn làm thoải mái hắn còn muốn đâm ngươi hai đao, Chu Dương mặc dù đối với chính trị không hiểu, nhưng Chu Dương thông minh cũng có thể nghĩ rõ ràng những chuyện này. Lăng quan đều là không lợi không dậy sớm nổi, vì lẽ đó, chuyện không có lợi bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm. Cũng là bởi vì này, vì lẽ đó Chu Dương mới sẽ phi thường chán ghét quan trường, nếu như hắn là một cái tâm cơ thâm trầm người, chỉ sợ cũng đã đáp ứng Lưu Huy mời, đi cùng Vương lão gia tử cùng với Tống lão gia tử thấy sang bắt quàng làm họ đi tới, cũng sẽ không dùng tới tham gia cái gì áo mấy thi đấu. Quy một chương 242, Guter, Guter. Hội quán bên trong.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 Như vậy ngươi thật sự là một cái người rất khẳng khái." Chu Dương thấp giọng nói, "Bất quá, lẽ nào ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể ở trước mặt ta lừa gạt sao? Vậy ngươi liền quá khinh thường ta." Nghe được như vậy hùng hổ dọa người, Hoài Đặc không nhịn được trầm giọng nói, "Ha, Bá Khắc, thiếu niên này có cái gì đáng sợ? Coi như hắn có cái ghê gớm lão giả, nhưng là chúng ta cũng không sợ hắn." Hoài Đặc cảm thấy, Bá Khắc làm mất mặt bọn họ. Bá Khắc vừa nghe kinh hãi, vội vàng che Hoài Đắc miệng, đối với Chu Dương cười làm lành nói, "Xin lỗi, hắn là bằng hữu của ta, hắn, hắn không phải nói ngươi, hắn là nói một người khác, đúng một người khác ta ở hoa hạ nhận thức thiếu niên, ngươi có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? ta nghĩ ngươi nhất định cần ta, thật sao? bá khác lúc này hy vọng duy nhất chính là chu dương sẽ cần hắn hỗ trợ, như vậy thì sẽ không giết hắn. buổi tối ngày hôm ấy, bá khác nhưng là tận mắt đến cái này, nhìn như rất rực rỡ đẹp trai thiếu niên tự tay đem điển cương tam lang giết chết, thủ đoạn cam quỷ gọn gàng, hơn nữa là dùng mấy phút liền đem điển cương tam lang giết chết, điều này làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. ngày hôm nay ban ngày lúc thi hành nhiệm vụ có thiếu niên này ở một bên, hắn cũng đã muốn từ bỏ, nếu như không phải cái kia 50 vạn đô la mỹ, hắn là nhất định từ bỏ nhiệm vụ rời đi hoa hạ Thế nhưng không nghĩ tới vẫn bị thiếu niên này làm hỏng. Hiện tại chính mình chỉ có điều là vì tới nơi này tiêu dao một thoáng, không nghĩ tới lại đụng tới cái này ác ma bình thường đẹp trai thiếu niên. Lẽ nào thiếu niên này nhất định là khắc tinh của ta sao? Bá khác cảm thấy, hay là chính mình liền không nên kế tục tiếp rốt nhiệm vụ này, mà là trực tiếp rời đi hoa hạ. Đáng tiếc hiện đang hối hận đã không có tác dụng. Chạy cũng là chạy không thoát. Chu Dương khẽ mỉm cười, hỏi: "Bá khác, người yêu thích tiền sao?" "Yêu thích." Bá khác đương nhiên yêu thích tiền, nếu như không phải vì tiền, hắn lại làm sao có khả năng sẽ tiếp rốt nhiệm vụ này, nếu như không nhận nhiệm vụ này, cũng là không gặp được thiếu niên này. Ha ha, thật. Chu Dương thấp giọng nói, "Sau đó ta hàng năm cho ngươi ngàn vạn đô la Mỹ, ngươi giúp ta làm việc, thế nào?" Nhìn ba Khắc bên cạnh hoắc đặc, tiếp tục nói, "Còn có bằng hưu của ngươi đồng thời." Ba Khắc ánh mắt sáng lên, "Ngàn vạn đô la Mỹ, tương đương với nhân dân tệ gần 70 triệu." Nay ở lính đánh thuê giới đều được cho là cực cao thủ lao, lần này bọn họ từ rốt nơi đó tiếp thu nhiệm vụ là một luồng thế lực khổng lồ tuyên bố, cho thủ lao cũng bất quá là 50 vạn đô la Mỹ, hơn nữa rất nguy hiểm. 50 vạn đô la Mỹ nhiệm vụ, hắn muốn hàng năm tiếp 20 mới có thể kiếm được này ngàn vạn đô la Mỹ. Tuy rằng này ngàn vạn đô la Mỹ là muốn cùng hoài đặc các loại, chờ người đồng thời chia đều, nhưng cũng mỗi người có thể phân đến hơn 3 triệu đô la Mỹ. Kẻ địch sở dĩ khủng bố cũng là bởi vì là kẻ địch, nhưng là nếu như cùng kẻ địch như vậy đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến, vậy thì không phải ác mà mà là đáng yêu thiên sứ. đương nhiên, Bá Khắc là rất cảnh giác người, làm người theo người này, không có một cái không cảnh giác, không cẩn thận, nhiệm vụ gì có thể tiếp, nhiệm vụ gì không thể tiếp, đều là nhất định phải biết rõ, bằng không không minh bạch bị người khác làm bia đỡ đạn cũng không biết. Không biết ngài cần ta làm cái gì? Bá Khắc thấp giọng hỏi quan sát chu dương vẻ mặt không để ý đến bên người hoài đặc vẻ mặt vội vã làm cái gì qua đi ngươi liền biết rồi ngươi hiện tại chỉ cần đồng ý là có thể chu dương lạnh nhạt nói nhàn nhạt ngữ khí nhưng là bá khắc nhưng cũng không dám từ chối hắn biết cái này giết người không chớp mắt ác ma là không cho người từ chối chỉ là rất bất đắc dĩ nói ngươi sẽ không để cho ta đi chịu chết chứ chu dương khinh thường cười nói để ngươi tử ta còn cần phiền phái như vậy bá khắc gật gù tuy rằng rất mất mặt nhưng hắn không phải không thừa nhận đây là sự thực bên người hoài đặc mau đưa cánh tay của hắn bấm ra dấu ấn đến, đến rồi Bá Khắc vội vàng nghe răng trận mắt đối với Hoài Đặc thấp giọng nói, đồng nghiệp, tin tưởng ta, ta là vì chúng ta có thể sống sót. Hoài Đặc lúc này mới buông lòng tay. Cụ thể chuyện gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Chu Dương khẽ nói, bất quá, vì bảo đảm ngươi không có chạy trốn, ta sẽ cho ngươi cái kế tiếp mình dụa. nguyên rùa. Nguyên rủa Bá Khắc cùng Hoài Đặc sửng sợ, vật này không phải ma Huyên Tiểu Thuyết cùng Thánh Kinh Cố Sự bên trong sao? Chu Dương tay nhỏ nhẹ nhàng khoát lên Bá Khắc trên bà vai, Bá Khắc thân thể nhất thời cứng ngắc lên, không dám làm một cử động nhỏ nào, có chút e ngại nhìn Chu Dương tay, bàn tay trắng non vô một cái, xuất hiện chua đau lập tức kéo dài đến ngực cùng bụng, Bá khác mấy lần đều muốn phản kháng, cho Chu Dương mạnh mẽ một quyền, sau đó chạy trốn, nhưng là hắn đều nhịn xuống, hắn biết mình không phải là đối thủ của thiếu niên này, Điền Cương Tam Lang làm hoa quốc bát cực quyền cao thủ, cuối cùng đều bị thiếu niên này giết chết, hắn cùng Hoài Đặc thì càng thêm là cũng không thể có cái gì làm. Duy nhất có thể dựa dẫm chính là chỗ này là công cộng trường hợp, sẽ làm thiếu niên này có chút kiêng kỵ, nhưng là ai sẽ biết đây. Hoài Đặc đúng là có chút xem thường, Nguyên Dụ, ngươi tại sao không nói là phép thuật? Kỳ thực, Nguyên chính là phép thuật một loại, mấy cái động tác rất đơn giản. Bá Khắc cũng không cảm giác được thân thể không khỏe, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là đấy lòng vẫn là rất sợ hãi, càng là bình tĩnh, nói rõ càng là đáng sợ. Được rồi, Bá Khắc tiên sinh, hiện tại nếu như ngươi ngươi phải đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Bất quá nếu như một tuần lễ bên trong ngươi không tới gặp ta, ngươi liền lại đột nhiên tim đập đình chỉ mà chết. Tin tưởng ta, đây là thật sự. Chu Dương nhẹ nhàng cười nói, đây là hắn gần nhất luyện quyền tiến triển. Cổ nhân có Vân, ám kình gia thân, không sống hơn cánh ba. Ở giới võ thuật, một ít quyền pháp cao thủ một luồng kình đạo có thể ở kẻ địch trong thân thể lưu lại hồi lâu. Đến thời gian nhất định đột nhiên bạo phát, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn, thậm chí có thể kéo dài chậm chậm thương tổn, không nhìn ra dấu hiệu. Những thứ này đều là phi thường cao minh kinh đạo vận dụng. Chu Dương hiện tại cũng đã một bước bước vào ám kình, vì lẽ đó đem ám kình ở lại trong thân thể của người khác loại thủ đoạn này Chu Dương hiện tại đã có thể làm được. Chu Dương vừa nãy sử dụng thủ pháp phức tạp một chút, ở ba khắc trên người lưu lại hai cố kinh đạo, đây là hắn hiện tại cực hạn, nếu như Chu Dương lên cấp đến ám kình, như vậy Chu Dương liền đủ để ở ba khắt trong thân thể lưu lại 6 cố kình đạo ở mấy chỗ yếu huyết tần nút, một tuần nếu như không có hắn đặc thủ thủ pháp giải trừ sẽ đồng thời bạo phát, trái tim đột nhiên sẽ tích tụ rất nhiều máu dịch mà nổ tung. cái gọi là trái tim đột nhiên ngưng đập mà chết là nói tốt hơn nghe. tuy nhiên đem bá khắc dưới sắc mặt tái nhợt. thủ đoạn như vậy, hắn chỉ là ở trong tiểu thuyết nghe nói qua, cái gì ác ma người lừa thượng đế trừng phạt chờ chút. lần thứ nhất ở trên người chính mình gặp phải, hơn nữa là ở hoa hạ, bá khắc chân tâm hối hận ở lại hoa hạ, càng hối hận ngày đó ở trên thiên đài nhìn thấy chu dương còn không trước tiên chạy trốn. ngươi, ngươi lừa người. bá khắc lý trí có chút không tin, nhưng là hắn biết cái này hoa hạ trên người thiếu niên bản thân liền rõ ràng lộ ra các loại thần kỳ khó nghe điểm chính là quỷ dị sẽ điểm người lừa cũng là khả năng Chu Dương thờ ơ tùng tùng tiểu vai nói ngươi không tin cái kia ngươi đi đi ta sẽ không ngăn ngươi chỉ hy vọng ngươi từ thời điểm sẽ không dọa đến người bạn nhỏ ngươi ngươi là cái ác ma Bá Khắc chán trưởng từ bỏ chống lại lập tức đơn giản nói ngươi nói ngàn vạn trước tiên cho ta ngược lại sinh tử đều bị ngươi đã không chế ta cũng không sợ cái gì bắt được tiền tiêu giao lại nói Bá Khắc trên mặt sợ hãi từ từ không có như vậy mới là một cái hợp lệ lính đánh thuê Chu Dương điểm điểm đầu hắn cũng không muốn tìm một cái tùy tùy tiện tiện liền sẽ sợ lính đánh thuê đến giúp đỡ, kỳ thực nếu như không phải là mình đối với thế giới bên ngoài không biết, Chu Dương đều muốn đi làm lính đánh thuê, sau đó thu phục một con lính đánh thuê đoàn đội cho mình sử dụng. Bất quá, bá khắc khá là cơ linh, điểm này Chu Dương khá là coi trọng. Ha ha, yên tâm, bất quá là ngàn vạn đô la Mỹ mà thôi, thiếu không được người, ngươi phải biết oa quốc người hai ngày nay, nhưng là đưa cho ta 200 triệu đô la Mỹ, chỉ cần nghe ta, ta bảo đảm ngươi không chỉ có tiền kiếm lợi, hơn nữa thực lực có có thể được rất lớn tăng cao. Bá khắc ánh mắt sáng lên, không chỉ có tiền, còn có thể tăng cao thực lực. Hoài Đặc rốt cục không nhịn được nói ra, ta nói, ta có thể biết xảy ra chuyện gì xin mời sao? Hoài Đặc đen kịt khuôn mặt trên cũng có thể nhìn ra một ít vẻ mặt vô tội, cái tên này thật sự rất vô tội, không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết ba khác rất e ngại cái này hoa hạ thiếu niên, sau đó bị thiếu niên này rơi xuống cái gì người rùa, chỉ có thể sống bảy ngày. Sau đó ba khắc muốn ngàn vạn đô la Mỹ, thiếu niên này lại còn nói không chỉ có tiền, còn có thể tăng cao ba khắc thực lực. Hoài Đặc không nhịn được có chút át thầm, vẫn đúng là coi mình là ma pháp sư, coi như là ma pháp sư cũng không cách nào tăng cao thực lực của người khác, chớ nói chi là một cái hoa hạ thiếu niên. Hoài Đặc, trở lại ta sẽ nói cho ngươi biết. Bá Khắc Vô Vô Hoài Đặc vai thấp giọng nói ra. Hoài Đặc gật gù, kỳ thực hắn đối với Chu Dương là có ấn tượng, trước Tiểu Điếm trên quảng trường xem qua mấy lần, lúc đó liền cảm thấy Bá Khắc vẻ mặt không đúng, bây giờ nhìn lại, xác thực là có thật nhiều bí ẩn. Ta hiện tại giao cho ngươi cái nhiệm vụ, hẳn phải biết Thạch Nguyên Minh thứ Lang đi, tìm tới hắn, hắn sẽ là mục tiêu của ngươi. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ta trước hết cho ngươi một triệu đô la Mỹ. Tiền đều là thẳng đến. Chu Dương hoa không đau lòng. Thạch Nguyên Minh thứ Lang, Bá Khắc bất đắc dĩ to mày, cười khổ nói, hắn là Hoa quốc người của Hắc Long Hội không nếu cần chúng ta đơn độc người là sẽ không đi độc hắn đơn độc người chính là lính đánh thuê độc hành Chu Dương cười nói ta cho nhiệm vụ của ngươi ngươi nói có cần thiết hay không đây là tuyệt đối tất yếu không chỉ là tất yếu hơn nữa là tất yếu không thể chối từ Bá Khắc trong lòng cay đắng đã bắt đầu tính toán làm sao chạy trốn ở Á Châu đắc tội rồi Hát Long Hội ngoại trừ Hoa Hạ có thể cẩn thận ở lại những chỗ khác phòng trường đều khó mà hoạt thoải mái Bá Khắc biết Hoa quốc là một cái xã hội đen hợp pháp hóa quốc gia cũng là trên thế giới xã hội đen chân chính làm thành quy mô quốc gia Hoa quốc tam đại xã hội đen tập đoàn Long Hội miệng núi tổ Còn có anh hoa tổ chức, thế lực trải rộng Đông Nam Á, cho dù Âu Châu và Mỹ Châu đều có không nhỏ thế lực. Quy 1 chương 245, Bá Khắc nhiệm vụ. Nhìn Hắc Long hội lần này chuẩn bị ở Hào Giang cùng Hương Đảo mở xong bạc, phái Thạch Nguyên Minh thứ Lang đi dùng môn đánh bạc ép người liền biết rồi. Nhưng là, nơi này Chu Dương cho Bá Khắc áp lực nhưng là càng lớn, hơn bởi vì đây là chân thực uy hiếp tính mạng, trên người còn có cái kia tà ác nguyên liền rủa. Bá Khắc bất đắc dĩ không được vết tích gật gù, đối với Hoại Đặc liếc mắt ra hiệu, Hoại Đặc cũng khẽ gật đầu. Ba người không có ở quán ba nhiều chờ, Bá Khắc cùng Ra Đặc theo Chu Dương đi tới Chu Dương ở lại khách sạn. Bà Khắc cùng Hoài Đặc đứng ở chỗ rẽ lầu, bọn họ nhìn thấy Chu Dương trở về phòng sau, liền vẫn ở đây, không dám vào đi, cũng không dám rời đi. Hoặc là nói, là bà Khắc một người không dám rời đi, mà Hoài Đặc nhưng là xa không được rời. Vừa hắn nhưng là nghe được Chu Dương muốn cho bọn họ ngàn vạn đô la Mỹ, vậy cũng là một số tiền lớn. Bà Khắc, hiện tại ngươi có thể nói cho ta người trẻ tuổi kia là ai? Còn có, hắn thật sẽ cho chúng ta tiền sao? Hoài Đặc thấp giọng hỏi, ánh mắt lóe qua màu xanh lục, phản phất nhìn thấy vô biên vô hạn đô la Mỹ chồng chất thành sơn. Ngàn vạn đô la Mỹ, cái này cần là bao nhiêu tiền à? Hắn hoài đặc tiền nhiều nhất thời điểm cũng bất quá là mấy triệu đô la Mỹ, cho tới bây giờ không một lần nắm quá ngàn vạn đô la Mỹ. Có ngàn vạn đô la Mỹ, hắn là có thể 2, 3 năm không cần làm nhiệm vụ, hoặc là có thể tìm chút đơn giản nhiệm vụ làm làm. Đáng tiếc, hiện tại cái kia ngàn vạn đô la Mỹ còn không là hắn. Hơn nữa, thiếu niên kia thật không đơn giản, có thể hay không sống mà đi ra hoa hạ đều là một vấn đề, liền càng không cần phải nói tiền. Hoài đặc thật to mò thân phận của thiếu niên này, để bá khắc như vậy kiên kỵ. Bá khắc ngẩng đầu trên dưới nhìn một chút, Hàn Hiên không ai. hiện tại là buổi tối, Hàn Hiên trên căn bản không ai. Hơn nữa trong tiểu điểm đều là đi thang máy thở dài, thấp giọng nói, Hoài Đặc, ta nhất định phải nói với ngươi xin lỗi, là ta hại ngươi. Hoài Đặc kỳ quái, đồng thời cao mày, trên mặt mang theo nghi hoặc, chờ đợi Bá Khác giải thích. Bá Khác tiếp tục nói, người trẻ tuổi kia rất lợi hại, ta hiện tại bị hắn đã khống chế, ta không biết hắn nói cái kia nguyền rủa là thật hay giả, nhưng là ta không dám mạo hiểm chúng ta hiện tại nhất định phải nghe hắn chỉ huy. Nếu không, ta nghĩ hai chúng ta đều không thể rời đi Hoa Hạ, thậm chí không thể rời bỏ Yên Kinh. Hoài Đặc nhất thời sắc mặt khó xem ra, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại giết hắn. Bá Khác lắc đầu nói, chúng ta giết không sống hắn, tin tưởng ta, đừng nghĩ giết hắn sẽ chỉ làm ngươi càng thảm hại hơn, hay là chúng ta có thể giúp hắn làm một ít chuyện, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta, như vậy là tốt nhất kết cục. Hoài Đắc cho mày, không hiểu nói, Bà khác, hắn chỉ là một người trẻ tuổi, hơn nữa như vậy gầy yếu, ta thật không biết ngươi đến cùng e ngại hắn cái gì. Bên cạnh hắn không có bất kỳ ai, ta thậm chí không dùng võ khí, hai quyền liền có thể bãi bình hắn. Bà khác mới vừa muốn nói chuyện, quay người lại, nhất thời sự sở. Chỗ rẽ lầu đứng một cái thân ảnh gầy yếu, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Thật sao? Hoài Đắc tiên sinh, ngươi muốn hai quyền bãi bình ta cùng giáo viên của ta sao? Chu Dương đứng ở chỗ rẽ lầu. Trên mặt không có vẻ mặt gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cái này hát đại cá, hoài đặc, hoài đặc gần người một chút, không chú ý tới đối phương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chính mình, nhìn thấy chu dương cũng không có gọi người đi ra, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta cũng không sợ ngươi, ta không phải là quỷ nhát gan ba khác. Hiện tại nếu như đem ngàn bạn lấy ra, ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi. Ha, hoài đặc, ngươi điên rồi sao? Bá khác nhất thời xuất sắng, vội vàng lôi hoài đặc một cái. Chu dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười, nhìn về phía ba khác nói, bá khác tiên sinh, đây là các ngươi thương lượng hành động sao? Tuy rằng rất đơn sơ có thể xác thực phù hợp các người mỹ đế người tiêu chuẩn, mỹ đế người bị gọi là lưu tử, bởi vì bọn họ không giảng đạo lý, thậm chí là không nói cái gì xét lược, chính là dùng man lực xung lên. ở chu dương trong ấn tượng, rất nhiều phim trong tv đều rất rõ ràng biểu hiện ra mỹ đế người loại tư tưởng này. tối tên câu nói đầu tiên là chúng ta chiến thuật chính là không có chiến thuật, thật giống rất nhiều phim chính là nói như vậy, cái gì kỵ sĩ tinh thần, cái gì vùng phía tây lưu tử, theo chu dương này chỉ có điều là bọn họ nhu nhược biểu hiện. đúng, bọn họ không muốn chiến thuật, chỉ cần sức mạnh. Đây chính là một cái thực dân quốc gia dân chúng lúc đầu cần gấp sức mạnh trong lòng thể hiện, như vậy tư tưởng vẫn kéo dài đến nay. Hoài đặc, liền rất rõ ràng biểu hiện điểm này. Bá Khắc vội vàng lắc đầu, nói: Không, không, không này chuyện không liên quan đến ta. Hoài đặc căm tức, chung Bá Khắc mắng: Bá Khắc, ngươi không xứng làm một người đàn ông. Ta thậm chí hoài nghi ngươi nói là từ lục chiến đội xuất ngũ, ngươi lại như một cái đàn bà, so với đàn bà còn không bằng, đã vậy còn quá sợ sệt một người hoa, xem ta một đấm đánh nổ đầu của hắn. Đen kịt như sa hoa đại nắm đấm hướng về Chu Dương đánh tới. Hoài đặc cả người bắp thịt căng thẳng, màu đen kịt thật giống muốn trận nổ tung cú đấm này, chu dương khẽ lắc đầu, tốc độ quá chậm, cơ thể hơi một bên, liền né tránh cú đấm này. hoài đặc thân cao tới 1 mét 9 vì lẽ đó cú đấm này là hướng dưới đánh. chu dương đưa tay trở lại, nhẹ nhàng khoát lên hoài đặc trên cổ tay, cùng làn da màu đen hình thành sự trên lệnh rõ ràng, một luồng dẫn dắt lực lượng nhất thời đem hoài đặc nắm đấm dẫn đi ra ngoài, hoài đặc cao to thân thể một thoáng không bị khống chế hướng về phía trước vụ tới. chu dương thân thể nho nhỏ linh hoạt vượt qua hai bước, ôm lấy hoài đặc một cái chân, hoài đặc như châu bình thường thân thể nhất thời ngã nhào xuống đất, va đầu vào hàng hiên trên vách tường, phát sinh hành một tiếng vang trầm thấp ở trong hành lang vân vọng Lần này sức mạnh cũng không nhỏ, Hoài Đặc thân thể chỉ ít 200 cân, phụ xông tới và ở trên vách tường, trên đầu nhất thời chảy ra máu tươi, hơn nữa đầu váng mắt hoa. Chu Dương vẫn là đứng ở nơi đó, phảng phất không động tới, nhìn về phía Ba Khắc, lắc đầu nói, "Ta phi thường thất vọng, vốn là là muốn cho các ngươi ngàn vạn, nhưng là hiện tại ta hối hận rồi." Ba Khắc tỏ rõ vẻ cay đắng, lấy lòng nói, "Ta xin thể, này cùng ta không hề có một chút quan hệ, là Hoài Đặc hắn hành động của chính mình." "Thật sao?" Chu Dương nhẹ nhàng hỏi một câu, tiến lên hai bước, một cước đá vào Hoài Đặc trên đầu, Hoài một tiếng rất là chói tai để bá khập kinh hồn bạt vía, thầm nghĩ hắn sẽ không làm muốn đem hoài đặc đá chết chứ. Chu Dương đương nhiên sẽ không một cước đem hoài đặc đá chết, chỉ là để hắn càng thêm tỉnh táo một điểm. Hoài đặc nỗ lực lắc đầu, ánh mắt tỉnh táo lại, nhìn thấy gần trong gang tấc thân ảnh nho nhỏ, lần thứ hai nhào tới, hai tay triển khai muốn đem cái này thân ảnh nho nhỏ ôm lấy, sau đó cho hắn biết chính mình sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá trong nháy mắt, Chu Dương nhảy lên, thân thể nho nhỏ nhảy lên cao hơn một mét, cao to hoài đặc từ dưới chân của hắn nhào tới, sau đó gầm một tiếng đánh vào mặt sau trên thang lầu, Chu Dương cũng giống như chim nhỏ như thế nhẹ nhàng rơi xuống, một cước đạp ở hoài đặc trên lưng nhẹ nhàng lắc đầu, Chu Dương khinh thường nói, Bá Khắc, các ngươi thử quá quân sao? Bá Khắc không do dự, nhẹ nhàng gật đầu, ta ở Mỹ Đế lục quân đặc chiến đội đi linh quá, Hoài Đặc ở Hải Quân lục chiến đội đi linh quá, đều là đặc chiến đội, nói như vậy các ngươi đều là Mỹ Đế quân đội tinh luyện. Chu Dương hỏi ngược lại, dưới chân Hoài Đặc vừa nãy va đầu vào trên bách tường, hiện tại lần thứ hai đánh vào trên thang lầu, đầu lần thứ hai mơ hồ, hơn nữa Chu Dương này một cấp cũng không đơn giản, để hắn cả người lập tức ma túy lên. Nhìn Chu Dương trên mặt xem thường, Bá Khắc cay đắng, tinh Huệ đang bình thường trong quân đội sát thực là tinh Huệ hắn tay không tranh đấu có thể để cho năm sáu người bình thường không thể tới gần người ba bốn quân nhân đều biết đánh nhau ngã cũng nhưng là ở cái này hoa hạ người trẻ tuổi trước mặt hắn hầu như không còn sức đánh trả chút nào thật giống như trên đất hoài đặc như thế đúng coi như thế đi bá khắc sức lực rất không đủ chu dương cười lên nói ha ha thật vậy ta liền khi các ngươi là tinh Huệ ta mới vừa nói ngàn vạn vẫn là chắc chắn bá khắc con mắt nhất thời sáng ngời bất quá ta nói rồi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta ta mới sẽ cho các ngươi tiền nhiệm vụ của lần này là một triệu đô la mỹ chu dương nói ra chúng ta phải làm gì bá khắc rất đơn giản trực tiếp Chu Dương cười nói: "Ta sáng sớm ngày mai cần Thạch Nguyên Minh thứ lang tài liệu cả kẽ, còn có điển cương Tam lang các loại, chờ, cái khác lần này đến Yên Kinh Hoa quốc người hết thảy tư liệu. Đến tiếp sau làm sao bây giờ? Ta nhìn tư liệu sẽ an bài cho các người, nếu như các ngươi hoàn thành ta cho nhiệm vụ của các ngươi, ta sẽ trước tiên cho các ngươi 1 triệu đô la Mỹ." Nhưng là bọn họ là Hoa quốc người của Hắc Long hội, chúng ta nếu như đắc tội bọn họ, các loại, chờ, đợi chúng ta chính là vô cùng vô tận truy sát." Bá khắc cao mày nói: "Nếu như các ngươi không chấp nhận, như vậy các loại, chờ, đối xử các ngươi chính là nước Hoa An vô cùng vô tận truy sát." Chu Dương cười lạnh nói: Tại sao? lẽ nào ngươi là nước Hoa An? Bá Khắc giật mình nói, ta có phải là quốc an thành viên không trọng yếu? Trọng yếu chính là các ngươi ám sát người là Hoa Hạ tứ đại gia tộc cao gia người thừa kế, gia gia của hắn là khai quốc tướng quân, mà hắn thúc thúc hiện tại người lãnh đạo quốc gia một trong. Ngươi dắt được các ngươi ám sát hắn, Hoa Hạ cao tầng có thể buông tha các ngươi sao? Chu Dương kinh thường nói, chuyện này, Bá Khắc há hốc mồm, hắn không phải là không có nghĩ tới ám sát đối tượng thân phận, bất quá hắn nghĩ nhiều nhất cũng chính là một cái nào đó cái tập đoàn tài chính hoặc là quan chức hai tử, nhưng không nghĩ tới lại là Hoa Hạ người lãnh đạo người nhà, này phiền phức lớn rồi. Bá khác vội vã xem tướng Chu Dương hỏi, nếu như chúng ta dựa theo lời ngươi nói làm, ngươi có thể giữ được chúng ta sao? Vậy sẽ phải xem chính các ngươi rồi. Chu Dương cười nhạt. Lúc này, Cao gia, Cao Vân Hoa bị ám sát chuyện này ở Cao gia thậm chí là ở Yên Kinh đều gây nên sóng lớn mênh mông. Người nào không biết Cao Vân Hoa là Cao gia con cháu đích tôn, tuy rằng cha của hắn cũng không phải Cao gia hai đời người nối nghiệp, thế nhưng Cao gia hai đời người nối nghiệp nhưng không có nhi tử, này liền để Cao Vân Hoa thành Cao gia đời thứ ba người nối nghiệp một trong. Cao gia là gia sao gia tộc, gia tộc con cháu đích tôn lại suýt chút nữa bị người ám sát. Điều này làm cho Cao lão gia tử rất là tức giận. "Cha, cho ta mạnh mẽ cha, ta ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là ai muốn ta người nhà họ ca mệ. Cao mệnh." Cao lão gia tử rất là tức giận vỗ bàn lớn tiếng nói. "Phu thân, chúng ta có phải là xin mời quốc an cha một chút, chuyện này đã không phải bộ công an có thể tra." Phụ thân của Cao Vân Hoa cao kiến quân cẩn thận từng ly từng tí một nói ra. Quy 1 chương 246, nhiệm vụ sau lưng. Chu Dương vừa nãy khoảng cách không xa, nghe được bọn họ nói chuyện, biết rồi hai người bọn họ tên, bà Khắc, Hoài Đặc. "Ha ha, bà Khắc tiên sinh, nếu như ngươi ở đây đầu tư cũng coi như"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 Quy 1 chương 248, Tương Điền Sinh tử. Bắt giác. Tức giận mắng một tiếng, Tương Điền Sinh tiện tay từ trên mặt đất rút ra một cái thích côn, liền hướng về cầu thang chạy đi tới, tuy rằng lửa giận, nhưng là nhưng sẽ không mất đi linh trí, đối phương là hung thủ, như vậy thì càng thêm cẩn thận. Tương Điền Sinh đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, chỉ cần hắn cẩn thận đối phương thương, vậy hắn liền không sợ. Vừa nãy ở trong hành lang giao thủ, Tương Điền Sinh có lòng tin hai chiêu liền đánh gục đối phương. Dọc theo trên thang lầu âm thanh, đi tới lầu 6, âm thanh biến mất rồi. Tương Điền Sinh cũng lập tức chậm lại bước chân, đối phương ngừng lại, nhất định sẽ có cảm bẫy chờ lại mình. Từng bước từng bước dọc theo đơn sơ cầu thang đi tới, lộ hai thời khắc nghe âm thanh, một khi nghe được viên đạn lên đạn âm thanh, hắn sẽ trước tiên khiêu xuống thang lầu, khiêu đến tầng dưới đi. Bất quá hắn không nghe, đi tới lầu bảy cửa thang gác thời điểm, đem một cái thép trực tiếp ném đi tới, sau đó cấp tốc một cái nhảy lên nhảy lên, sau đó lăn cút khỏi bà, 4m, thừa dịp khoảng thời gian này nhìn rõ ràng tình hình nơi này. Nhìn thấy tình hình nhất thời để hắn sững sờ, dừng lại lăn động tác, bởi vì đối phương không có thương. Đùng đùng đùng. Một người thiếu niên, một cái xem ra bất quá là học sinh cấp 3 thiếu niên ở nơi đó vỗ tay, cười nói, "Không sai, không sai." Tương Điển tiền Sinh này, một chiều cho vay nặng lãi rất quen. Tương Điển Sinh ánh mắt ngưng lại, hắn nhận thức thiếu niên này, thắng Thạch Nguyên Minh thứ Lang 200 triệu đô la Mỹ thiếu niên. Mà cái kia dẫn chính mình tới được chi na người, nhưng là hai tay ôm quyền đứng ở phía sau hắn. Người là ai? Dẫn ta tới nơi này làm gì? Còn có, là các ngươi giết chết Điền Cương Tam Lang. Điền Cương Tam Lang là ai tử? Các loại, chờ, chính ngươi xuống sau khi đi hỏi hắn đi. Chu Dương cười lạnh một tiếng, tùy cơ liền hướng Tương Điển Sinh công tới. Lần này không phải thường nhanh. Sắp đến rồi tất cả mọi người đều không phản ứng lại không có dấu hiệu nào, đột nhiên toan đến trước người, chính là một cái tạo đường đối. Tương Điển sinh phản ứng cũng không phải thường nhanh, hiển nhiên là trải qua đặc tù huấn luyện, có thể ứng phó các loại đột phát tình huống, vội vàng lùi về sau một bước nhỏ, lập tức liền vồ một cái về phía Chu Dương, dựa theo ý nghĩ của hắn, Chu Dương sẽ cộng liền đến hắn, sau đó rơi vào trong tay hắn, thiếu niên này, chính mình có thể một cái bắt chết. Chu Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền một quyền đánh tới, uy mãnh sức mạnh đem Tương Điển sinh thân thể đẩy lui ba bước, mới đứng vững. Khá khá. Người bạn nhỏ, tuy rằng ngươi để ta kinh ngạc, nhưng là sức mạnh của ngươi thực sự là quá nhỏ. Đối với ta không hề có một chút hiếp. Tương Điển Sinh nắm quá trên đất một cái thiết côn nắm chặt, trầm giọng nói ra, thủ đoạn nhẹ nhàng rối rậy. Hắn dùng to lớn nghị lực đem thương tích ráp chế đi, cái kia tiếp xúc trong náy mắt, một luồng chấn kinh trực tiếp chấn động suýt chút nữa bắt bí không ra tay bên trong thiết côn. Hoa quốc người là giỏi nhất nhẫn, kiên trì là tốt nhất, này không phải một câu nói khoác. Lúc này, Tương Điển Sinh trong lòng có chút khiếp sợ, hắn nhớ tới, sư phụ Y Hạ Hùng Điển đã nói với hắn, học tập hoa hạ quỷ pháp, cái kia nhất định phải học tập thứ pháp, tối thiểu cũng phải run đại tường, nhưng là hắn lúc đó cho rằng không cần thiết, vì lẽ đó không có học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 bất quá thân trên không trung, tương điển sinh thiết côn nằm ngang ở trước ngực, ép xuống đem thép đè xuống, sau đó sẽ thứ xung kích lại đây. Chu Dương lúc này chỉ là một tay nắm chặt thép, mỗi một khắc đều là thuần túy ra sức nói cùng xảo kình đến không chế, dùng cổ tay, trường thương trên không trùng cấp tốc dẹt qua mấy cuộn quẹo khúc viên hồ, một đầu khác phẳng phất vật còn sống bình thường trên dưới gây xích mít đâm ra, mỗi một dưới đều nhắm thẳng vào tương điển sinh nhất hầu cùng lực chỗ yếu, tương điển sinh trong tay thiết côn cấp tốc trên dưới che chắn, len ken len ken âm thanh không dứt bên hai. Vừa nãy bay vào lên, sau đó bị ngăn cản đoạn công kích. Sau khi rơi xuống đất, sức mạnh thì có chút tán loạn, Tương Điển Sinh lúc này liền cảm giác dưới chân phủ phiếm, sức mạnh trong lúc nhất thời không cách nào ban chúng, trong lòng nhất thời lo lắng. Trong lòng quý lên, động tác trên tay sẽ chậm. Chu Dương trưởng thương trong tay nắm lấy cơ hội, mấy cái độc xả thổ tín giống như động tác, nhất thời để Tương Điển Sinh vướng trái vướng phải, sau đó đột nhiên xuất hiện cái hở, thép sắc bén đầu trực tiếp thổi phù một tiếng đâm vào Tương Điển Sinh trên cánh tay, kinh đạo xuyên qua, trực tiếp đem Tương Điển Sinh cánh tay đâm thủng, máu tươi chảy ròng. A! Tương Điển Sinh quát khẽ một tiếng, hai mắt thường hồng, đột nhiên người đứng đầu rũa ra, nắm lấy xuyên thấu chính mình cánh tay thép.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 Nơi chợt hẹp nhỏ bé, chỉ đến như thế. Chu Dương cười lạnh một tiếng. Đứng ở phía sau vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn cái bóng hầu như đều lộ ra sùng bái tâm tình, hắn cũng là học võ xuất thân, biết vừa nãy phát sinh cái gì. Thương. Sư phụ của hắn cũng không dám tự xưng tinh thông, mỗi ngày cầu luyện, mà cái bóng chính hắn càng là chỉ hiểu được một ít đại thương của pháp, thực chiến còn không từng liên quan đến, cảnh giới ngộ tính không tới. Bát giác. Tương điển sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tử không nghĩ tới là kết cục như vậy một cái chi thiếu niên kia, liền có thể làm cho hắn thất bại, vẫn lấy bắt cực quyền chính tông tự sương hắn khó có thể tiếp thụ, lập tức cũng không để ý vết thương trên người, vọt thẳng hướng về phía Chu Dương, dưới chân đạp lên bước tiến, xong quyền xuất kích. Quyền pháp. Chu Dương dùng cổ tay, loảng xoạng một tiếng, cầm trong tay thép ném ra ngoài, cũng không nhượng chút nào xông lên trên. Quyền pháp, vậy thì quyền pháp. Chu Dương dùng quyền pháp giết chết hai cái Hoa Quốc Hắc Long hội thành viên, hai ngày trước vừa giết chết cùng với Tương Điển Sinh Điển Cương Tam Lang, tuyệt không ngại giết nhiều một cái Tương Điển Sinh, hơn nữa hắn Tương Điển Sinh cũng chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng bị hắn Chu Dương giết chết hòa quốc người. Ở Chu Dương trong mắt, hết thể hoa của người đều đang chết. Chu Dương trực tiếp một quyền đánh về tương Điển Sinh đánh tới trên nắm tay, lúc này, hai người toàn thân lực đạo đều ngưng tụ với trên nắm tay. ảnh, Tương Điển Sinh bưng cánh tay lui về phía sau đi, cái bóng nhìn kỹ lại, mới phát hiện tương Điển Sinh cánh tay lúc này liền bên trong xương cũng đã bị đánh ra đến một đoạn. Có thể nói, tương Điển Sinh đã thất bại. Chu Dương hít sâu hai cái, để trong cơ thể khí tức bình phục lại, nhẹ nhàng vô vô tay, cười nói: "Tương Điển tiên sinh, đợi sau nhớ kỹ một chuyện, đầu thai thành hoa của người, đợi sau nhất định không muốn trở lại hoa hạ." Hoa hạ cũng không phải các ngươi hoa quốc người có thể tùy ý làm bừa địa phương. Cái bóng, cái bóng cấp tốc tiến lên một bước, biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí một, lúc này nếu như hắn còn hoài nghi ba khắc cùng hoài đặc, vậy thì là ngớ ngẩn, mắt thấy là thật, cái bóng dám nói, ba người bọn họ đi tới, cũng không phải là đối thủ của thiếu niên này, nếu như đối phương có một cây gậy, ba người bọn họ không làm được bị một thoáng tuấn sát. Hắn lúc này to lớn nhất ý nghĩ chính là mau nhanh hoàn thành tiểu hài tử này sự tình, sau đó bắt được tiền, tiếp theo cả đời không qua lại với nhau, nơi nào xa, liền đi chạy đi đâu. Đem hắn xử trí đi. Rất rực rỡ rất êm tai âm thanh nói ra nhưng là để cái bóng cùng trên đất đầu đầy mồ hôi nhẫn nhịn đau đớn tương điển sinh đều kinh hãi như vậy tương phản khiến người ta phản phất đưa thân vào phim kinh dị bên trong cái bóng nuốt một ngụm nước bọt nhẹ giọng nói xử trí như thế nào theo ngươi ngược lại ta không hy vọng lại nhìn tới hắn cùng nghe được bất cứ tin tức gì của hắn chu dương trầm giọng nói ra xem tướng điển sinh một chút nói nếu như sau đó có cơ hội nhìn thấy sư phụ của ngươi ý hạ hùng điển ta sẽ để hắn giống như ngươi thua ở trong tay ta mà khác ta cũng nhất định sẽ đưa càng nhiều ba quốc người xuống bội các ngươi Tương Điện Sinh sắc mặt tận lực duy trì bình tĩnh, trầm giọng nói, người của chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi hủy chịu đến trả thù, các ngươi đều phải chết. Hừ, nếu đến rồi, vậy sẽ phải có bị giết dự định. Chu Dương lạnh lùng nói, hơn nữa liền coi như các ngươi oa quốc người đến càng nhiều, ta cũng sẽ từng cái đưa bọn họ xuống thấy ngươi. Bát giác! Ngươi, ngươi không chết tử tế được. Tương Điển Sinh trừng hai mắt phẫn nộ nói ra. Chu Dương xem thường liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi, đạp lên nho nhỏ bước chân, từ trên thang lầu chậm rãi tiếp tục đi, mặt trên lưu lại cái bóng cùng Tương Điện Sinh. Quy một chương 249, uy hiếp. phiền phước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 bởi vì vừa nay hắn nghe được chính là địa đạo nói hắn ngữ tiếng phổ thông bá khác tiên sinh thật hân hạnh gặp ngươi Đầu trọc, gương mặt phảng phất bài tù lở khờ không có một chút nào vẻ mặt một mét 9 cao vóc người các nơi bắp thịt nô lên so với hoài đặc còn cường tráng hơn một ít quan trọng nhất chính là bá khác nhạy cảm trực giác cảm giác được trên người người này có mùi máu tanh hắn từng giết người bá khát gật ú đưa tay ra đem như trước khoát lên chính mình trên bả bà vai bàn tay lấy xuống bỏ ra vẻ mỉm cười nói ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi ngươi là ngươi có thể gọi ta hạ lỵ đồng bạn của ta đều như vậy gọi ta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 các ngươi nhất định phải ở tại bọn hắn rời đi nơi này trước, để bọn họ vĩnh viễn nhắm mắt lại, không phải vậy, ta sẽ để các ngươi vĩnh viễn nhắm mắt lại. bá khát sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta bắt đầu có ước hẹn, đó là qua, bá khác tiên sinh, hiện tại có tân nước định. hạ lỵ rất không khách khí đánh gây bá khác, ném một tấm đô la mỹ cho người phục vụ, lập tức xoay người rời đi. ở bá khát bên thai để lại một câu nói, chớ hoài nghi ta, bá khác tiên sinh. hạ lỵ lăn vào sân nhảy, điên cuồng vặn vẹo mấy lần, lập tức ôm hai cái trang phục bại lộ nữ lang đi ra ngoài. bá khát nhìn trầm hạ Lì biến mất, mới đúng ruột trầm nói, nói cho ta, hắn là ai, là làm gì?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 Ngươi sẽ không muốn đi treo trọng. Bá khắc ánh mắt liên tục nhìn chăm chăm vào ruột lòng bàn tay, mãi đến tận dấu phơi khô biến mất. trầm giọng nói, bọn họ tại sao làm như thế? Đều sẽ có nguyên nhân, nhưng này không phải chúng ta cần phải thấu hiểu. Ruột đứng dậy, vỗ vô Bá Khát vai, lắc đầu nói, chuyện này chính là như vậy. Chính ngươi chú ý cẩn thận một chút. Nếu như hoàn thành, ta nghĩ biết có ngoài ý muốn chỗ tốt, ít nhất, ngươi được một chút người hào cảm. Nói xong, ruột đung đưa đi vào mặt sau. Trên thực tế, hắn cũng không biết đối phương đến cùng có mục đích gì, thế nhưng hắn biết, nếu như nhiệm vụ không tiếp tục nữa, chờ đợi hắn to lớn nhất có thể sẽ là chết. Bà khắc vẫn uống xong bốn, năm ly bia, sau đó mới xoay người rời đi, trong đầu vẫn quay về rồi lòng bàn tay bà chữ kiếm mẫu, bà chữ này mẫu, quy một chương 250, và quốc người âm ưu, bắt dắt, tức giận mắng một tiếng, tương điển sinh tiện tay từ trên mặt đất rút ra một cái thiết côn, cũng hướng về cầu thang chạy đi tới, tuy rằng lửa giận, nhưng lại nhưng sẽ không mất đi linh trí, đối phương là hung thủ, như vậy thì càng thêm cẩn thận. Tương điển sinh đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, chỉ cần hắn cẩn thận đối phương thương, vậy hắn cũng không sợ. Vừa nãy ở trong hành lang giao thủ, tương điển sinh có lòng tin hai chiêu cũng đánh gục đối phương.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 đùng đùng đùng một người thiếu niên một cái xem ra bất quá là học sinh cấp 3 thiếu niên ở nơi đó vô tay cười nói không sai không sai tương điển tiên sinh này một chiều cho vay nặng lãi rất quen tương điển sinh ánh mắt mưng lại hắn nhận thức thiếu niên này thắng thạch nguyên minh thứ lang 200 triệu đô là mỹ thiếu niên mà cái kia dẫn chính mình tới được china người nhưng là hai tay ôm quyền đứng ở phía sau hắn ngươi là ai dẫn ta tới nơi này làm gì còn có là các ngươi giết chết điển cương tam lang điển cương tam lang là ai chết chờ chính ngươi xuống sau khi đi hỏi hắn đi chu dương cười lạnh một tiếng tùy cơ liền hướng tương điển sinh công tới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 Ta cũng sẽ từng cái đưa bọn họ xuống thấy ngươi, bắt giặc. Ngươi, ngươi không chết tử tế được. Tương Điền sinh chừng hai mắt phẫn nộ nói ra. Chu Dương xem thường liếc mắt nhìn hắn. Quy một chương 253, thế giới loại cỡ lớn băng phái. Các ngươi ám sát Cao Vân Hoa, ai chỉ khiến các ngươi? Đối với Cao Vân Hoa bị ám sát chuyện này, Chu Dương vẫn là thật tò mò. Dù sao thân phận của Cao Vân Hoa ở nơi đó bày đặt, trừ phi cùng Cao Vân Hoa hoặc là Cao Gia có thâm cửu đại hận mới sẽ chọn con đường này, không phải vậy không có bao nhiêu người đồng ý đắc tội Cao Gia. Đương nhiên, đối với bọn hắn ám sát Cao văn Hoa, Chu Dương cũng không thế nào phẫn nộ. Dù sao Chu Dương cùng Cao Vân Hoa cũng chỉ có điều là nhận thức mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì Cao Thanh Thanh, hai người liền nhận thức khả năng đều không có. Bất quá Chu Dương vẫn còn có chút yếu kỳ, đồng thời cũng có chút phản cảm. Dù sao có những người khác đến Hoa Hạ trên địa bàn làm sáng làm bậy, hơn nữa rõ ràng không phải quốc nội người sai khiến, mà là đến từ nước ngoài thế lực. Thân phận của Cao Vân Hoa nhất định hắn có chuyện toàn bộ Cao gia đều sẽ vận chuyển, mà Cao gia sự tình hầu như rồi cùng nước cộng hòa sự tình như thế. Hơn nữa này còn nói rõ một chuyện, vậy chính là có nước ngoài thế lực tiến vào quốc nội. Vậy thì là đối địch thế lực, nước cộng hòa đối địch thế lực rất nhiều. Không nói những cái khác, nước Mỹ cùng Hoa Quốc chính là to lớn nhất, hơn nữa cái khác dường như phần tử khủng bố, độc lập phần tử chờ tổ chức, vẫn là rất nhiều, chính là không biết là cái kia một cái thế lực. Hiện tại bá khác hướng về cầu mong gì khác cứu, rõ ràng chính là đối phương muốn giết người diệt khẩu hoặc là cưỡng chế tính chấp hành nhiệm vụ. Nghe được Chu Dương đặt câu hỏi, bá khác cùng Hoài Đặc một thoáng trở nên trầm mặc, bọn họ thông qua tiếp xúc, rõ ràng Chu Dương tính cách, đây là một cái giết người không chớp mắt, hơn nữa còn người rất thông minh. Hoài Đặc màu đen trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, mở TV, đánh tiếp mở máy chơi game, đóng lại âm thanh kế tục chơi lên. Bá khắc lấy ra một liều thuốc, nhen lửa hấp một cái, thấp giọng nói, "Ông chủ, chúng ta gặp phải phiền toái." Chu Dương Như trước đứng ở bên cửa sổ, bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới một chiếc bên trong xe một đôi mắt vẫn nhìn nơi này, đèn đường xuống, trong chiếc xe kia ngồi chính là một người cao lớn uy mãnh bạch nhân nam tử, quay đầu nhìn bá khắc một chút, ra hiệu hắn tiếp tục nói, "Chúng ta gặp phải phiền toái. Hiện tại ta cũng không lừa ngươi. Chúng ta tiếp nhận rồi giết chết người trẻ tuổi kia nhiệm vụ, thù lao 50 vạn, chuyện này với chúng ta tới nói đã rất cao, bằng vào chúng ta đo lấy." Tiên đề là chúng ta có thể coi tình huống bất cứ lúc nào lui ra, cho dù xong không được, cũng có thể bắt được một phần tù lao. Bà khác trầm thấp nói, ngày hôm qua, chúng ta quyết định không làm. Nhưng là bọn họ đổi ý nói không thể lùi làm nhiệm vụ, bằng không chúng ta đều sẽ có phiền thức, ông chủ, người biết tuyên bố nhiệm vụ này chính là ai sao? Chu Dương tò mò nói, là ai? Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai nếu muốn giết đi Cao Vân Hoa, phải biết thân phận của Cao Vân Hoa có thể không bình thường. Hắn chết rồi có thể nói ở toàn bộ Hoa Hạ đều là đại sự, Cao gia nhất định sẽ nghiêm tra, chỉ cần có một chút dấu vết ở trên người các ngươi, như vậy chờ đối xử các ngươi chính là Hoa Hạ truy sát. Hơn nữa, cái kia ra tiền người sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Nói thật, ám sát ý đồ này phi thường kém cỏi. Chu Dương trong lòng 8 phần 10 có cái suy đoán. Bá Khắc cười khổ nói: chúng ta mặc kệ, chúng ta chỉ là nắm tiền làm việc, có thể hiện tại chúng ta hám sâu trong đó, tuyên bố nhiệm vụ chính là nước Mỹ cục tình báo trung ương kia, kia hẳn là còn có FBI cái bóng, ta biết bọn họ đều sẽ có động tác, khẳng định đang giám sát chúng ta, bọn họ sẽ không tự mình động thủ gia tiền thuê sát thủ, sau đó vì che giấu bí mật sẽ đem sát thủ xử lý xong. Ông chủ, chúng ta hiện tại gặp phải phiền toái lớn. Phiền phức? Là hiện tại ba khắc cảm giác, cái này cũng là người phương Tây xưng hô rất nhiều việc không tốt tên gọi chung. Chu Dương nếu như mày, kia, yeah, cái này ở hết thể tiểu thuyết, ở hết thể TV điện ảnh bên trong đều rất cường đại bộ ngành, không nghĩ tới hiện tại chính mình lại muốn cùng bọn họ giao thiệp với. Nhưng là bọn họ tại sao muốn ám sát Cao Vân Hoa đây? Lẽ nào Cao Vân Hoa biết chuyện gì? Hoặc là nói, nước Mỹ có cái gì nhằm vào Hoa Hạ hành động cùng kế hoạch? Nhưng lại ám sát một cái Cao Vân Hoa đối với bọn họ có ích lợi gì? Chu Dương có chút nghĩ không rõ lắm chuyện gì thế này, tin tưởng ngoại trừ kia, không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Ba khác nhìn thấy Chu Dương vẫn trầm mặc không nói, lấy vì thiếu niên này không biết FBI cùng kia là cái gì, thấp giọng giải thích, "Ông chủ, FBI cùng kia là nước Mỹ to lớn nhất hai cái cơ cấu tình báo, rất nhiều cao thủ đều ở trong đó đi lính. Đặc biệt kia, ta nghĩ, nhất định có kia người mỗi ngày đều ở chúng ta chu vi, ngươi có biện pháp giúp giúp chúng ta thoát khỏi bọn họ không chế sao?" Hoài đã không nói gì, vừa chơi game, vừa nghe. Ca, Môn mở ra, cái bóng ăn mặc đại của lót, một bộ màu trắng kịt đi vào, đầu trọc mang theo thủy châu nhìn thấy Chu Dương ở trong phòng, hơi sưng sở, lập tức gật gù. Chu Dương điểm điểm đầu, nói: Bá khác, ta nghĩ ngươi thật sự bị bọn họ giám thị. Phía dưới có chiếc xe, bên trong có người, tầm mắt vẫn hướng về nơi này xem, bọn họ hay là chính là giám thị người của các ngươi một trong. Cho tới, giúp các ngươi. Ngươi nói, ta tại sao giúp các ngươi? Lúc này, chuyện này đã không phải đơn giản như vậy. Chu Dương nếu như nhún tay, như vậy khẳng định sẽ cùng kia đối đầu, như vậy Hoa Hạ Quốc cán nhất định sẽ tùy theo tham gia. Sau đó hai nước liền bắt đầu đủ loại gián điệp chiến cùng tình báo chiến, mà lúc này Chu Dương biết rồi, như vậy nhất định phải muốn tay nơi này là hoa hạ địa bàn mặc kệ là kia vẫn là nước mỹ chính phủ ở đây cũng không có thể ở hắn ngay dưới mắt là mửa mà làm kẹp ở hai cái đại quốc trong lúc đó bá khắc ba người kỳ thực vô cùng nguy hiểm chân chính chính là ở siết đi dây hơi bất cẩn một chút chính là tan xương nát thịt chết không toàn thây kết cục nhưng là bọn họ đã rơi vào trong đó bước ra không lúc này hy vọng duy nhất chính là có thể dựa vào một phương giải quyết đi chuyện này sau đó thoát thân mà ra rời xa thị phi nơi bá khác trầm giọng nói chỉ cần ngươi giúp chúng ta vượt qua lần này nguy cơ ta sau đó có thể giúp ngươi làm việc hai cùng cái bóng đều là sững sờ Hoài đặc lăng chính là Bá Khắc nói ra lời ấy, chẳng khác gì là mất đi tự do, làm tự do lính đánh thuê, vì là chính là tự do hai chữ, còn có chính là thù lao. Nếu như mất đi tự do, không bằng cũng gia nhập nước Mỹ cục tình báo đến thống không thể nhanh hơn. Bá Khắc vẹn vẹn là đại biểu tự mình nói lời nói này, mà cái bóng lăng chính là Chu Dương biết rồi chuyện của bọn họ. Lúc này trong lòng có chút lúng túng, vừa nay hắn làm bộ bảo an ở hội quán cùng Chu Dương hơi đánh cái đối mặt, trong lòng liền biết không ổn, không nghĩ tới quả nhiên lập tức liền tìm tới cửa. Bá Khắc ánh mắt sáng lên nhìn Chu Dương, lời nói này hắn không phải tùy tiện nói một chút hắn là trải qua suy nghĩ sâu sắc thủ lộ là cá nhân đều có thể nhìn ra chu dương lai lịch không đơn giản theo người như vậy làm việc ít nhất sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng đương nhiên hắn cũng biết chu dương sẽ không dễ dàng tay cái kế tiếp đi theo bên cạnh mình theo đuôi cái bóng người hùng môn chu dương nhìn về phía cái bóng hỏi không có tiếp bá khác hắn tử cái bóng quyền pháp trên nhìn ra có hồng quyền cùng định xuân mùi vị sở dĩ như vậy hỏi cái bóng bình tĩnh mà gật gù sự tình đã đều công bằng hắn không cần thiết ở ẩn giấu cái gì thấp giọng nói ta là nước mỹ hùng môn sau đó rời đi hùng môn chính mình một người làm tự do linh đánh thuê chu dương điểm điểm đầu không có hỏi tới. Thế giới thế giới dưới lòng đất bên trong, người hoa chiếm cứ rất lớn ghế, mà chủ yếu chính là hai người đại hoa thế lực, Hồng môn cùng Thanh bang, đây là hai đại thế giới cấp bậc người hoa thế lực dưới đất, cũng chính là Hắc bang cùng Âu Châu mạ phỉ ạ, Hoa quốc miệng núi tổ, nước Mỹ mạ phỉ ạ cũng xưng thế giới mấy đại địa xuống Hắc bang thế lực. Này mấy cái bang phái có thể nói là thế giới to lớn nhất mấy cái bang phái, trong đó Âu Châu mạ phỉ ạ là đặc biệt nhất, cái này bang phái khống chế Sicily, là toàn thế giới to lớn nhất ma túy tổ chức một trong, khống chế Colombia đến Âu Châu toàn bộ buôn ma túy con đường, mà Hoa quốc ba thanh tổ cũng càng không cần phải nói. Rất nhiều người Hoa đối với cái này bang hội đều có nghe thấy, bởi cùng giới chính trị nhân sĩ cùng hữu quân thế lực quan hệ mật thiết, Hoa quốc Hắc bang thường thường không. Nhìn pháp luật tồn tại. Tuy ý làm bậy, bên trong bang hội lớn nhất là số danh chiêu miệng núi tổ, nắm giữ ba hơn 9000 tên thành viên, chứ ba quốc bang hội thành viên tổng số gần một nửa. Hoa quốc là trên thế giới duy nhất thừa nhận Hắc bang tính hợp pháp quốc gia, ba thanh tổ cũng trở thành lớn nhất công khai tính chất Hắc bang, nắm giữ hoàn chỉnh tổ chức hệ thống, thành viên mỗi người quần áo ngăn nắp, đeo họ tên bài. Bên người mang theo danh thiếp chỉ là trên lưng hình xăm cùng thiếu hụt một con ngón út tay, miệng núi tạo thành viên dựa theo quy định muốn chặt đứt một con ngón út lấy đó trung thành, mới sẽ cho người liên tưởng đến bọn họ thân phận thực sự. Sau đó chính là nước mỹ mạ phỉ A, nước mỹ mạ phỉ ý duệ ban đầu ở New York khu vực đạt được thế lực, lại từ từ do quy mô nhỏ lĩnh vực nghiệp vụ phát triển đến toàn thành phố tính thậm chí quốc tế tính tổ chức. Lúc đầu do năm cái chắc việt thành viên tên làm mệnh danh gia tộc thống trị, tức bố ạt nổi gia tộc, tào dọ phỉ gia tộc, gia tộc gẹm gia tộc cùng lô thiết tư gia tộc, gia tộc lẫn nhau thiết lập một viên hội, làm cách trong gia tộc cao nhất trọng tài đơn vị. Dân dân ở nước Mỹ Mạ Phi ạ đã phát triển ra 26 cái gia tộc. Nước Mỹ Mạ Phi ạ gia tộc dẫn kế truyền thống số ít tinh nhuệ chủ nghĩa, vì lẽ đó, đại gia tộc ở 100.200 người trái phải, bình thường thì lại ở 5060 người trình độ, nhưng hầu như nắm giữ bội số trở lên đối tác, hơn nữa nước Mỹ ở toàn cầu sức ảnh hưởng, vì lẽ đó nước Mỹ Mạ Phi ạ cũng thuận theo xưng là thế giới to lớn nhất mấy cái xã hội đen một trong. Những này khoảng cách Chu Dương khá là xa xôi, nhưng là hắn biết, mà cái bóng xuất tử môn, để hắn có chút ngạc nhiên. rõ ràng có thể thấy được cái bóng xuất thân không đơn giản, hẳn là có cố sự người, bất quá hắn không nói. Chu Dương cũng không hỏi. Hồng môn thành lập rất sớm, có người nói là thanh chưa thì có mô hình, dân quốc thời kỳ chính thức thành lập. Sau đó rời đi quốc nội, đi tới Nam Dương. Chủ yếu thế lực cũng tập trung ở Nam Dương một vùng, Hồng Kông, Philippines, Singapore, Myanmar, Thái Lan chờ chút, đều ở tại ảnh hưởng trong phạm vi. Mà thanh bang cũng là ở thời kỳ đó đi ra ngoài, vượt qua Thái Bình Dương đi tới nước Mỹ, thế lực phát triển ở Âu Mỹ một vùng. Nước Mỹ đến rồi người nào, ở nơi nào? Chu Dương nhìn về phía ba khác, hỏi, bọn họ xác định là FBI, vẫn là kia. Hoài đặc cùng cái bóng liếc mắt nhìn nhau. Đối với Bá khác gật gù. Bá khác cao mày, nói: "Ta chỉ là nghe nói là kia, trên thực tế, bọn họ sẽ không đối với chúng ta bại lộ thân phận, nhưng là tên kia rất hung hăng, hắn nói ở Hoa Hạ sinh hoạt 10 năm, nói chính là rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông, hắn cứ gọi là Hà Ly. Quy 1 chương 254, về trường Giang Đại Hải." Chờ chờ cái bóng đem tương điển sinh giết chết đồng thời thanh lý xong hiện trường sau khi, Chu Dương mới xem tướng hắn nói ra, "Ngươi là người Hoa, mặc dù là lính đánh thuê, nhưng dưới cái nhìn của ta so với hai người kia có thể tin hơn nhiều, sau đó ngươi giống như Bá khác cho ta làm việc, làm sao? Ta có thể cự tuyệt sao?"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 Chủ yếu chức trách là thu thập cùng phân tích toàn cầu chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, khoa học kỹ thuật các phương diện tình báo, phối hợp nước Mỹ quốc nội cơ cấu tình báo hoạt động, gồm tình báo đăng báo nước Mỹ chính phủ các bộ ngành. Nó cũng phụ trách duy trì ở nước Mỹ ngoại cảnh quân sự thiết bị, đang lên chiến trong lúc dùng cho lật đổ nước ngoài chính phủ. kia căn bản mục đích là xuyên thấu qua công tác tình báo giữ gìn nước Mỹ ích lợi quốc gia cùng an ninh quốc gia. Được gọi là thế giới tứ đại tổ chức tình báo một trong. Không sai, với uy ba khác chính là đại danh đỉnh đỉnh kia ngợi, bị người như vậy nhìn chằm chằm tuyệt đối không tính là là chuyện tốt, bởi vì người lúc nào cũng có thể bị bọn họ bắt đi sau đó cả đời đều không ra được. Sau một tiếng, Bá Khắc đi tới bọn họ nơi ở vùng ngoại ô bỏ đi nhà xưởng. Nhìn thấy Bá Khắc trở về, Hoài Đặc tiến lên hỏi, ha, Bá Khắc, tiền nắm đã tới chưa? Bá Khắc cười khổ nói, Hoài Đặc, chuyện này chờ sau khi ta sẽ cùng ngươi nói. Chúng ta hiện tại chủ yếu nhất chính là chờ người kia tới nơi này nghiệm thu nhiệm vụ của chúng ta. Hoài Đặc gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, hy vọng hắn có thể nói lời giữ lời, phó cho chúng ta tiền. Thái Dương dần dần rơi xuống, trời cũng trầm rãi hắt lên. Lúc này, thân ảnh nho nhỏ nhẹ nhàng phiên tiến vào hải cựu tường dây. Sau đó thông qua một cái cửa nhỏ tiến vào cụ nát nhà xưởng bên trong. "Ca." Một tiếng vang dọn. Chu Dương nhẹ giọng nói, "Là ta." Hoài Đặc thân ảnh cao lớn từ một chỗ bí mật máy móc mặt sau đi ra, trong tay cầm một cây súng lục màu đen, gật gù. Nói, "Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Cái kia hai cái hoa quốc người nhanh chết đói." Thành Nguyên Minh thứ Lang hai người đến hiện tại. Hoài Đặc bọn họ đều là cột, không cho bọn hắn ăn bất luận là đồ vật gì, hai người từ vừa mới bắt đầu dãy rủa, đến hiện tại đã không có động tĩnh, chỉ có tiếng hít thở truyền ra, xác định bọn họ trả sống sót. Chu Dương điểm điểm đầu, đi vào. Bên trong nhìn thấy ba khắc cùng cái bóng, cùng với cách đó không xa hai cái bị trói thạch nguyên minh Thứ lang, cùng với thủ hạ của hắn, cái bóng cùng ba khắc nhìn thấy chu dương, vẻ mặt đều khá là quỷ dị. Cái bóng là bởi vì nhìn thấy chu dương thực lực, cùng với chu dương thế lực sau lưng. Mà ba khắc, nhưng là bởi vì tối ngày hôm qua đi dọn nơi đó gặp phải sự tình, nhưng là muốn nghĩ, ba khắc vẫn là quyết định không nói. Thạch nguyên minh Thứ lang thế nào rồi? Chu dương hỏi. Chu dương lúc này chả không xác định có muốn hay không để thạch nguyên minh tứ lang vĩnh viễn ở lại hoa hạ ở lại yên kinh, vì lẽ đó tạm thời vẫn là không muốn lộ diện. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang từng thấy hắn cùng hoài đặc cùng với ba khác. Cái bóng đáp ứng một tiếng, xoay người hướng đi Thạch Nguyên Minh Thứ Lang bên kia. Chu Dương nhưng là ở chỗ này cách khe hở quan sát. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang lúc này đã không có ngày hôm trước ở trên chiếu bạc loại kia tùy ý như thường tiêu tan, mà là chật vật không nứt, y phục trên người đều là cho bụi, trên mặt bẩn thỉu, không có tinh thần, một ngày không ăn không uống, hầu như còn chưa ngủ, lấy Thạch Nguyên Minh Thứ Lang tố chất, hầu như là đến tan vỡ bên dưới. giới. Trái lại là hắn thủ hạ bên người phản ứng rất tốt. Đùng, cái bóng một cái tắt vô vào Thạch Nguyên Minh Thứ Lang trên mặt, đem con mắt cùng trên miệng vải xóa. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang một thoáng tỉnh lại, trừng lớn tiểu ánh mắt, hô: "Các ngươi là ai?" Bắt rát: "Các ngươi biết ta là người như thế nào sao? Các ngươi sẽ phải chịu mạnh mẽ Hắc Long hội trả thù, giết cả nhà các ngươi." Thạch Nguyên Minh Thứ Lang tàn nhẫn mà bộ về phía cái bóng. Cái bóng trên mặt xuất hiện nụ cười khinh thường, nói: "Thạch Nguyên Minh Thứ Lang, không cần ở trước mặt ta chàng, hiện tại ngươi ở trên tay của ta, Hắc Long hội trả ở Ma Quốc, phương diện nào đến xem, ngươi đều là ta niêm bản trên ngư, đàng hoàng hợp tác, hay là ta vừa mở tâm trả có thể thả ngươi, nếu như ngươi không hợp tác, ta tâm tình không tốt, chỉ có thể nắm cái mạng nhỏ của ngươi để phát tiết." Thạch Nguyên Minh Thứ Lang lúc này đã triệt để tỉnh táo, sắc mặt nặng nề, nói: Ngươi là người nào? Bắt ta có mục đích gì? Ta chỉ là một cái nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người mã tử. Cái bóng cười nói: Ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi đến Hoa Hạ mục đích là cái gì? Thạch Nguyên Minh Thứ Lang trầm giọng nói: Gom góp càng nhiều tài chính. ở trên chiếu bạc. Cái bóng hỏi tới. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang gật đầu. Các ngươi tại sao muốn gom góp nhiều tiền như vậy? lẽ nào có âm mưu gì hay sao? Cái bóng trầm trầm hỏi. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang nhưng là cả người chấn động, bị trói hai tay cùng hai chân vùng vẫy một hồi, trầm giọng nói: Không có. Ta là chính chính kinh kinh tương nhân, chủ tiền là vì mở rộng ta chuyện làm ăn. Đúng. Cái bóng không chút khách khí một cái tắt vô vào thạch nguyên minh thứ lang mặt phi nốt trên, một cái rõ ràng năm ngón tay trưởng ấn xuất hiện ở phía trên. Máng, ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt ta giả vờ đứng đắn người. Ta hỏi lần nữa, các ngươi hất long hội hoặc là các ngươi chính phủ đến cùng có âm mưu gì? Cái bóng trong tay xuất hiện một cái dài nửa thước truy thủ, trực tiếp cũng hướng về bên người một cái khác bị trói hoa quốc trên thân thể người ghim xuống. Xoát một tiếng, trực tiếp đâm vào người kia trên đùi, máu tươi phảng phất suối phun như thế bội bắn ra, tùy ý hướng về chu vi, trên thân thể người nọ nhất thời đỏ tươi một mảnh trên đùi nhưng là động mạch lớn vị trí người kia cả người run rẩy không nấc Thạch Nguyên Minh thứ Lang đều là cả người run lên mặt sau Chu Dương xem kẽ tao mày bất quá không hề nói gì Bá Khắc cùng Hoài Đặc nhưng là duy trì bình tĩnh thủ đoạn như vậy hiển nhiên bọn họ cũng dùng qua có lúc vì hỏi ra cần phải tin tức bọn họ không thể không dùng thủ đoạn phi thường Thạch Nguyên Minh thứ Lang tiên sinh hiện tại ngươi trả lời ta các ngươi đến cùng tại sao muốn gom góp tiền cái bóng trầm giọng hỏi truy thủ trong tay trực tiếp rút ra mang theo một luồn máu tươi Thạch Nguyên Minh thứ Lang là hòa quốc tiên hắc ba người của Hắc Long Hội Tuy rằng cùng miệng núi tổ như vậy trăm năm hắc bang không cách nào so với, nhưng là cũng thuộc về lớp thang thứ hai, là mấy đại bang hội một trong, có thể đánh đồng với nhau chỉ có hai, ba cái, trong đó mỗi một cái thành viên nòng cốt nhất định đều là trải qua nghiêm ngặt thử thách. Như vậy trận chiến tuy rằng để Thạch Nguyên Minh thứ Lang hoảng sợ, nhưng là nhưng không có để hắn tăng vỡ. Thạch Nguyên Minh thứ Lang tiên sinh, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn bệnh viên ở lại Hoa Hạ chứ? Cái bóng thấy Thạch Nguyên Minh thứ Lang không nói lời nào, thay đổi một cái phương thức, nói, làm trao đổi, ngươi nói ra chuyện của Hắc Long Hội, ta sẽ thả ngươi, đây là rất công bằng giao dịch. Ngươi thật sự sẽ thả ta? Thạch Nguyên Minh thứ Lang không dám tin tưởng hỏi, cái bóng nợ nụ cười ở phía sau Chu Dương cũng nợ nụ cười. Hắc Long Hội quả nhiên có âm ưu chỉ cần ngươi nói để ta thỏa mãn, ta sẽ thả ngươi. Dù sao giết ngươi đối với ta một điểm chỗ tốt đều không có, hơn nữa ta nghĩ ngươi không có cùng ta đàm luận giới trả giá tư cách, ngươi cái mạng nhỏ của chính mình đều ở trên tay của ta. Cái bóng dùng dính đầy máu tươi truy thủ ở Thạch Nguyên Minh thứ Lang mặt phi nộn trên vỗ hai lần, lưu lại hai đạo vết máu, lập tức đứng lên, một cước đem phía sau bắt đuổi chảy máu, rung dậy thân thể một người khác đã cút khỏi thật xa mấy mét, trên đất chảy đầy đất máu tươi. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang xem mặt béo phì trực run run, con ngươi nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ đối sách. Hiển nhiên, hắn cái này thủ hạ kế tục chảy máu xuống, 8 phần 10 là không sống được, mà đối phương cũng không hề có một chút phải cứu trì dự định, nghĩ như vậy đến, hắn Thạch Nguyên Minh Thứ Lang sự xuống còn, đối phương cũng là không để ý. Cái bóng đi tới Chu Dương ba người nơi này, nhìn về phía Chu Dương, không hề nói gì, Thạch Nguyên Minh Thứ Lang nghĩ đến Chu Dương bọn họ đều nghe rõ rõ ràng rằng, "Được rồi, ta nói, chúng ta Hắc Long hội hội trưởng là muốn ở toàn bộ Á Châu liên bài, sau đó phát triển Hắc Long hội, bởi vì chúng ta hội trưởng đã chuẩn bị tham dự sang năm tổng thống tổng tuyển cử." hơn nữa chúng ta hắc long hội tham tuyển người hiện tại cũng đã xác định thạch nguyên minh thứ lang trầm giọng nói nghe được thạch nguyên minh thứ lang cái bóng nhỉu như mày coi như là như vậy cái kia cũng không cần nhiều tiền như vậy chứ các ngươi còn có những tính toán khác những tính toán khác cái kia đều là chính phủ dự định thạch nguyên minh thứ lang nói ra tính toán gì cái bóng cao mày nói chính phủ hy nhìn chúng ta hoa quốc bang hội lợi dụng các loại thủ đoạn đi kiếm lấy các cái tiền của quốc gia sau đó sẽ cầm số tiền này đi thu mua các quốc gia xí nghiệp sau đó kiếm lấy những quốc gia khác tiền đến phát triển chúng ta đại hoa quốc thạch nguyên minh lang trầm giọng nói ra Chu Dương nghe vậy giật nảy cả mình, không nghĩ tới Hoa Quốc chính phủ lại sẽ nghĩ tới thủ đoạn như vậy. Có thể tưởng tượng một chút, Hoa quốc người thông qua bắt cóc, rào rẫm các loại thủ đoạn tụ tập toàn thế giới các quốc gia của cải, sau đó lợi dụng số tiền kia đi thu mua nào đó một cái quốc gia công ty, sau đó lợi dụng ở quốc gia này của cải làm cho Hoa quốc bản thổ được rất lớn phát triển. Tiếp theo sau đó xuống, chậm rãi, toàn thế giới quốc gia đều có Hoa quốc công ty, toàn thế giới kinh tế mạnh máu đều bị Hoa quốc nắm giữ trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, Hoa quốc mạnh đến bao nhiêu A Đương nhiên, đây chỉ là cái thiết tưởng và quốc chính phủ cũng không nhất định sẽ là loại ý nghĩ này, nhưng không có thể phủ nhận chính là loại thủ đoạn này đúng là phát triển quốc gia mình một biện pháp hay. Liên Chu Dương đều không thể không bội phục, này oa quốc người tuy rằng không có nhân tính, thế nhưng vẫn rất có chí mưu. Biết những chuyện này sau khi, Chu Dương liền đối với Thạch Nguyên Minh thứ Lang mất đi hứng thú, nhỏ giọng nói với ba khác, đem hắn trầm đến trong biển, ta không hy vọng hắn kế tục sống tiếp. Ba khác gật gật đầu. Cho ba khác một triệu đô la Mỹ sau khi, Chu Dương liền một mình rời đi về khách sạn. Kinh thành sự tình đã có một kết thúc, Chu Dương bắt đầu cân nhắc chính mình lúc nào rời đi. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều giới nghiêm lên, vào lúc này kế tục lưu ở kinh thành hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, không làm được sẽ trọc phiền cái gì. Chu Dương tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn tùy ý gây phiền toái, bởi vì hắn hiện tại vẫn không có bất kỳ căn cơ, không có tư bản cùng kinh thành con cháu thế gia có xung đột, nơi này không phải trưởng giang đại hải, nơi này là kinh thành. Một cái cột điện đập xuống, 10 cái có 8 cái là quan chức địa phương, nơi như thế này còn không là hiện tại Chu Dương có thể chơi đến chuyện. Tuy rằng Chu Dương cùng cao gia, Tống gia, Vương gia đều có một tia quan hệ, nhưng quan hệ như vậy bây giờ có thể không cần cũng không cần, đặc biệt cao gia mình và Cao Thanh Thanh sự tỉnh tin tưởng toàn bộ cao gia đều phải biết. Quy 1 chương 256. Chu Dương sau khi rời đi, Bá Khắc liền đi vào đem thạch nguyên minh thứ lang đánh mất. "Đi, lái xe, đem cái này qua quốc người ném xuống biển đi." Bá Khắc nói ra. 2 giờ sau khi bọn họ từ cạnh biển trở về, cái bóng lái xe. Bá Khắc đem cái kia 1 triệu đô la mỹ phân thật cho hai người, sau đó đem tiền của mình trang lên. Hoài Đặc trầm giọng nói, "Bá Khắc, ngươi nói rồi chúng ta muốn thu tay, không muốn đúc kết chuyện lần này." Cái bóng cũng từ kính chiếu hậu trên quan tâm, ba người bọn họ lúc này là một thể. Bá Khắc thở dài, nói Hoài Đặc: Chúng ta gặp phải phiền phức, ngày hôm qua ta đi gặp Rốt, ta muốn tiền, sau đó không tham dự chuyện này. Nhưng là chúng ta gặp phải phiền thoái, Rốt cũng không thể ra sức, chúng ta nhất định phải đem chuyện này làm xong, không phải vậy chúng ta đều sẽ xui xẻo. Tại sao? Hoài Đặc kinh hãi, trầm giọng nói, Rốt nói rồi chúng ta có thể coi tình huống mà bỏ dở nhiệm vụ, bắt được tiền của chúng ta, hiện tại hắn đổi ý. Đáng chết này do Thái lão, ta chán ghét hắn. Bá Khác lắc đầu một cái, nói: "Hoài Đặc, đừng chán ghét hắn, Rốt cũng là bất đắc dĩ, ta gặp được cố chủ, chúng ta nhất định phải hoàn thành, không phải vậy chúng ta vĩnh viễn không thể quay về nước Mỹ." còn có thể bị khắp thế giới truy sát. Cái bóng cao mày nói, ta cũng là. Bá khắc nhìn cái bóng một chút nói, ngươi là người hoa, hay là tương đối an toàn, nhưng là ngươi không thể thả mặc chúng ta mặc kệ. Các ngươi có thể vẫn ở lại hoa hạ, nước mỹ người không dám làm mưa. Cái bóng lắc đầu nói, ngược lại đều là mạo hiểm, không bằng liền buông tay một kích, giết chết mục tiêu. Bá khắc trầm giọng nói, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta cố chủ là ai. Vừa nãy nghe được Bá khắc nói nhìn thấy cố chủ, hoa đặc cùng cái bóng đều không có hỏi tới, bởi vì là một người sát thủ, một cái lính đánh thuê, biết quá nhiều không phải chuyện tốt có lẽ sẽ vì vậy mà vĩnh viễn mất đi tự do, thậm chí trực tiếp chết. kia. nhưng là ba khắc cũng không phải cái gì người hiền lành, chính mình rơi vào vòng xoáy. nhưng là sức mạnh quá đơn bạc, bọn tiểu nhị đều một đứng lên đi. quả nhiên, nghe được ba chữ này mẫu, hoài đặc cùng cái bóng đều là tâm thần chấn động mạnh. cái bóng thậm chí suýt chút nữa xông qua một cái đèn đỏ. vội vang ở vần trên xe thắng gấp, phát sinh tiếng hô. cướp chó. hoài đặc không chút khách khí mắng, làm sao sẽ là bọn họ. rốt đây là cố ý hại chúng ta. chết tiệt, nếu như biết là bọn họ, ta sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Hai đặc cùng ba khác đều là ở nước Mỹ, bộ đội đặc chủng bên trong đi linh qua, biết nước Mỹ có hai đại cơ cấu tình báo, kia cùng cục điều tra liên bang, kia bao trùm thế giới, không lọt chỗ nào. Năm đó cùng khắc bờ đối kháng, nhấc lên thế giới trong phạm vi điệp chiến đỉnh cao. Nhưng là đây là lén lút, nước Mỹ dân thường biết càng nhiều chính là cục điều tra liên bang. Đây là một cái tương tự với cục cảnh sát, quyền lực nhưng lại cao hơn cục cảnh sát cơ cấu tình báo. Bất quá so sánh với cục điều tra liên bang, tất cả mọi người đều không thế nào yêu thích kia Điều này cũng cùng hai cái bộ ngành chức trách có quan hệ. Điều tra liên bang là phụ trách nước Mỹ quốc nội tất cả mọi chuyện, bao quát giám thị, giam cầm cùng với điều tra chờ sự tình. Ở nước Mỹ nước ngoài sức ảnh hưởng rất thấp, thế nhưng tiếp nhưng không giống nhau. kia chức trách chính là thu thập nước ngoài tình báo, đả kích đối với nước Mỹ đối địch thế lực, giữ gìn nước Mỹ ích lợi quốc gia cùng an ninh quốc gia. Nói cách khác, cái này bộ ngành chỉ cần quyết định ngươi những việc làm tổn hại nước Mỹ chính phủ cùng nhân dân lợi ích, thì sẽ liều lĩnh đưa ngươi tiêu diệt hết, hoặc là đưa ngươi bắt lấy lên nuốt vào nước Mỹ quốc giam, cả đời không được lại thấy ánh mặt trời. Đặc biệt gần nhất mười mấy năm qua kia từ từ đem công tác trọng điểm chuyển hướng thu thập thế giới các quốc gia kinh tế tình báo cùng với đặc kích nước Mỹ chính phủ đối địch thế lực. Tỷ như khủng bố chủ nghĩa cùng với nắm giữ vũ khí nguyên tử quốc gia, mà khác quan trọng nhất chính là màu đỏ quốc gia, Hoa Hạ. Kế sứ mệnh chính là nỗ lực nắm giữ tham gia vũ khí khuyết tán cùng khủng bố hoạt động quốc gia tình huống, nghiêm mật nhìn kỳ những kia một khi chúng nó chính trị cùng kinh tế phát sinh bất lợi biến hóa có thể sẽ khiến nước Mỹ cảm thấy bất an quốc gia tình huống. Tỷ như Sa Hoàng cùng Hoa Hạ. Lấy hết tất cả nỗ lực hiệp trợ nước Mỹ chính phủ bảo đảm nước Mỹ xí nghiệp có thể ở nước ngoài chuyện làm ăn giữa trưởng tiến hành công bằng giao dịch. Có lúc vì từ địch quốc trong tay cướp đi kinh tế hợp đồng mà tiến hành tất cả thu mua hoặc đốt lót hoạt động, lấy bảo đảm nước mỹ xí nghiệp ở chuyện làm ăn trên sân cạnh tranh bên trong thắng được thắng lợi. Mà hiện tại Hoa Hạ kinh tế bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt, dẫn mang theo quốc gia thực lực cũng theo trở nên mạnh mẽ, điều này làm cho tự xưng thế giới Lão Đại Gạo Quốc quốc cảm thấy có chút khủng hoảng, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa, muốn làm chút thay đổi. Mà ám sát Cao Vân Hoa chính là bước thứ nhất. Cao Vân Hoa chỉ cần vừa chết, cao như vậy ra Lão gia tử liền có thể không chịu nổi người đầu bạc tiễn, người đầu xanh thống khổ do đó tạ thế, mà Cao Lão gia tử tạ thế đối với toàn bộ Hoa Hạ đều có không nhỏ ảnh hưởng sự ảnh hưởng này đủ khiến người kia có càng nhiều cơ hội tiến hành ở Hoa Hạ bộ cục. Chỉ có điều Chu Dương xuất hiện để kế hoạch của bọn họ tạm thời xuất hiện biến hóa. Này chính là kia. Vì lẽ đó khi nghe đến kia đại danh sau khi, Hoài Đặc có chút khủng hoảng. Bởi vì Hoài Đặc cùng Bá Khắc đều biết, một khi rơi vào cục điều tra liên bang bên trong, như vậy sau đó ở nước Mỹ cũng khó gì an sinh. Giúp bọn họ làm việc cũng không phải là không thể. Hoài Đặc cùng Bá Khắc rời đi quân đội sau khi, đều không muốn lại rơi vào chính phủ liên bang bên trong. Bọn họ sâu sắc biết, kia đối với bọn họ những này tự do lính đánh thuê là thuần túy lợi dụng, không quan tâm sinh tử, hơi có chút biến hóa sẽ coi bọn họ là làm con rơi từ bỏ. Chúng ta cũng không biết tại sao đối phương sẽ làm chúng ta ám sát người trẻ tuổi kia, bất quá có thể xác định chính là bọn họ không thể tự kiềm chế ra tay, vì lẽ đó cũng ra tiền mời chúng ta, bọn họ vì ích lợi của quốc gia cùng tôn nghiêm, bọn họ sẽ không để cho chúng ta thất thủ, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Ngày hôm qua ta thấy cục điều tra liên bang tên kia, hắn thật không đơn giản, có thể nói rất lưu loát hoa hạ thoại. Cái bóng mắng, rốt người này, ta liền biết hắn không thể tin mặt cho, sau đó ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ cùng hắn chuyện có liên quan đến. Cái bóng càng không muốn rơi vào loại này quốc gia cùng quốc gia trước ân đoán tình kỷ bọn họ những tiểu nhân vật này hơi hơi không chú ý sẽ bị cắn giết tan xương nát thịt bá khắc ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói ba người chúng ta người tên đã lên cục điều tra liên bang cùng kia danh sách nếu như không xong nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ bị bọn họ truy sát diệt trừ coi như hoàn thành bọn họ cũng sẽ để chúng ta biến mất phòng ngừa chuyện này tiết lộ ra ngoài hoài đặc bổ sung một câu tựa hồ bọn họ lâm vào tuyệt cảnh thạch nguyên minh thứ lang chết rồi không có ai biết thi thể của hắn ở nơi nào cũng dường như cả người biến mất rồi như thế rất quỷ dị những chuyện này chu dương đều không muốn quan tâm hắn hiện tại cũng định rời đi yên kinh về trường giang đại hải Bất quá trước lúc ly khai, Chu Dương đầu tiên muốn xác định một chuyện, vậy thì là ba Khắc ba người bọn hắn nguyện không nguyện ý vì mình làm việc. Suy nghĩ một chút, Chu Dương vẫn là từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra một bộ người mới kỳ, điện thoại di động thẻ cũng là Chu Dương mua không ký danh điện thoại di động thẻ, bấm ba Khắc điện thoại. Bá Khắc lúc này chính đang khoảng cách Chu Dương ở lại khách sạn không xa một cái trong tân quán cùng Hoài Đặc ở chơi máy điện tử, cái bóng vừa trở về đang tắm. Bá Khắc điện thoại di động vang lên đến, theo tay cầm lên đến, nghe được bên trong truyền đến một tiếng đồng âm, "Bá Khắc, các ngươi ở đâu?" Bá Khắc cấp tốc để Hoài Đặc đem máy chơi game âm thanh đóng lại, sau đó mỉm cười nói, "Này Ông chủ của ta, chúng ta ở trong Tân Quán nghỉ ngơi, ta cùng Hoài Đặc ở chơi máy điện tử, ta nghĩ ngươi hay là càng yêu thích chơi đùa. Ta hiện tại lại đây, có chuyện hỏi các ngươi. Chu Dương nói một câu, lập tức hỏi địa chỉ, nhìn thấy thì ở phía trước một ký lờ mệt địa phương xa, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định, cũng không khỏi có chút buồn cười. Sau mười mấy phút, Chu Dương đi tới nhà này gọi là Vương Miện ngày nghỉ khách sạn, cửa người đương nhiên sẽ không để một cái xa lạ nhật tùy tiện tiến vào. Chu Dương kêu bá xuống đến đón mình, bá khác vội vội vàng vàng chạy xuống, cùng cửa người nói một tiếng, mới đưa Chu Dương mang tới đi. Bá khắc ba người chỗ ở ngay khi lầu ba tận cùng bên trong ba gian phòng. Đi tới ba khắc gian phòng, Hoài Đặc một người chính đang chơi máy điện tử, hồn đấu la, khổ người cao to Hoài Đặc nắm một cái nho nhỏ tay trôi kích động trà đạm, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên TV tiểu nhân. Từng tiếng viên đạn xạ kích âm thanh truyền ra, rất là kịch liệt. Bá khắc, mau tới giúp ta, chết tiệt, ngươi đột nhiên rời đi, ta đi một mình không được. Hoài Đặc nghe được tiếng cửa mở, vội vang hô, nhưng là vừa quay đầu, nhìn thấy Chu Dương, nhất thời sưng lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, cầm trong tay tay trôi vứt tại trên bàn, đem tivi cùng máy chơi game đều đóng. Chu Dương đối với Hoài Đặc gật đầu, nhìn chung quanh một chút, hỏi, "Cái bóng đây?" Bá khác cùng Hoài Đặc đều là trong lòng căng thẳng. Cái bóng đang tám, hắn mới vừa trở về, vừa nãy đi bên ngoài kiểm tra tình huống. Bá khác vội vàng nói, "Chu Dương ngồi xuống, nhìn một chút hai người, cười nói, "Ta biết các ngươi có chuyện là ta, nhưng là ở cùng ta có quan hệ tình huống xuống, trả tích chữ ân dấu, ta nghĩ các ngươi là không phải cũng muốn đem ta đồng thời xử lý xong." Bá khác cùng Hoài Đặc kinh hãi, bá khác vội vàng lớn tiếng nói, "Hả? No, chúng ta không hề có một chút đối với ngươi không tốt ý nghĩ, trên thực tế, chúng ta nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn." bởi vì ngươi ở trên người ta rơi xuống người lền rửa vì ta an toàn chúng ta nhất định phải để ngươi an toàn chúng ta tuyệt đối sẽ không xuống tay với ngươi hoài đức cũng gấp vội vàng gật đầu nói đúng chúng ta đều là người tốt người tốt cái gì chu dương trong lòng xem thường trầm giọng nói cái bóng vừa nãy đi ra ngoài đi nơi nào đi thăm dò xem nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu cũng chính là trước bị ngươi cứu được người trẻ tuổi kia bá khắc bất đắc dĩ nói các ngươi tại sao chả phải tiếp tục cám sát hắn lẽ nào các ngươi cũng không sợ quốc an đem bọn ngươi nắm lấy sao chu dương cao mày nói chúng ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng Ba Khắc cười khổ nói: "Hừ, Ba Khắc, ta chán ghét người khác cả ta, ta nghĩ biết ba người các ngươi người cùng nhau là làm cái gì? Các ngươi là lính đánh thuê, hơn nữa đều là lính đánh thuê độc hành, đồng thời hợp tác sẽ không là vì chơi khi phối hợp với nhau chứ." Quy 1 chương 257, Lưu Y cục trưởng cho mời. Chương 257. Khá lắm, lại nhanh như vậy cũng bước vào ám kình, nhìn dáng dấp chúng ta Đông Nam phân cục lại muốn xuất hiện một vị cao thủ. Chu Dương cũng rất là cao hứng, bước vào ám kình, cũng là đại diện cho hắn tự vệ tư bản lại thêm dày mấy phần, nếu như gặp lại Hạ Lị, Chu Dương có lòng tin đem Hạ lưu lại. Chúc mừng Lưu cục trưởng, các ngươi Đông Nam Vân cục lại xuất hiện một vị ám kình cao thủ, ở chúng ta bảy cục mấy đại phân cục ở trong lại muôn tiến bộ. Lưu Tóc Giải đối với Lưu Huy chúc mừng nói, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Lưu Tóc dài trong lòng cũng rất là ước ao đấu kỵ, đương nhiên hận sẽ không có. Hắn cùng Lưu Huy cũng không thâm cửu đại hận gì, cùng Chu Dương càng là lần thứ nhất gặp mặt, hiện tại cũng bất quá là đối với Lưu Huy ước ao đấu kỵ mà thôi, dù sao có thêm một vị ám kình cao thủ, Đông Nam Vân cục thực lực lại mạnh một phần, đủ khiến Đông Nam Vân cục ở mấy đại phân cục ở trong tiến bộ một tên. Cùng vui cùng vui, Lưu cục trưởng, chúng ta vẫn là tiên tiến nhập để tài chính đi. Lưu Y tuy rằng cao hứng, nhưng cũng không có quên chính sự. Đúng đúng đúng. Trước tiên nói chính sự. Lưu tóc dài nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu, xem nói với Chu Dương. Chu Dương đồng chí, là như vậy. Chúng ta nhận được cao lão mệnh lệnh điều tra mây cao phi bị ám sát một chuyện, cuối cùng tra được một tên gọi ruột người nước ngoài trên người, nhưng là chúng ta đối với ruột tâm tích nhưng là không biết. Bất quá ở ngày hôm qua lúc dạng sáng, chúng ta nhận được kinh thành cục công an báo cáo, nói là phát hiện một tên bị giết người nước ngoài. Trải qua chúng ta xác định, tên này bị giết người nước ngoài xác định là ruột. Tới đây chúng ta manh mối cũng là đứt mất, mà cao vân hoa bị ám sát thời điểm là bị người cứu bằng vào chúng ta đã nghĩ ngươi nơi này có phải là có tin tức gì? Chu Dương sắc mặt bình tĩnh. khi làm Cao Vân Hoa bị ám sát một khắc đó, Chu Dương liền biết việc này biết cùng mình dính liễu quan hệ. suy nghĩ một chút, Chu Dương gật gật đầu nói ra, liên quan với Cao Vân Hoa bị ám sát sự tình ta rất rõ ràng, mà liên quan với do chết, ta nghĩ hẳn là cùng ta gặp phải một người có quan hệ. Lưu tóc dài như như mày lập tức hỏi người nào? một cái nước mỹ người gọi là Harry tối hôm qua ta ở bên ngoài tản bộ thời điểm người này theo dõi ta, bị ta phát hiện sau khi hắn nếu muốn giết ta người này thực lực mạnh mẽ lúc đó ta suýt chút nữa cũng bị giết, may là lúc ấy có một đám người từ nơi nào chạy qua, hắn sợ kinh động cảnh sát, vì lẽ đó đào tẩu. Chu Dương nhẹ giọng nói, căn cứ ta chiếm được tin tức, hắn là nước Mỹ kia người. Nô trưởng phòng lông mày dương lên, Hạ Ly, nghe được tên của người này. Lưu tóc dài liền rõ ràng, cái này Hạ Ly đúng là ở Hoa Hạ. Không nghĩ tới dĩ nhiên để Chu Dương gặp phải, lập tức nói, ý của ngươi là ruột sẽ là bị cái này Hạ Ly giết chết. Lưu cục trưởng không có đem Chu Dương cho rằng một học sinh, mà là cho rằng một cái có thể giao lưu người trưởng thành tới đối xử. Hà là, ta cùng tranh đấu trước ta từng nói ra thân phận của hắn. Hắn hỏi ta có phải là rộ tiết lộ thân phận của hắn. Ta tuy rằng không biết cái này rộ là ai, nhưng cũng thừa nhận vì lẽ đó ta nghĩ cái này Hạ Ly nên là giết chết giọt song thủ. Hạ Ly, Lưu Vy nghi ngờ nói, cái này Hạ Ly đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao nếu muốn giết đi Cao Vân Hoa cùng ngươi? Cái này Hạ Ly nếu muốn giết Cao Vân Hoa nguyên nhân ta không rõ ràng, hẳn là cùng kia một ít kế hoạch có quan hệ. Bất quá hắn nếu muốn giết ta nhưng là bởi vì ta cùng hắn tìm đến giết Cao Vân Hoa lính đánh thuê có quan hệ. Chu Dương nói ra, chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, Lưu Vy cao mày nói hiện tại phàm là cùng cao vân hoa bị ám sát sự tình đều là đại sự phải biết hiện tại cao lão gia tử nhưng là rất phẫn nộ cao vân hoa bị ám sát sau khi ta liền tìm tới cái kia mấy cái ám sát người sau đó cùng bọn họ có cái khác hợp tác thế nhưng ở ngày hôm qua bọn họ tìm tới ta nói gặp phải phiền phức ta hỏi dò bên dưới mới biết bọn họ cố chủ là kia người cũng chính là hạ ly hạ ly ra 50 vạn đô la mỹ để bọn họ ám sát đi cao vân hoa ở lần kia ám sát không sau khi thành công bọn họ muốn lui ra nhiệm vụ lần này nhưng là lại bị hạ ly từ chối đồng thời uy hiếp nếu như bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ Như vậy chờ đợi bọn họ chính là kia không ngừng nghỉ truy sát, bọn họ đang suy nghĩ sau khi liền tìm tới ta, ta đi tới sau khi cái này Hạ lì phát hiện ta, vì lẽ đó liền muốn giết ta, chuyện về sau các ngươi liền biết rồi." Chu Dương nói ra. Lưu Tóc dài cùng Lưu Huy nghe vậy nhíu mày, hiển nhiên kia thành viên xuất hiện để bọn họ cảm thấy rất vướng tay chân. "Cái kia Hạ Lệ thực lực làm sao?" Lưu Huy hỏi. "Ám Kình Sơ Kỳ, bất quá dùng hoàn toàn là chúng ta Hoa Hạ võ thuật Trung Hoa, có người nói Hạ lì chuyên môn ở quốc gia chúng ta ở lại, sương sờ 10 năm lâu dài, chính là vì học tập quốc gia chúng ta võ thuật Trung Hoa." Ta cũng là bởi vì ngày hôm qua cùng hắn tranh đấu mới có linh ngộ, lúc này mới bước vào ám kình cảnh giới. Chu Dương nói ra, ám kình sơ kỳ, không trách có lòng tin ở kinh thành đợi. Lưu Tóc Dài cười lạnh nói, nếu hắn muốn ở quốc gia chúng ta đợi, vậy hãy để cho hắn ở đây chờ cả đời đi. Lưu Huy gật gật đầu, bất quá nhưng là nói ra, nếu Chu Dương ngươi cũng bước vào ám kình, mong rằng đối với phó cái này Hạ lì hẳn là chắc chắn chứ. Chu Dương gật gật đầu, nói ra, Hạ Lủy tuy rằng học chính là nước hoa thuật, thế nhưng hắn dù sao không phải quốc gia chúng ta người, đối với võ học lý giải nhưng là phải kém một bậc. Hiện tại ta đối đầu hắn, hẳn là có thể mang hắn lưu lại đã như vậy, vậy chuyện này cũng giao cho ngươi. hắn ngày hôm qua không có giết ngươi, nhất định còn có thể lại đi tìm được ngươi rồi. đến thời điểm ngươi liền đem hắn ở lại Hoa Hạ đi. Lưu Huy híp mắt nói ra. bất quá Chu Dương vẫn là gật đầu đồng ý, nói ra, Lưu Cục đỡ lấy nhiệm vụ này là không thành vấn đề. bất quá ta nhưng là có một điều kiện. điều kiện gì? Lưu Huy nghi ngờ nói, nhiệm vụ của ngươi khen thưởng sẽ ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau khi xuất phát. ta không phải muốn thưởng, chỉ là muốn hỏi một chút quốc can đối với cái kia mấy cái ám sát Cao Văn Hoa lính đánh thuê xử trí. Chu Dương cười nói cái kia mấy cái lính đánh thuê lẽ ra hẳn là chúng ta đem bọn họ nắm lên đến, sau đó quan cả đời. Lưu Uy nói ra, Lưu Cục, ngươi xem có thể hay không đem bọn họ giao cho ta, ta có chuyện cần mấy người này trợ giúp. Chu Dương nói ra, Lưu Uy suy nghĩ một chút, nói ra, đã như vậy, cái kia mấy người này giao cho ngươi cũng được, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta trước điều kiện. Chu Dương nghe vậy hận nghiến răng, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cắn răng đồng ý, quả nhiên gừng càng già càng cay. đã như vậy, vậy cứ như thế đi. nói xong liền xoay người rời đi. Chu Dương sau khi rời đi, Lưu tóc dài cao mày nói ra, ngươi đáp ứng rồi tiểu tử này. Cao ra nơi đó làm sao trả lời? Lưu Huy cười nói, cái này ngươi không biết đâu, tiểu tử này cùng Cao gia quan hệ nhưng là mật thiết rất đây, chúng ta liền đem sự tình đầu đuôi nói cho Cao ra là được, lại nói, cái kia mấy cái lính đánh thuê chỉ có điều là bị thuê người mà thôi, chuyện này chủ yếu nhất vẫn là cái kia kia người, chúng ta cần phải biết đối phương tại sao muốn muốn ám sát Cao Vân Hoa, có âm mưu gì không có. Nói tới chỗ này, Lưu Huy trên mặt một trận lo lắng. Hai người đều là quốc an bảy cục cao tầng, cho nên đối với thế giới, thế giới dưới lòng đất một ít chuyện đều rất là rõ ràng. Hoa hạ sở dĩ ở trên thế giới khó có hành động, cũng là bởi vì ở cao thủ trên so với nước Mỹ kém, điểm này chủ yếu bày ra ở hóa thần kỳ cao thủ trên, cũng chính là Âu Mỹ thế giới nói tới vương giả cấp cao thủ trên, hoa hạ so với nước Mỹ tay thiếu một cái, không ánh sáng hạ thiếu, trên thế giới phản có vương giả cấp cao thủ quốc gia, nếu so với nước Mỹ thiếu một cái, cũng chính bởi vì như vậy, nước Mỹ ở trên thế giới mới nắm giữ như thế nhiều lời quyền, còn đạn hạt nhân cái gì, là cá nhân đều biết đó chỉ là hù dọa người, lẽ nào ngươi vẫn đúng là khó không có chuyện gì cũng đầu đạn hạt nhân nổ người chơi hay sao? Bị người đưa đến quân Lâm khách sạn sau khi, Chu Dương liền đi tìm ba khác bọn họ. Đối với ba khác ba người, Chu Dương không có quá nhiều tâm tư, chính là đơn thuần lợi dụng bọn họ hoàn thành mục đích của chính mình, giết Thạch Nguyên Minh thứ Lang cùng Tương Điển Sinh mà thôi. Nếu như khả năng, đem lần này hoa quốc đến anh hoa tổ người toàn bộ ở lại chỗ này, hẳn là tối tốt đẹp. Đương nhiên, đem Hạ Lị trở nước Mỹ đặc công cũng lưu lại, vậy thì hoàn mỹ. Đáng tiếc, Chu Dương biết, quan dự vào ba người bọn họ, là không thể hoàn thành chuyện như vậy, tự vệ cũng khó khăn, đừng nói đi tiêu diệt. Hiện tại hoa quốc phương diện đến rồi nhiều cao thủ như vậy, ba khác ba người căn bản khó có thể tìm tới cơ hội hạ thủ hiện tại hẳn là ở một nơi nào đó tăng lên, miễn cho bị ba quốc người tìm tới, muốn lần núp hạ ly, chuyện bây giờ đến như vậy thần yếu bức mặt, nếu như hạ ly đem ba người bọn họ giết diệt khẩu cũng là khả năng. Ngày hôm qua nhìn thấy bá khắc ba người thời điểm, bọn họ liền nói ngày hôm nay biết đổi một cái nơi ở, đồng thời cho chu dương lưu lại ám hiệu, để liên hệ. Chu dương căn cứ bọn họ lưu lại ám hiệu, tìm tới trung tâm thành phố một chỗ cao cấp khu dân cư, đây là gần nhất 2 năm xây dựng mấy đống nơi ở lâu, có hai đống trạ không sửa tốt, một đống vừa xây dựng thật trạ không trang trí, mà khắc ba người ngay khi không trang trí cái kia một đống bên trong. ba khắc, hoài đặt, cái bóng lúc này ba người đều là cả người căng thẳng đứng trước mặt bốn người đầu lĩnh tỉnh linh chính là Hạ Ly phía sau theo ba cái đại hán áo đen hai cái bệnh nhân một người da đen vóc người cường tráng bên hông hơi nhô lên rõ ràng mang theo vũ khí ba vị tiên sinh rất xin lỗi chúng ta vì cần muốn xác định các ngươi hành tung cho nên mới phải tìm tới nơi này Hạ Ly tựa hồ vĩnh viễn duy trì chấn định tự nhiên vảy mặt trên mặt thỉnh thoảng còn có thể lộ ra mỉm cười phản phất một cái trải qua gia đình quý tộc hôn đúc thân sĩ phía sau ba cái người mặc áo đen hai tay quanh thả ở trước người chính kinh nghiêm túc phản phất ba cái bảo tiêu gian phòng này rất đơn sơ Cửa sổ cùng môn đều không có, rất đơn giản phôi thô phòng. Bá khác ba người là Lâm Thời quyết định đi tới nơi này là trần, không nghĩ tới lại vẫn là bị Hạ lì những người này tìm tới, có thể thấy bọn họ bất cứ lúc nào đều là quản chế giả ba người. Hạ lì tiên sinh, đúng, hiện tại danh tiếng rất căng, chúng ta nhất định phải trốn một trận mới có thể tìm cơ hội lại ra tay. Bá khác thấp giọng nói ra. Quy 1 chương 258, cái bóng nguy cơ. Cấp Lý Tư tiên sinh, đúng, hiện tại danh tiếng rất căng, chúng ta nhất định phải trốn một trận mới có thể tìm cơ hội lại ra tay. Cáp Lý Tư ở bên cửa sổ ngồi xuống, xem hướng phía dưới, nơi này là năm tầng có thể nhìn thấy không ít địa phương, thấp giọng nói, ba khác, hiện ở kinh thành quá loạn, hoa hạ người của quốc can viên đã có cảnh giác, hiện tại đang tìm các ngươi tam tích, vì lẽ đó ta nhớ các ngươi đã không có cơ hội xuất thủ, chúng ta liền muốn về nước mỹ, các ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, cùng chúng ta đồng thời về nước mỹ sao? Các lý tư thật chặt nhìn bá khác ba người, nơi này là hoa hạ, các lý tư mới biết làm như thế, nếu như là ở vùng trung đông, hoặc là châu phi, nam mỹ các nơi, các lý tư sẽ không làm khó những này dùng tính mạng đổi lấy tiền tài lính đánh thuê. ở hoa hạ, bọn họ nhất định phải bảo đảm không ở lại bất kỳ sơ sót. Hắn cũng phải thừa nhận, Bá Khắc cùng Hoài Đặc đều là rất tốt hảo thủ, có thể thắng mặc cho công việc của bọn họ. Mà cái bóng kỳ thực là bọn họ rất khan hiếm người chân chính tranh đấu cao thủ, biết hoa hạ công phu. Đem ba người mang về, thành vì chính mình lãnh đạo thủ hạ là chuyện không tồi. Cấp Lý Tư gia nhập kia không mấy năm, nhậm chức đối ngoại rất cần, muốn phát triển, liền muốn có chính mình dòng chính sức mạnh cùng rất nhiều con đường. Cái bóng đầu tiên cao mày nói ta sẽ không đi nước mỹ cho các ngươi làm việc, chúng ta làm lính đánh thuê, vì là chính là tự do cùng tiền tài. Hoài Đặc cùng ba Khắc cũng khe gật đầu, đồng ý câu nói này. Cấp Lý Tư lắc đầu. Nói như vậy ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi chính là chúng ta kẻ địch rồi." Các lý tư bên người ba cái người mặc áo đen trong nháy mắt tiến lên một bước. Không có lời thừa thãi, ba cái người mặc áo đen nhất thời vọt lên, hướng về ba khắc ba người đánh tới, ba người đều là trải qua kia vấn luyện đặc thù cao thủ, đối mặt ba khắc cùng hoài đặc đều là có ưu thế, ba khắc cùng hoài đặc tuy rằng cũng là nước Mỹ bộ đội tinh nhuệ xuất ngũ của nhân, nhưng là rõ ràng không phải những này tinh nhuệ đặc công đối thủ. Mà cái bóng, rất dễ dàng đem một cái rất ý người một quyền đánh bỏ ở trên mặt đất. Cái bóng luyện hồng môn hồng quyền Hồng quyền là một môn rất có lịch sử quyền pháp, thậm chí có truyền thuyết tâm ý quyền đều là xuất từ Hồng quyền bên trong, mà Hồng quyền cũng có ngũ hành quyền pháp cùng thập nhị hình, có thể thấy được Hồng quyền cùng tâm ý quyền xác thực là có không cạn ngọn nguồn. Hồng quyền, Cáp Lý Tư nhìn về phía cái bóng, lắc đầu nói, Hồng quyền xác thực là một môn rất đáng gờm quyền pháp, nhưng là ngươi hỏa hầu chẳng rất cạn, ta lại cho ngươi một cơ hội. Đầu dựa vào chúng ta, ta có thể cho các ngươi quyền lực cùng tiền tài. Cái bóng một cước đá vào đem bá khắc gắt gao ngăn chặn người mặc áo đen bên Hồng, đem cái kia cao to người mặc áo đen đá liền lùi lại vài bộ, trầm giọng nói, ta sẽ không cho nước Mỹ người xuất lực. Người muốn chết. Cáp lý tư sắc mặt chìm xuống, thân thể cường tráng trong nháy mắt chạy vội ra, chân chính tĩnh như xử nữ, động như thỏ khôn. Hô! Một đấm xuất ra kích, không khí ngưng tụ thành một đoàn, mang theo một luồng phong thanh, cái bóng sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng lùi về sau. Nhưng là bá khắc không như vậy cấp tốc, không tránh thoát cú đấm này, vội vã duỗi ra hai tay đi chặn. Vành! Cáp lý tư một quyền đánh vào bá khắc hai tay trung gian, ken kẹt hai tiếng hưởng, bá khắc hai cái tay cốt đều gãy vỡ, sức mạnh khổng lồ chạm va chạm ở ngực, đem bá khắc thân hình cao lớn va chạm bay ngược ra ngoài, vang một tiếng va ở trên vách tường miệng phun máu tươi, nằm trên đất gian nan dẻo ruột, nhưng là khó có thể bỏ lên. Cái bóng cùng hoài đặc đều là sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới cấp lý tư cường hãn như vậy, một phát uy chính là để người không thể chịu đựng, một quyền cũng hầu như đem bá khắc đánh gục tại chỗ. Hừ, ngu xuẩn. Cấp lý tư thấp giọng mắng một câu, thân thể xoay một cái, thân hình cao lớn linh hoạt dị thường đạp lên bước tiến, lại đấm một quyền hướng về cái bóng công tới. Bá khắc lúc này mới rõ ràng chân chính võ thuật cao thủ khủng bố. Cũng biết cấp lý tư trên lưng cùng mình nói hắn ở hoa hạ sinh hoạt 10 năm là đi làm gì rồi, hoặc 10 năm hoa hạ công phu, nằm trên đất. Bá khắc hai tay cánh tay xương cốt đều vỡ vụn đâm nhói kích thích đại não, đực càng là từng trận ngực mượn, hầu như khó có thể hô hấp. Đau rát, nhưng là cái bóng lúc này càng là đối mặt trong đời nguy hiểm lớn nhất. Tiếp xúc được cấp lý tư năm đấm trong nháy mắt, cái bóng biết rồi vì sao cấp lý tư năm đấm uy lực lớn như vậy, đem Bá khắc hầu như một quyền đánh gục. Bởi vì đây là hình ý quyền bên trong lực bộ phát mạnh nhất phá quyền, cấp lý tư pháo kính cũng hầu như ngưng như một luồng toàn thể, cả người kinh đạo vận chuyển như thường, này ám cảnh giới mới có. So với cái bóng hầu như cao hơn dòng dã một cảnh giới, cái bóng hiện tại mới minh tình sơ kỳ lập tức liền nếu không như Minh Kình Trung kỳ cảnh giới Hồng Quyền cũng là một môn cương mãnh cực điểm quyền pháp pháo kính thích hợp nhất là Hồng Quyền cương mãnh chi đạo bình thường luyện Hồng Quyền hạo thủ đều là luyện tập pháo kính cùng căng thẳng hoặc là chân đỉnh hiển nhiên cái bóng pháo kính cùng cấp lý tư pháo kính không thể so sánh hai quyền đấm nhau tiếp xúc trong ngay mắt cái bóng cũng bị một luồng sức bùng nổ sức mạnh đánh ngón tay xương cốt vỡ vụn dưới chân vội vàng lùi về sau nhưng là bạo phát kình đạo như trước chấn động cánh tay thê dại hầu như mất đi chi giác nếu như chậm một chút nữa khả năng chỉnh cánh tay đều sẽ phế bỏ. Đây chính là chân chính giữa các võ giả chém giết, trong nháy mắt chạm vào nhau chính là kình đạo trực tiếp va chạm, kình đạo yếu, kinh nghiệm không đủ, chính là bị thuẫn sát kết cục. Vô hình, Cáp Lý Tư nắm đấm truy kích, một quyền đánh vào trên vách tường, trực tiếp đem mấy khối quay đầu đánh nát tan, nhưng không có đem vách tường đánh xuyên qua. Dù sao đây là nhà lầu, không phải nhà trệt. Không Quyền, đáng tiếc. Cáp Lý Tư có chút đáng thương lắc đầu một cái, dưới chân gấp đạp hai bước, lần thứ hai truy kích mà lên, giết cái bóng, còn lại ba khắc cùng hoài đặc cũng dễ như ăn cháo. Cái bóng nội tâm bất đắc dĩ, đối phương thực sự là quá lợi hại, liều mạng, hắn một chiêu đều không tiếp nổi mà chạy, đầy cơ hồ không thể. Đối phương có súng, không có nổ súng nguyên nhân chính là phụ cận đều là khu dân cư, không muốn kinh động người. Nếu như mình chạy, như vậy đối phương sẽ không kiếm kỵ, vì giết người diệt khẩu sẽ trực tiếp nổ súng. ầm ầm, Cáp Lý Tư nắm đấm tốc độ cực nhanh, truy kích cái bóng, cái bóng không ngừng né tránh, nhưng là đã là khó mà chống đỡ được. Có thể thấy được Cáp Lý Tư còn có bảo lưu. Rốt cục, Cáp Lý Tư một quyền bức bách cái bóng không cách nào né tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ. Cái bóng cánh tay ngăn trở Cáp Lý Tư nắm đấm trong nay mắt, vội vàng vận dụng tá lực kỹ xảo, hướng về vừa di động mà đi. Tuy rằng cực lực tá lực, nhưng là kình đạo trong nháy mắt bạo phát, như trước để cái bóng cánh tay xương cốt vỡ vụn, thân thể đều là một cái lảo đảo, dựa vào vách tường chật vật không ngớt. Lúc này, dịu bóng người từ cửa nhanh chóng tiến vào, sau đó chỉ nghe một tiếng chói thai gào thét đột một vang lên, một đạo độc xà giống như bóng mở hướng về cấp Lý Tư đâm tới. cấp Lý Tư cũng là cả kinh, vội vàng lùi về sau, cánh tay hướng về hầu như trong nháy mắt liền đến trước mắt bóng mở chặn. Vành. cấp Lý Tư cường tráng cánh tay che ở một cái lớn bằng ngón cái thép trên, tiếp xúc thép trong nháy mắt, cái kia thép kịch liệt run rẩy, một luồng tiến vào đầu vào cánh tay. Chuyển ra một luồng đâm nói, lập tức cái kia thép thật sự giống như rắn độc run run, xét qua cánh tay hướng về Cáp Lý Tư hết hầu đâm tới. Cáp Lý Tư không kịp lùi, chỉ có thể cấp tốc di động đầu né tránh này đâm một cái. Tiếng rít từ Cáp Lý Tư bên thai phát sinh, cái kia thép trên chuyển ra khí lưu thổi lỗ thay hắn cùng tóc lệnh cả người, trong lòng hắn nhưng là trầm tĩnh cực điểm. Thép từ Cáp Lý Tư lỗ thai bên xuyên qua trong nấy mắt, đung nhiên hướng về bên cạnh đánh mà đến. Lần này cấp Lý Tư căn bản không tránh thoát, vang một tiếng, thép đập vào Cáp Lý Tư bên trái lỗ thay trên, đem Cáp Lý Tư đánh đầu váng mắt hoa, như trước là một luồn xuyên kính đâm vào đầu. Để hắn đau đầu sắp nứt, tựa hồ xương sọ đều phải bị xuyên mở. Dưới chân phản xạ tính lui ra 5, 6 bước, cấp lý tư lùi. Cái kia độc xà giống như thép nhưng là kế tục truy. Đầu bị gõ, cho dù lấy cấp lý tư định lực, cũng là có chút ngất ngất ngây, mê, lần này không né tránh. Xì xì một tiếng, thép trực tiếp xuyên qua cấp lý tư vai, đâm vào trong mắt thịt, máu tươi chảy ròng, thiếu một chút cũng đâm vào ngực. Đau đớn kích thích để cấp lý tư trong nháy mắt tỉnh táo lại, cố nén đầu đâm nói, hét lớn một tiếng, à. Đột nhiên hai tay mở ra, đem tử vai bên trong rút ra, lần thứ hai đâm tới bóng đen chăm chú nắm ở trong tay thời dừng lại một chút hình ảnh tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng phát sinh cái gì vừa nãy hết thảy đều phát sinh quá nhanh cấp lý tư chính đang đổi giết cái bóng mắt thấy cái bóng liền muốn không chống đỡ nổi lập tức liền có nguy hiểm đến tính mạng nhưng là trong nháy mắt xuất hiện một người khác tất cả mọi người đều quên người kia ánh mắt tập trung ở cái kia cùng hóa thành độc xả thép tiến lên lúc này cấp lý tư liên tiếp bị sang đột nhiên bạo phát nắm lấy cây này thép tất cả mọi người mới đưa mắt rời về phía đột nhiên xông vào người một cái nam tử trẻ tuổi tỏ rõ vẻ nghiêm túc đứng thẳng ở cấp lý tư trước người một mét nơi bao xa hai tay nắm chặt thép dưới chân ngồi xùm giống thật mà là giả trung bình tấn là ngươi. Cáp lý tư vô cùng kinh ngạc. Không sai, người đến chính là Chu Dương. Chu Dương không nghĩ tới bá khắc ba người thay đổi địa phương sau khi còn bị Cáp lý tư truy sát. Xem ra này Cáp lý tư hẳn là nhất định phải trí ba người vào chỗ chết. Đối với Cáp lý tư, Chu Dương cũng không biết, ngoại trừ biết người này là kia thành viên ở Hoa Hạ đợi 10 năm học tập võ thuật ở ngoài, cái khác hoàn toàn không biết. Hơn nữa thật giống Quốc An bảy cục cũng không có đối với người này hiểu rõ. Có thể làm cho Quốc An bảy cục đều không hồ sơ người, hoặc là chính là người này ẩn giấu thâm, hoặc là chính là hắn gia nhập kia thời gian rất ngắn. Ngoại trừ hai người này tình huống. Chu Dương không nghĩ ra tình huống của hắn. Bây giờ nhìn lại, cái này Cáp Lý Tư hẳn là mới vừa gia nhập kia không bao lâu, hơn nữa gia nhập sau khi cũng không nhiệm vụ gì, nếu không đã sớm hẳn là bạo lộ ra. Hơn nữa Chu Dương mới vừa cùng Lưu Huy cục trưởng cùng với Lưu Tóc giải cục trưởng tán gẫu xong cấp Lý Tư sự tình, không nghĩ tới khẩn tiếp theo liền thấy đến người này rồi. Chu Dương hiếp hí mắt, đang suy nghĩ có muốn hay không lần này liền đem cái này Cáp Lý Tư triệt để lưu lại. Chu Dương ngày hôm nay mới đột phá ám kình, cảnh giới vẫn chưa ổn định, cũng không phải biết có thể hay không đem hắn triệt để lưu lại. Suy nghĩ một chút, Chu Dương nhìn về phía Cáp Lý Tư, trong mắt lộ ra một tia sắc ý. Nhìn thấy Chu Dương nhìn về phía hắn, Cáp Lý Tư cũng là hơi kinh ngạc.